anh à em đột nhiên cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn cô gái này thật sự rất đáng thương thật ra em có thể cảm nhận được anh có thể cân nhắc một chút anh cảm thấy cô ấy không có trình độ học vấn hơn nữa còn là trẻ mổ tôi sao ánh mắt của giản ngọc rất thâm trầm cứ nhìn theo bóng lưng của lý như kiều cô ấy sẽ trưởng thành như vậy cũng tốt cho cô ấy giản ngọc không trả lời trực tiếp câu hỏi của tô lam anh à anh thật sự không muốn cho cô ấy một cơ hội sao tô lam tiếp tục hỏi anh cho cô ấy cơ hội chính là làm hại cô ấy cô ấy còn rất nhỏ vẫn chưa từng nhìn thấy thế giới này là như thế nào lời nói của giàn ngọc rất sâu xa anh chưa từng thử thì làm sao biết là hại cô ấy em cảm thấy cô ấy thật sự rất thích anh cô ấy đã ở bên anh rất nhiều năm mà anh lại nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy như vậy sao giàn ngọc thu hồi ánh mắt và nhìn tô lam rốt cuộc cô ấy đã nói những gì với em không nói gì cả cứ coi như cô ấy chưa từng xuất hiện đi giàn ngọc xoay người rời đi tô lam quay người nhìn ra ngoài cửa sổ đã không thấy bóng dáng lý như kiểu đâu nữa cô vỗ lên đ ầ u mình cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai có lẽ trong khoảng thời gian này cô đã quá dựa dẫm vào quan triều viễn cô đã không còn biết suy nghĩ nữa Trước bật biết tưởng ta dứt khoát trên mặt đất to, từng thấy tượng ra rằng Như bước được người Như người người chưa như lớn cửa, cuối cùng cũng khóc. gác cổng Cô cô khóc còn cô càng khóc cô khóc. gác cổng cao cảnh chủ? 1584, Lý làm Lý là làm là lại không nhìn đừng không hơn, ngồi sổn đàn ông cao to, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Anh nói xem nên khỏi Hai hãi. Hai hai Hay là đi hỏi mợ chủ? Vì sao lại hỏi Kiều Kiều gái ai giờ? đi bị bây sao sao sao gào đây, đấy. sợ má xem mợ mợ vậy. ở ở à, và Vì nếu không tốt coi chừng mợ chủ tưởng rằng chúng ta làm gì cô ấy mau đuổi cô ấy đi cô gái à, cô mau đi đi nếu cô muốn khóc thì đến chỗ khác khóc đi nếu cô cứ khóc lóc trước cổng nhà chúng tôi thì chúng tôi thật sự không biết nói sao cho rõ đúng vậy cô gái à, chúng tôi cũng chỉ kiếm miếng cơm thôi cô thông cảm cho chúng tôi được không hai người gác cổng thay phiên nhau khuyên nhủ nhưng dường như lý như k i ề u không nghe thấy cô ta không để ý gì cả mà chỉ gào khóc đúng lúc này có một chiếc xe dừng ở trước cổng người đàn ông đi dày tây bước xuống từ ô tô Máy một cánh bay chạy thấy vừa quan vừa viễn đã vội vàng chạy về hạ nhà, nhưng có c đến nơi là triều đã đã ông chủ chúng tôi cũng chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì với cô gái này nữa vừa đi ra đã khóc ả lên rồi chẳng hiểu là cô ấy bị gì bảo cô ấy đi mà cô ấy cũng không chịu đi bảo vệ cảm thấy chẳng biết phải làm sao gặp phải người như vậy họ cũng rất bất lực sao lại vừa ra ngoài cô ta còn vào trong nhà nữa à quan triều viễn nhấn mày cẩn thận quan sát cô gái đang ngồi dưới đất nhìn mãi vẫn không nhận ra cô gái này là ai cô gái này đến gặp anh giản anh giản anh ta đến đây từ bao giờ vậy tại sao t ô lam lại không thông báo gì với anh về chuyện này chứ mới về mấy hôm trước rồi quan triều viễn đến trước mặt cô gái này sau đó đá nhẹ vào giày của cô gái đó này cô là ai thế lý như kiều ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mình liên quan gì đến anh chứ quan triều viễn dứt khoát ngồi s ù n xuống cô nói cho tôi biết xem anh ấy làm gì cô rồi biết đâu tôi lại có thể đòi lại công bằng cho cô quan triều viễn thật sự cảm thấy rất hứng thú với cô gái đến gặp giản ngọc anh không thể tưởng tượng rằng giản ngọc lại có bạn nữ giới lý như kiều quan sát quan triều viễn từ trên xuống dưới anh có thể giúp được tôi thật à tất nhiên rồi cô là gì của giản ngọc sự tò mò của quan triều viễn lại trỗi dậy vậy là sự xấu tính của quan triều viễn lại bắt đầu sụp sôi cô thích anh ấy vậy thì cô cứ nói thẳng cho anh ấy biết là được rồi còn gì nhưng mà anh ấy không thích tôi với cả anh ấy cũng đã có người con gái mà mình thích rồi có cả con l u ô n rồi người ta còn đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ tôi ở đây có cảm giác rất thừa thãi dị cơ già ngọc đã có người yêu lại còn có cả con trai nữa rồi sao anh lại không biết gì về chuyện này cô gái mà anh ấy yêu lại còn là người nổi tiếng người ta là ngôi sao gương mặt xinh đẹp tôi có thể lấy điều gì ra để so sánh với người ta chứ thôi được rồi tôi đi đây lý như kiều đứng lên vô n g ô n g cô đứng lại đó cho tôi làm sao thế tôi nói sai gì ạ lý như kiều tưởng rằng mình chỉ vừa nói vài câu cho bõ tức thôi mà cô vừa nói rằng ngọc có người yêu mà người yêu của anh ta lại còn là nữ ngôi sao quan triều viễn nghe rất rõ đúng vậy là tô l a m ấy cô ấy là người rất nổi tiếng còn gì hai người họ còn có cả con trai với nhau quan triều viễn bỗng có cảm giác như vừa có cái sừng mọc lên trên đ ầ u mình chuyện này là thế nào vậy tôi không muốn nghe anh nói nữa tôi phải đi rồi cô đứng lại đó cho tôi cô đi vào nói cho rõ ràng xem nào quan triều viễn kéo lý như k i ề u đi vào nhà này này này anh bị làm sao vậy anh thả tôi ra mau thả tôi ra quan triều viễn không chẳng buồn để ý đến những chuyện khác anh cứ thế kéo lý như k i ề u vào phòng khách đúng lúc này tô lam đang đi từ trên lầu xuống thấy quan triều viễn kéo lý như k i ề u vào thì cô thầm cảm thấy có chuyện không ổn rồi sao anh lại về rồi mẹ kiếp anh mà không về thì sừng đã mọc đầy đầu rồi quan triều viễn nổi giận quát lớn tô lam lập tức đến trước mặt quan triều viễn kéo tay quan triều viễn rời đi anh đừng có làm một nữa nghe em nói nào nói cái gì mà nói em mau nói thật cho anh đi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy anh nói cho em biết này tô lam nếu hôm nay em không nói thật thì tối nay anh sẽ phạt nặng em đấy quan triều viễn vừa nói vừa chọc tay vào phần gãy của tô lam tô lam cảm thấy rất khó xử một bên là quan triều viễn bên còn lại thì là lý như kiều mà lý như kiều thì nhìn hai người một nam một nữ đứng trước mặt mình mà chẳng hiểu là đang xảy ra chuyện gì cô ta chỉ thấy có vẻ như hai người rất thân với nhau đúng lúc này giản ngọc nghe thấy có tiếng ồn thì cũng xuống lầu theo giàn ngọc có phải là trong mấy ngày em đi v ắ n g anh đã cắm sừng em rồi không quan triều viễn chỉ vào giàn ngọc rồi lớn tiếng quát tháo chương một nghìn năm trăm tám mươi sáu dĩ vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào chị tô lam chị bảo là sắp kết hôn với đại ca rồi cơ mà lý như kiều thật sự cảm thấy mình sắp ngất đi vì chuyện này rồi đây là vợ tôi tôi định kết hôn với vợ tôi quan triều viễn kéo phát tô lam ra sau lưng mình công khai chủ quyền của bản thân vậy vậy cậu nhóc kia lý như kiều đã thấy rất rõ là giả ngọc đối xử với đứa bé kia rất tốt nhìn giống như là bố ruột của cậu bé đó vậy đó là con tôi tô lam đành phải cười gượng với lý như kiều lúc này lý như kiều mới nhận ra hóa ra người đàn ông đứng trước mặt cô ta mới là chồng của tô lam còn giả ngọc và tô lam chỉ giả vờ với nhau trước mặt mình mà thôi lúc này giả ngọc cảm thấy rất xấu hổ anh ta cũng chẳng biết phải nói gì đành phải quay người rời đi đứng lại cho tôi đừng có chạy có phải là anh có ý đồ gì với vợ em không hả anh mau giải thích rõ cho em quan triều viễn nhanh chân đuổi theo vẻ bất đắc dĩ của tô lam hiện rõ ra mặt vốn dĩ mọi chuyện đều đang rất thuận lợi nào ngờ đang giữa chừng lại có người vào phá đám quan triều viễn về nhà bất ngờ thế này đã làm loạn hết mọi chuyện lên rồi chị tô lam người đàn ông giận dữ lúc nãy là chồng chị ạ đúng vậy anh ấy tên là quan triều viễn đó mới là chồng của tôi tôi xin lỗi cô lý anh cả bảo tôi làm như vậy thôi đừng trách tôi nhé tô lam đành phải nói thật mọi chuyện ra vậy hôn lễ lần này là của tôi và chồng tôi hai chúng tôi đã bên nhau lâu rồi nhưng vẫn chưa tổ chức hôn lễ lần này coi như là làm bù lại tôi xin lỗi đáng ra tôi nên nói với cô sớm hơn không sao không sao bây giờ chị nói cũng chưa muộn thoáng cái lý như kiều đã cảm thấy vui vẻ hơn hẳn giả ngọc chưa kết hôn không có người yêu cũng không có con đối với lý như kiều mà nói thì đây là tin cực tốt rồi lúc ăn cơm trưa gương mặt của giả ngọc có chỗ xanh chỗ tím đó là những vết đánh của quan triều viễn không phải là giả ngọc đánh không lại quan triều viễn mà là anh ta không muốn đánh trả dù sao thì anh ta cũng tự ý mượn vợ của em trai mình bầu không khí của bữa ăn này rất xấu hổ nhưng quan triều viễn và tô lam thì vẫn thân mật như trước vốn dĩ lý như kiều đang chuẩn bị rời đi bây giờ lại đổi ý không đi nữa ăn chưa xong quan triều viễn liền kéo tô lam vào phòng ngủ anh bế cô lên như công chúa sao hôm nay anh lại về bất ngờ thế vốn dĩ anh còn định tạo cho em một bất ngờ không ngờ rằng em lại chuẩn bị cho anh một bất ngờ to như vậy quan triều viễn nói một câu đầy ẩn ý em có tạo bất ngờ gì cho anh đâu em đã giải thích với anh rồi còn gì em và anh trai chẳng có gì với nhau cả anh cả chỉ muốn đuổi cô lý đi nên mới nhờ em đóng giả người yêu anh ấy thôi c h ư ơ một nghìn năm trăm tám mươi bảy đóng giả thế nào em mau kể lại hết từ đầu đến cuối cho anh đi hai người có ôm nhau không có hôn nhau không hay có làm gì thân thiết hơn nữa không hả quan triều viễn vẫn không chịu bỏ qua gương mặt tô lam thì tỏ rõ vẻ không còn gì luyến t i ế p với cuộc sống này nữa tô lam ôm chặt lấy cổ quan triều viễn chồng ơi lâu lắm rồi chúng ta chưa được gặp nhau em nhớ anh quá cô nũng nịu nói với giọng cực kỳ nhẹ nhàng khiến cho người ta nghe xong thì nhũng cả người ra giọng nói ấy bay vào thai của quan t r i ề u viễn anh lập tức cảm thấy xương khớp của mình như tan ra em nhớ anh thật à đúng rồi em nhớ anh muốn chết sau này đi công tác anh nhớ dẫn em đi theo nhé nét mặt quan t r i ề u viễn vui hẳn lên anh n é o mặt tô lam được rồi lần sau anh sẽ dẫn em đi theo anh cũng nhớ em lam lam anh nhớ em đến mất quan t r i ề u viễn hôn sâu tô lam vốn di ban đầu anh chỉ định hôn một cái rồi thôi nào ngờ bản thân hôn xong thì lại chẳng thể dừng lại nổi nữa anh hôn một lúc thì nhận ra mình đã xuôi theo kịch bản của c ô mất rồi tô lam em dám dụ dỗ anh hả dụ dỗ gì cơ tô lam chủ động hôn lên môi quan triều viễn chặt miệng anh lại quan triều viễn cảm thấy bị thiếu oxy lên não nên quyết định là không so đo với cô nữa bây giờ cứ dạy cho cô một bài học đã rồi tính tiếp sau khi xong xuôi mọi chuyện tô lam vẫn không thoát khỏi việc phải trả bài cô đành phải kể hết những chuyện mới xảy ra mấy ngày gần đây cho quan triều viễn sau khi tô lam khẳng định lần thứ mười là cô không có hành động thân mật nào với giả ngọc thì quan triều viễn mới thôi không hỏi nữa anh cũng thật là anh ấy là anh trai anh sao lại có chuyện giành vợ của anh chứ trong lịch sử đừng nói là chuyện anh trai giành vợ của em trai chuyện bố giành vợ của con cũng có đầy ra đ ấ y ấy ban ngày ban mặt hai người dính lấy nhau trong phòng một lúc lâu quan triều viễn vừa mặc quần áo vào vừa hỏi người tên kiểu gì đó thích anh ấy à đúng đấy quan hệ giữa hai người có vẻ khá thân thiết với nhau cô ly đã được anh cả nuôi lớn nghe nói là từ khi lên mười ba tuổi là cô ấy đã đi theo anh cả rồi sao thế không có gì anh đi thăm con trai anh còn biết là mình có con trai ạ quan triều viễn không nói gì với tô lam nữa mà đi thẳng sang phòng dành cho trẻ em bên kia lý như kiều đã chặn giàn ngọc lại ở cửa ra vào đại ca sao anh lại phải lừa em già ngọc cũng cảm thấy rất xấu hổ mà chẳng hiểu hôm nay cô bé này lại bị chập mạch nào trong đầu nữa cứ thế hỏi thẳng chuyện này ớt nhỏ cô không hiểu thật hay là giả vờ ngốc nít vậy giàn ngọc bị đánh một nhát nhưng vẫn lạnh lùng như cũ Trước biết. thì tôi thẳng biết, tôi thích rồi, được cho cho cô em em muốn anh nói nói không đó bởi Vậy vì sẽ là tôi muốn thoát khỏi côn nên tôi đã giả vợ như đang hẹn hò với tô lam được chưa một chuyện đơn giản như vậy mà cô cũng không thấy rõ ạ chẳng hiểu là trong đầu cô có gì nữa già ngọc chọc ngón tay vào đầu lý như kiểu anh không thích em đến thế ạ ừ già ngọc không hề do dự mà đáp chúng ta không có tương lai đâu anh còn chưa kết hôn tại sao chúng ta lại không thể hẹn hò với nhau được chứ đúng là tôi chưa kết hôn nhưng tôi vẫn rất yêu tô lam chỉ tiếc là cô ấy không thể hẹn hò với tôi thôi nhưng tôi vẫn không thể yêu người khác được vậy là anh định sống cô độc cả quãng đời còn lại ạ anh phải kết hôn sinh con chứ lý như kiều chớp mắt vẻ mặt lộ rõ sự ngây thơ có mấy chuyện cô thật sự không hiểu lắm già ngọc trợt phát hiện ra nói chuyện với lý như kiều cứ như đàn gậy hai châu vậy ừ tôi định sống một mình suốt quãng đời còn lại vậy nên cô đừng có quân lấy tôi nữa mau rời khỏi đây đi già ngọc nổi giận quắt một câu rồi đóng cửa phòng mình lại đại ca đại ca anh đừng như vậy lý như kiều vỗ mạnh vào cửa phòng nhưng anh ta lại không chịu mở cửa phòng ra nữa khu khu một tiếng ho khe khẽ vang lên ở đầu hành lang bên kia lý như kiều vừa quay đầu lại đã thấy quan triều viễn đang bế con trai trên tay nếu như hôm nay quan triều viễn không nói gì thì cô ta đã rời đi rồi cô ta cũng sẽ chẳng được biết sự thật về chuyện của giàn ngọc vậy nên cô ta cảm thấy rất biết ơn quan triều viễn hai người ngồi vào một căn phòng nhỏ dành cho khách anh quan hôm nay tôi phải cảm ơn anh rất nhiều có cái gì mà phải cảm ơn chứ nếu như hôm nay anh không về kịp rồi nói cho tôi biết rằng chị tô lam là vợ của anh thì có lẽ tôi đã đi rồi lý như kiều buồn buồn nói nhưng mà anh quan tôi thấy rất tò mò rốt cuộc thì quan hệ giữa anh và đại ca là gì vậy anh ấy là anh trai tôi quan triều viễn thẳng thắn anh trai của anh anh ruột ấy à, bảo sao nhìn hai người có vẻ giống giống nhau lý như kiều rất ngạc nhiên hóa ra là đại ca của cô ta không phải là cô nhi mà vẫn có em trai nhưng mà anh ấy họ giản còn anh là họ quan cơ mà cái tên đó là do anh ấy tự đặt cho mình đừng để ý làm gì câu nói của quan triều viễn lộ rõ vẻ ghét bỏ mà anh dành cho giả ngọc anh ngâm c h u n g t r à lên sau đó nhấp một mụm nước trả cô thích anh ấy làm ạ đúng vậy tôi rất thích anh ấy hay là anh giúp tôi đi nói chuyện với anh ấy đi tôi thật sự rất thích anh ấy tôi muốn hẹn hò với anh ấy từ năm mười ba tuổi tôi đã đi theo anh ấy rồi mấy năm qua chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau mãi đến khi tôi không có hứng thú với chuyện cũ của hai người quan triều viễn lập tức cắt ngang lời của lý như kiều đại khái thì anh cũng hiểu được tình cảm của hai người này rồi lý như kiều như vừa bị tạt một gáo nước lạnh rồi chỉ tiếc là anh ấy vẫn luôn thích chị tô lam anh ấy nói như vậy với cô ạ quan triều viễn đặt cốc nước xuống bàn c h ư ơ n một nghìn năm trăm tám mươi chín đúng vậy chính miệng anh ấy đã nói thế với tôi bảo tôi tha cho anh ấy đã đến lúc nào rồi mà vẫn còn nhăm nghe người phụ nữ của tôi quan triều viễn lẩm bẩm anh nói gì đấy anh quan tôi hỏi là liệu cô có chắc là muốn hẹn hò với anh ấy muốn làm người phụ nữ của anh ấy không ánh mắt của quan triều viễn trở nên tâm thúy hơn hẳn lý như kiều trịnh trọng gật đầu nếu không thì tôi đã không chạy đến tận đây để tìm anh ấy vậy cô có bằng lòng đợi một thời gian không đợi đợi cái gì cơ lý như kiều không hiểu ý quan triều viễn cho lắm đợi thời cơ tôi có thể giúp cô giành được anh ấy thật vậy sao lý như kiều mừng rõ vội vàng túm lấy cánh tay của quan triều viễn bằng cả hai cánh tay quan triều viễn liếc về phía tay của lý như kiều bằng vẻ phát g h é t khiến cô ta phải vội vàng thu tay mình lại xin lỗi anh quan anh muốn giúp tôi thật à anh có thể khiến tôi và đại ca hẹn hò với nhau thật à chỉ cần cô chịu phối hợp với tôi đợi đến thời điểm thích hợp là được có vẻ như quan triều viễn đã có kế hoạch riêng rồi tôi bằng lòng tôi nhất định sẽ phối hợp với anh anh bảo tôi đợi thì tôi sẽ đợi tất nhiên là lý như kiều sẽ không từ chối rồi đây chính là tin cực tốt dành cho cô ta vậy thì từ giờ trở đi đừng có cuốn lấy anh ấy nữa cô hãy bình tĩnh chờ thời cơ khi nào thời gian chín muồi rồi thì tôi sẽ có cách anh bảo tôi đội thì tôi sẽ đợi nhưng mà anh có thể nói cho tôi cách làm của anh không để tôi còn chuẩn bị nữa lý như kiều cũng thầm cảm thấy hơi ngờ vực tôi có cách của riêng mình cô không cần chuẩn bị gì cả đến lúc đó thì cô sẽ biết tôi h nói xong quan triều viên đứng dậy đi ra khỏi phòng khách nhỏ để lại một mình lý như kiều ở đó lý như kiều thở dài hai anh em này tinh quái thật đấy nhưng mà bây giờ cô ta chỉ có thể tin tưởng quan triều viễn chứ không còn lựa chọn nào khác cả hoa viên cờ dít tô thật sự rất rộng rộng đến mức nếu có hai người không muốn gặp nhau ở đó thì họ sẽ không gặp nhau thật trừ lúc ăn cơm ra thì hai người không hề gặp nhau mà giả ngọc muốn tránh mặt lý như kiều nên anh ta còn chẳng chịu đi ăn vào giờ bình thường hơn nữa sắp đến ngày tổ chức hôn lễ của quan triều viễn và tô l a m rồi giả ngọc là anh cả nên cũng khá bận rộn anh ta và lý như kiều lại càng khó để gặp nhau hơn những lúc không có việc gì để làm thì lý như kiều thường đi xem những chỗ được bố trí cho hôn lễ thi thoảng cô ta còn đưa ra vài ý tưởng giúp tô lam những lúc rảnh rỗi nhàm chán hơn nữa thì cô ta đi chơi với con của tô lam và quan triều viễn mọi chuyện cứ kéo dài như vậy khoảng chừng một tuần thì lý như kiều cảm thấy hơi sốt ruột vừa khéo đúng lúc này quan triều viễn đang ở nhà cô ta đi tìm quan triều viễn cô ta gõ cửa phòng ngủ người mở cửa là quan triều viễn anh bảo tôi đợi cơ hội nhưng tôi đã đợi hơn một tuần rồi bao giờ thì cơ hội mà anh nói sẽ đến vậy lý như kiều có vẻ rất thiếu kiên nhẫn Trước cô thiếu kiên nhẫn như vậy mà còn muốn theo đuổi đàn ông à. nhưng mà tôi còn phải đợi đến bao giờ vậy đại ca cứ tránh mặt tôi suốt cả tuần nay tôi còn chẳng thấy bóng người anh ấy đâu cả lý như kiều g ậ m chân vì sốt ruột tôi bảo cô chợt thì cô cứ chờ là được sao phải nói nhảm nhiều thế nhỉ quan triều viễn có vẻ hơi luôn cuống ôi chao anh có thể nói cho tôi nghe kế hoạch của anh không lý như kiều bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc thì cô ta có nên tin quan triều viễn không nếu nói cho cô biết thì không thể thực hiện kế hoạch này nữa rồi câu ngoan ngoan quay về chỗ của mình đi nếu cô không đợi được thì tự đi mà nghĩ cách tôi không giúp cô đâu lý như kiều mí m môi lại bây giờ cô ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào quan triều viễn m à thôi cô ta đâu còn cách nào khác thôi được rồi khi nào đến lúc thì tôi sẽ nói cho cô biết quan triều viễn đóng cửa lại tô lam lo lắng đi đến lúc nào cơ kế hoạch gì thế anh và cô ly đang định d ở trò gì vậy anh thì có thể làm gì được với cô ấy chứ nếu làm thì cũng phải với em hề hề anh đừng có mà cợt nhà với em nữa có phải là anh định ghép đôi anh cả với cô ly không dù sao thì anh cũng phải biết là anh cả không có ý gì với cô lý nếu như hai người họ không yêu nhau thì sao họ có thể đến với nhau được chứ quan triều viễn đ ẻ g ã y của t ô lam lại sau đó túi đầu h ô n cô này này anh quan triều viễn không chịu cho t ô lam cơ hội anh ôm chầm lấy cô rồi từ từ đến bên giường sau khi rời khỏi phòng ngủ của quan triều viễn lý như kiều lại đi qua phòng của giản ngọc đúng lúc này giản ngọc lại đi ra ngoài vậy là hai người gặp nhau giản ngọc cảm thấy hơi bất ngờ mấy ngày qua anh ta vẫn luôn trốn tránh lý như kiều nào ngờ cuối cùng hai người vẫn gặp mặt nhau lý như kiều mừng rỡ đại ca anh định đi đâu thế giả ngọc vẫn lạnh lùng như cũ sao cô vẫn chưa đi vậy lý như kiều thật sự cảm thấy hơi thất vọng khi thấy câu đầu tiên giả ngọc hỏi mình lại là sao mình chưa rời đi tôi cũng đã nói với cô rồi chúng ta không thể thành đôi được đâu cô ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì cả gần đây tôi bận chuẩn bị hôn lễ cho tiểu viên và tô lam rồi không có thời gian để ý đến cô đâu cô tự giải quyết đi nói xong giả ngọc chuẩn bị rời đi từ một góc khác của hành lang em cũng chẳng muốn ở lại đây nếu chị tô lam không mời em làm phù dâu thì em đã rời đi từ lâu rồi anh nghĩ em ở đây là vì anh à đừng có mơ lý như kiều hư một cái rồi quay người rời đi mặc dù cô ta đã mặt giày bám theo giảng ngọc nhiều năm như vậy rồi nhưng dù sao thì cô cũng là một cô gái cũng có tôn nghiêm của bản thân mà giảng ngọc nghe câu này xong thì lại hoảng sợ từ nhỏ đến lớn lý như kiều lúc nào cũng rất nghe lời anh ta đây là lần đầu tiên cô ta dám nói chuyện như vậy với anh ta mà cuộc đối thoại này với giảng ngọc đã kích thích tâm lý của lý như kiều cô ta quyết tâm không rời đi nữa Trước 1591 già ngọc càng muốn cô ta rời đi thì cô ta lại càng không chịu đi thời gian thấm thoát trôi qua cuối cùng cũng đến ngày tổ chức đám cưới của tô lam và quan triều viễn đó là một sự kiện rất lớn với địa vị bây giờ của tô lam thì hơn nửa giới giải trí đã đến tham dự đám cưới của cô những nữ nghệ sĩ chưa kết hôn trước kia đã từng sẵn lòng ở lại quốc tế tinh hoàng với tô lam đã tập hợp thành một hội p h ụ dâu chuẩn bị sẵn tinh thần để tạo bầu không khí vui vẻ cho lễ cưới rồi mà bên phù rể thì có mục nhiễm tranh và già ngọc là hai chú rể chính ngoài ra còn có thư ký của quan triều viễn do cần bình thường thì số p h ụ dâu và p h ụ rể phải cân bằng với nhau nhưng quan triều viễn không có nhiều bạn bè lắm anh đành phải kéo h o á c tư kiệt đến làm phụ rể cậu thêm mấy người quản lý cấp cao của tập đoàn đặt dê t â cuối cùng cũng tạo ra được một nhóm p h ụ rể rất đẹp trai cuối cùng thì hôn lễ thế kỷ cũng bắt đầu tô lam không có nhà mẹ đẻ mà nhà cậu của cô thì lại q u á xa nên cuối cùng cô chọn biệt thự mà trước kia cô đã từng ở với quan triều viễn để làm nơi đó đón dâu đối với cô mà nói thì đây cũng là một căn nhà khác của mình biệt thự đã được trang trí lại hoàn toàn tô lam mặc bộ đồ cưới màu đỏ ngồi trên giường bộ đồ cưới màu đỏ được theo các chi tiết rồng vượng trang sức trên người cô cũng được thiết kế riêng bởi các chuyên gia có kinh nghiệm giàn phù dâu mặc váy màu hồng phấn cô gái nào cũng xinh đẹp trong sáng chúng ta mau nghĩ cho ký đi lát nữa chú rể đến thì phải làm khó anh ấy thế nào nhỉ không thể để anh ấy lấy chị tô lam dễ như vậy được có vẻ như hùng cẩm cẩm đang muốn chơi lớn một phen nói cũng đúng nghe nói bên kia có đoàn phù rể rất xa hoa không thể để ai chạy thoát được thôi mọi người làm vừa vừa thôi bọn chị có cả con rồi tô lam lên tiếng chị tô lam sao chị lại gả đi dễ dàng như vậy lát nữa chúng em có làm gì thì chị cũng không được lên tiếng nói gì đâu nhé được rồi được rồi chị không nói gì cả c h ị sợ bọn em không dám làm thôi đợi lát nữa quan triều v i ệ n đến đây đứng nhìn xem mấy cô gái ở đây có còn dám nói câu nào không tô lam thì chắc chắn là không sợ gì rồi đến rồi đến rồi vừa dứt lời thì tiếng pháo bên ngoài đã văng lên các cô gái vội vàng đứng chắn ở cửa đoàn phụ rể cũng nhanh chóng chạy lên lầu mấy người ngoài cửa không dễ để đưa chị tô lam đi đâu phải qua mấy h ải đã hùng cẩm cẩm vừa dứt lời thì đã có mấy bao lì xì được nhét qua khe cửa m á ơi em còn chưa nói hết câu thì đã có tiền lì xì và o rồi mau xem xem có bao nhiêu tiền đi nếu ít thì không cho họ vào hùng cẩm cẩm vội vàng nhặt bao lì xì lên lúc mở ra xem thì thấy bên trong không có tiền mà chỉ có thẻ ngân hàng sếp quan hào phóng thật đấy đưa hẳn thẻ ngân hàng bên trong còn có một tờ giấy mật khẩu là sinh nhật của sếp quan trong m ỗ i thẻ có tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ như thế này là hào phóng quá rồi đấy những người ở nhóm phủ dâu chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy ở đây có nhiều phủ dâu như vậy mà mỗi người đều được cho tám mươi tám tám trăm tám mươi tám tệ số tiền này quá xa xỉ nhưng mà sinh nhật của quan triều viễn là ngày bao nhiêu mặt tô lam tối xâm lại người đàn ông này lúc nào cũng thích dùng tiền để làm việc xếp quan sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu ngoài cửa vang lên tiếng nói ngông cùng của quan triều viễn mở cửa ra thì tôi sẽ nói cho mọi người biết xếp quan vậy anh phải giữ lời đấy nhé đừng để chúng tôi mở cửa ra rồi thì lại lật lọng không nói cho chúng tôi biết tất cả các phủ dâu đều cảm thấy động lòng đây là tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ đấy không phải là món tiền nhỏ đâu sếp quan ra tay xa xỉ như vậy rồi thì các cô cũng phải mở cửa ra chứ yên tâm đi sếp quan mà đã nói rồi thì chắc chắn sẽ giữ lời ngoài cửa vang lên giọng nói của ai đó tô lam thở dài mấy cô gái này ai đã nói là dù nghèo nhưng không được hèn tuyệt đối sẽ không khuất phục trước quyền thế vậy giờ mới có tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ đã mở cửa rồi chị tô lam xếp quan đã bỏ hết vốn liếng ra rồi chúng em mà còn làm khó anh ấy nữa thì cũng n g ạ i hùng cẩm cẩm vội vàng giải thích cơ mở quan triều viễn và các phủ rể ùa vào như ong vỡ tổ mạo tìm giày cưới nhóm phủ dâu lại bắt đầu ồn ào nếu không tìm được giày thì phải đưa thêm tiền lì xì đấy quan triều viễn ho khan một tiếng sau đó đẩy mục nhiễm tranh lên giao cho cháu đấy mục nhiễm tranh sợ cảm n ở một nụ cười xấu xa nhìn một vòng k h ắ p phòng cuối cùng anh ta dừng mắt ở trên người bạch mục người đang cầm túi bạch mục phát hiện ra mục nhiễm tranh đang nhìn mình thì giật mình sau đó quay mặt đi chỗ khác ngay trong túi của cô ấy mau cướp lấy mục nhiễm tranh chỉ một ngón tay về phía đó nhóm phủ r ễ lập tức vây bạch mục lại mà bình thường bạch mục cũng là một cô gái khá thất h ả lần này thấy vậy cô ta cũng đành phải đưa giày ra còn một chiếc nữa dù mọi người có tìm được một chiếc rồi thì tôi cũng dám chắc là mọi người sẽ không thấy được chiếc còn lại đâu hùng cẩm cẩm ra vẹn như đã đoán trước được chuyện này mục nhiễm tranh đi dạo quanh phòng một vòng sau đó nhìn về phía tô lam chú chiếc giày còn lại này chú tự lấy đi chắc chắn là trên người tô lam nếu không phải là ở dưới váy thì là buộc vào đùi vẻ mặt của các phủ dâu có vẻ hơi bất ngờ các cô đã phải nghĩ vắt vóc mới ra được chỗ để giấu giày thế mà mục nhiễm tranh lại có thể đoán ra được nhanh như vậy quan triều viễn s ố c váy của tô lam lên thì không thấy cuối cùng mới phát hiện ra là chiếc giày cưới còn lại được buộc lên đùi cô vậy là tìm được giày cưới rồi quan triều viễn bế tô lam lên xe hoa trong tiếng h ò reo của mọi người xen lẫn tiếng pháo cưới sau đó anh đích thân đi giày cưới lên cho cô đoàn xe dài đẳng đắng đi về phía khách sạn chuẩn bị chính thức cử hành hôn lễ tô lam đã tỉ mỉ lựa chọn đồ đặc và thương lượng với quan triều viễn để cùng nhau trang trí nơi tổ chức hôn lễ Trước 1593, nơi này cực kỳ lãng mạn những cánh hoa anh đào bay khắp nơi như đang dẫn lối mọi người đến với một thế giới giả tưởng xung quanh có rất nhiều màn hình lớn trên màn hình là ảnh cưới của hai người ảnh cưới của hai người rất đặc biệt tất cả đều là các vai diễn mà trước kia tô lam từng diễn sau đó quan triều viễn đã thay đổi đôi với các vai diễn của tô lam rồi quay video hoặc chụp ảnh lại với tô lam một nửa giới giải trí và một nửa giới kinh doanh đã đến tham gia hôn lễ này đây đúng là một đám cưới thế kỷ có thể là vì hai người đã yêu nhau lâu rồi nên buổi hôn lễ không được cử hành theo quy trình bình thường mà đã thêm một mục nữa gọi là tỏ tình đầu tiên mịp rỗ phồn được đưa cho tô lam mấy ngày nay tô lam luôn cảm thấy khá vui vẻ dù sao thì cô cũng đã dặn mc ngay từ đầu là đừng làm gì quá xúc động cô không muốn lễ cưới duy nhất của đời mình lại ngập tràn nước mắt chồng em nhớ là em đã từng viết một bức thư tỏ tình với anh khi đó em đã viết rất lâu nhưng đến cuối cùng thì trên bức thư tỏ tình ấy lại chỉ có mỗi một câu đó là em yêu anh mấy hôm trước mc của ngày hôm nay đã bảo em là hãy nghĩ mấy câu thoại để bày tỏ tình cảm với anh nhưng em lại không thể nghĩ ra nổi vậy nên hôm nay em chỉ chuẩn bị một câu duy nhất để nói với anh lúc này những người ngồi dưới đài cũng đã chuẩn bị x o n g khăn tay rồi làm gì có hôn lễ nào mà không có nước mắt chứ chắc chắn là những lời cô sắp nói sẽ rất cảm động chắc hẳn sẽ khiến cho mọi người phải rơi nước mắt hơn nữa trước kia tô lam từng trả lời phỏng vấn rằng cuộc tình của cô và quan triều viễn không hề dễ dàng chút nào hai người đã từng trải qua chuyện sống chết với nhau tất cả mọi người đều nín thở đợi tô lam lên tiếng tô lam hít sâu một hơi chồng ơi chúng ta sinh thêm một đứa con gái đi ha ha ha tất cả mọi người đều cười phá lên ngay cả quan triều viễn cũng không nhịn được mà bật cười cô gái này đúng là không bao giờ chịu làm theo lẽ thưởng cô lại còn xin quan triều viễn sinh thêm một đứa con gái mc cũng bật cười xếp quan mợ quan của chúng ta hỏi anh có đồng ý sinh thêm cô con gái không kìa anh thấy thế nào mc đưa mịt rổ phổn đến bên miệng quan triều viễn quan triều viễn ấp đúng không nói nên lời anh không có ý định sinh con hai người họ đã c o tam tam rồi có cả tiểu thất con trai của tô nhược vân rồi chắc chắn là hai người cũng sắp công bố tiểu thất cho mọi người biết rồi húng chi lần trước anh đã phải chứng kiến tô lam hôn mê ba tháng trời sao anh nỡ để cho tô lam sinh thêm con nữa chứ có phải là sếp quan đang cảm thấy rất áp lực không mc vội vàng lên tiếng trêu cho anh những người ở dưới cũng bắt đầu ồn ào quan triều viễn nhìn chăm chú vào kẻ đầu sỏ chuyện này tô lam cô biết rõ là anh không muốn sinh thêm con vậy mà còn đứng đây hỏi câu đó nữa c h ư ơ n một nghìn năm trăm chín mươi bốn cô muốn anh trả lời thế nào đây tô lam cố ý làm vậy cô muốn quan triều viễn đồng ý với cô trước mặt tất cả mọi người như vậy thì sau này anh sẽ không đổi ý nữa tối nay anh sẽ trả lời câu hỏi này của em sau quan triều viễn nháy mắt với tô lam những người tham gia lễ cưới lại cười phá lên vậy là ý của anh đã rất rõ ràng rồi tối nay hai người sẽ làm việc lớn tô lam vẫn cảm thấy hơi h ụ t hững cô không ngờ là quan triều viễn sẽ l à g tránh vấn đề này như vậy được rồi bây giờ đến lượt x ế p quan bày tỏ tình cảm của mình quan triều viễn nhận lấy mị r ộ phồn anh không thích những nơi thế này cho lắm nếu không vì tô lam thì có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ xuất hiện công khai trước mặt mọi người thế này lam lam hôm nay anh cũng chưa chuẩn bị tốt lời thoại nhưng anh đã chuẩn bị quà cho em trên màn hình xuất hiện hình ảnh một quán bar quán bar tình thư t ô l a m nhớ rõ nơi này đây chính là nơi mà hai người gặp nhau lần đầu đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu anh đã mua cả quán bar này rồi món quà thứ hai trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh của một cửa hàng tên nó là hoa ly mộ nợ hôm nay cũng là ngày cửa hàng này khai trương đây là một cửa hàng nối liền với một làng nhỏ trên núi tích hợp với khu giải trí ăn uống và nghỉ ngơi chúng ta có thể lên đó để nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào còn có cả món quà thứ ba nữa đây là quỹ từ thiện hoa ly mộ nợ mà anh đã mở ra anh biết em là cô gái lương thiện thích làm những việc thiện sau này quỹ ngân sách này sẽ giúp em hỗ trợ cho những người mà em lớn những người tham gia hôn lễ bên dưới đều sửng sốt mất vài giây sau đó tiếng vô tay vang lên như sấm quan triều viễn là người giàu nhất cả nước vậy mà món quà anh tặng không phải là biệt thư hay du thuyền xa hoa cũng chẳng phải là kìm cương châu đ á o mà là một ngôi làng để nghỉ ngơi và một quỹ từ thiện ngôi làng trên núi cần tu sửa thường xuyên quỹ từ thiện cũng cần được vận hành những điều này đủ để thấy rằng quan triều viễn là một người kiên trì đến mức nào t ô lam rơm rớm nước mắt cô không ngờ là quan triều viễn lại âm thầm chuẩn bị những thứ này cho mình anh vẫn còn phần quà cuối cùng muốn tặng em nữa tiếng vô tay của mọi người ngừng lại không biết là món quà cuối cùng này sẽ quý trọng đến mừng nào h ư ơ n g t n g h trăm chín mươi lăm t ô lam cố gắng hít sâu một hơi sợ rằng trái tim yếu ớt của mình sẽ không chịu được nổi nữa quan triều viễn cẩn thận nâng tay của t ô lam lên anh đặt tay t ô lam lên n một mình tất cả mọi người đều không hiểu là đang xảy ra chuyện gì phần quà sinh nhật còn lại chính là trái tim anh anh sẽ yêu em suốt đời xuất kiếp bằng trái tim này sẽ bảo vệ em thật chu toàn suốt đời s u ố t k i ế p thoáng chốc tô lam đã bật khóc cô nhào vào lòng quan triều viễn vốn di cô đã không muốn khóc rồi nhưng cuối cùng thì vẫn không kiềm lòng được tiếng vô tay lại vang lên lần nữa mãi một lúc lâu sau vẫn chưa dứt giàn ngọc đứng bên cạnh cũng cười thằng nhóc này cũng biết nói mấy lời xén xúa đấy chứ như vậy là phần lễ cưới đã kết thúc chuyển sang phần tập cưới bởi vì ở đây có rất nhiều khách mời nên quan triều viễn và tô lam đã đi từng b à n để mời rượu lúc này thì giàn phù rể đã phát huy tác dụng của họ cả nhóm thay nhau uống rượu hộ quan triều viễn tô lam thì đỡ hơn dù sao thì cô cũng là cô dâu không ai làm khó c ô cả sau khi bận rộn cả một ngày trời đến khi về nhà thì đã mười hai giờ đêm rồi vốn dĩ mục nhiễm tranh còn định dẫn một nhóm người đến phá đêm động phòng nào ngờ lại bị quan triều viễn cằn nhằn một c h à n g cuối cùng mục nhiễm tranh không dám làm bữa nữa phòng ngủ của hai người cũng đã được trang trí lại hoa hồng màu đỏ trải dưới đất từ cửa phòng đến tận giường hương t h ơ m n g nào ngạt lan tỏa khắp nơi t ô l a m khởi giày cao gót xoa chân mệt mỏi quá em không muốn kết hôn thêm lần nào nữa mà quan triều viễn thì lại như không hề xảy ra chuyện gì anh mở cửa ra sau đó ngó ra bên ngoài nhìn gì đó anh đang làm gì thế lại đây xoa chân cho em tô lam cảm thấy hôm nay quan triều viễn cứ là lạ, lạ em ngủ trước đi anh còn có việc nói xong quan triều viễn liền đi ra cửa tô lam mở to mắt nhìn quan triều viễn rời đi đêm động phòng hoa trúc đáng ra anh phải vội vàng xông lên giường chứ sao lại để cô dâu lại mà bỏ chạy một mình như vậy một người giúp việc cầm một chiếc khay đến trên khay có để một cốc nước cấm quan triều viễn ho khan một hơi người giúp việc vội vàng dừng bước ông chủ quan đây là nước cho anh giản ạ vâng ạ anh giản uống quá chén bảo tôi đi lấy thuốc giải rượu và rót một cốc nước cấm mang lên ạ quan triều viễn cầm cốc nước lên lấy một túi thuốc gì đó trong túi r a đổ vào cốc nước rồi khuấy lên một lúc người giúp việc giật mình nhìn quan triều viễn ông chủ quan chuyện này đừng có nhiều lời đến phòng của anh ấy thì cứ thế để cốc nước ở đó rồi đi ra ngoài không cần phải nói gì cả quan triều viễn đã ra lệnh như vậy rồi thì làm gì còn người giúp việc nào dám cãi lời người kia chỉ đành phải gật đầu rồi cầm cốc nước đến phòng giảng ngọc Trước Quan Triều Vi sau đó đi gõ cửa phòng lý như kiều hôm nay lý như kiều cũng rất mệt mỏi cô ta là phụ dâu phải đi giày cao gót cả ngày trời bây giờ chỉ cảm thấy chân mình như sắp gây đến nơi rồi cô nhóc cơ hội đến rồi hả lý như kiều đang chuẩn bị đi ngủ tôi nói là cơ hội của cô đến rồi tôi bảo cô chờ cơ hội còn gì bây giờ là cơ hội tốt nhất đấy quan triều viễn nháy mắt với cô ta lý như kiều vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra anh ấy uống hơi q u á chén vừa nãy tôi bỏ thuốc vào cốc của anh ấy rồi tối nay chắc cô sẽ phải vất vả một chút như vậy có ổn không nói thật là tôi đã từng làm vậy rồi nhưng cuối cùng vẫn thất bại anh ấy bị bỏ thuốc nhưng vẫn đẩy tôi ra lý như kiều cảm thấy hơi chán nản bị một người đàn ông uống trúng thuốc đẩy ra chứng tỏ là cô ta đã rất kém cỏi khả năng tự chủ mạnh thế phải biết là tôi đã đổ gấp đôi lượng thuốc cho anh ấy rồi nhưng mà tôi đoán là thuốc này sẽ rất mạnh cộng thêm việc anh ấy đang say nữa cô yên tâm đi sẽ không có vấn đề gì đâu lý như kiều vẫn cảm thấy không yên tâm lắm nhưng mà dù chúng tôi có quan hệ với nhau thật thì đại ca có chịu chấp nhận tôi không càng ngày lòng tin của lý như kiều lại càng trở nên mong manh hơn vẫn còn có tôi nữa mà t ô i nay cô cứ làm như những gì tôi bảo đi ngày mai cứ giao cho tôi cô phải tin tôi tôi đã đồng ý với cô thì sẽ làm được không tin thì cô hỏi làm làm đi lý như kiều khẽ gật đầu đúng lúc cô ta chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì quan triều viễn lại gọi lại cô đợi đã thay bộ này đi quan triều viễn đưa cho lý như kiều một chiếc váy đây là một bộ váy ngủ nhìn rất gợi cảm anh lấy của tô lam chắc không vừa lắm đâu nhưng cô mặc tạm đi mấy hôm nay tôi bận chuẩn bị lễ cưới nên cũng quên mất việc chuẩn bị cái này lý như kiều thay váy sau đó cẩn thận đi về phía phòng của giàn ngọc quan triều viễn cũng d ó n d é n đến cửa phòng của giàn ngọc rồi áp thai vào cửa xem ra tối hôm nay sẽ có trò hay để xem rồi tô lam ngồi một mình trong phòng ngủ đợi mãi không thấy quan triều viễn quay về rốt cuộc thì anh đang làm gì mà cứ lén lút vậy tô lam xuống giường đi tìm khắp nơi cuối cùng phát hiện ra quan triều viễn đang ghé thai vào cửa phòng giàn ngọc anh làm gì trước cửa phòng anh cả vậy quan triều viễn hoảng sợ vội vàng che miệng tô lam lại sau đó kéo cô bỏ chạy thả em ra anh làm gì mà cứ lén lút thế tôi làm cố dây ra khỏi tay của quan triều viễn tối nay anh vừa làm một việc rất quan trọng quan triều viễn tự dơ ngón cái với chính mình chuyện quan trọng gì quan triều viễn ghé sắt vào thai tô lam kể lại mọi chuyện cho công nghe tô lam nghe thấy quan triều viễn kể lại như vậy thì bị dọa sợ Trước thuốc. thuốc Triều trí. chết ruột rồi như người cả còn cho còn cực đắc có của có anh anh anh Quan Anh Anh anh sao anh uống nhiều uống mạnh Viễn không không Không không hả? phải khỏe đâu, lại vậy vậy? ấy đấy. ấy ấy mà em lắm, là là Đó sợ sẽ lần này nếu chuyện của anh ấy thành công thì sẽ không còn ai yêu thầm em nữa quan triều viễn sở c ầ m tô lam đây mới chính là mục đích thật sự của anh t r ô n g à giữa hái xanh không ở đâu nếu miễn cưỡng ép hai người họ xảy ra quan hệ với nhau như vậy không ổn lắm đâu có gì mà không ổn anh ấy nói rằng hai chúng ta vừa gặp nhau đã lên giường rồi còn gì sau này tình cảm giữa hai chúng ta cũng đã tiến triển rất tốt cái này người ta gọi là tiền trạm hậu tàu đấy quan triều viễn khoác vai tô lam về lại phòng ngủ hai chuyện này không giống nhau quan hệ giữa anh cả và cô lý khác anh và em đều là đàn ông và phụ nữ cả mà có gì khác nhau chứ nào làm chuyện quan trọng đi nào quan triều viễn b ê tô lam lên giường anh lại không đứng đắn rồi vừa n ã y em ra ngoài tìm anh cũng là vì chuyện này mà em ra ngoài tìm anh không phải vì đêm tân hôn anh không quay về thì tất nhiên là em phải ra tìm anh rồi đúng đấy đêm tân hôn em ra tìm anh là để làm việc còn gì em tô lam bỗng nhận ra là cô không thể nói lại được quan triều viễn ở căn phòng kia hai người đó đang hừng hực khí thế chúng ta không thể thua họ được em có muốn anh uống thuốc luôn không anh vẫn còn một ít đấy quan triều viễn đủ rồi đấy đúng là càng nói càng quá đáng nhưng tô lam vẫn cảm thấy hơi lo cho giàn ngọc trong phòng của giàn ngọc giàn ngọc hôm nay thực sự đã uống say rồi anh ta là phù rể của quan triều viễn dù sao thì cũng là anh trai của quan triều viễn phải uống nhiều hơn những phù rể khác người giúp việc mang đến một cốc nước và thuốc giải rượu anh ta gần như uống mà không hề nghĩ ngợi gì đột nhiên cảm thấy máu dồn lên lạnh đến đỉnh đầu cả khuôn mặt như bị lửa đốt cổ họng khô khốc như thể đã mấy ngày không uống nước vậy chuyện gì thế này Uống t h u ố c giải r ư ợ u xong không phải sẽ dễ c h hơn ị u sao? Sao lại có c ả m giác này? Anh t a vừa kéo kêu áo, cổ bởi mới vì nghìn ư nước ờ i giúp việc mang c o m h n ê n anh ta cũng không thay quần、áo. Nhưng ta thay c áo. ả m giác này càng ngày càng i này mánh l ệ t mạnh đến m ứ c cảm t h ấ y t r o n g cơ thể n h ư có lửa đốt, p h ả i p h á t tiết ngay lập tức. Trước ngay lập 1598, đột nhiên trước mặt anh ta xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ tầm mắt anh ta mơ hồ không nhìn rõ dáng vẻ trông như thế nào người phụ nữ đó nhẹ nhàng nuốt ve khuôn mặt anh ta ngọn lửa trong người anh ta càng lúc càng mãnh liệt đây là mơ đúng không nếu không sao lại có phụ nữ trong phòng anh ta chứ không được anh ta bắt buộc phải phát tiết ngay lập tức nếu không cứ tiếp tục như vậy khó chịu chết đi được đây là giao hợp với người khác trong mơ chắc không sao đâu dù sao cũng không ai biết được già n g ọ c kéo người phụ nữ lại đệ người phụ nữ dưới thân mình và hôn một cách điên cuồng trời sáng rồi ánh sáng chiếu vào phòng từ cửa sổ căn phòng bừa bộn người trên giường đang say giấc lý như kiều tỉnh dậy trước cô ta nhẹ nhàng n ế t ngôi tối hôm qua cuối cùng cô ta cũng hoàn thành việc đại sự trong đời mình rồi vốn dĩ nghĩ rằng sẽ phải tốn một chút công sức nữa thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị giản ngọc đẩy ra khỏi cửa nhưng không ngờ giản ngọc lại chủ động kéo cô ta lại mặc dù sự điên cuồng của giản ngọc khiến đêm đầu tiên của cô ta rất đau đớn nhưng trong lòng cô ta vẫn rất ngọt ngào lý như kiều quay người lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của giản ngọc nép vào bên cạnh anh ta giản ngọc mơ màng tỉnh dậy đau đầu c h v á n g giấc mơ đêm qua thật quá điên rộ không đúng sao lại có người trên giường giảng ngọc đột nhiên quay đầu lại và nhìn thấy đôi mắt đang ngượng ngùng rũ xuống của lý như kiều lẽ nào đêm qua không phải là mơ là thật người phụ nữ đêm qua là lý như t i ề u sao cô lại ở đây g i ả n ngọc thốt lên em em lý như t i ề u lắp bắp không nói nên lời hai chúng ta tối hôm qua g i ả n ngọc còn chưa nói xong đã nhận ra rồi bởi vì anh ta không mặc quần áo chuyện anh ta sợ nhất cuối cùng đã xảy ra bầu không khí hoàn toàn im lặng là im lặng chết người g i ả n ngọc không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào t ớt nhỏ tối hôm qua tôi uống say rồi tôi lý như t i ề u mí môi ôm lấy g i ả n ngọc dù sao thì em đã là người của anh rồi giàn ngọc vô thúc đẩy lý như kiều ra lý như kiều giật mình đại ca anh vẫn không bằng lòng đón nhận em sao tôi và cô ớt nhỏ có phải tối hôm qua cô cho tôi uống thuốc không già ngọc cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra nghĩ đến chuyện lần trước lý như t i ể u và những anh em khác bắt tay nhau lừa cho anh ta uống thuốc anh ta lập tức nghĩ ra rồi tại sao cô luôn làm loại chuyện như vậy không phải tôi đã nói rồi sao tôi không thể ở bên cô được Trước Tiểu tim một tức ta ta Như như Người như cảm giác như tim của chúng cô cô Lý lập mình bị một viên đạn bắn chúng vậy, ngay lập tức khiến cô ta hiện nguyên hình.、Người、đàn ông nhiều năm yêu sâu đậm bị vậy, vậy. người đàn ông độc nhất vô nhị trong cuộc đời của cô ta vẫn không cần cô ta em hiểu rồi lý như kiều không tiếp tục dây dưa nữa cô ta nhặt quần áo trên đất lên mặc vào bộ đầu ngủ quan triều viễn đưa cho cô ta tối hôm qua đã bị giản ngọc xé nát cô ta tìm thấy áo khoác của giản ngọc liền nhặt lên mượn áo của anh mặc một lát giọng nói của cô ta nhẹ nhàng đến mức khiến người ta mềm lòng g i ả n ngọc cũng không biết mình bị làm sao anh ta chợt cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn bóng lưng của lý như kiều lý như kiều từng bước đi tới mở ra nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống quan triều viễn nhanh chóng n ả y ra làm cho cả hai người họ đều giật mình đệ hai người làm sao vậy quan triều viễn nhìn giàn g ngọc lại nhìn lý như kiều anh ngủ với con gái nhà người ta rồi đúng không tối hôm qua anh uống say rồi lợi dụng con gái nhà người ta hôm nay tỉnh rồi lại không nhận ra ngoài nói linh tinh giàn g ngọc không kiên nhẫn liếc nhìn quan triều viễn em nói linh tinh gì chứ cô lý cô nói cho tôi biết có phải tối hôm qua anh ấy đã lợi dụng cô không lý như kiều cúi đầu không nói gì em không cần hỏi cũng biết chắc chắn là tối hôm qua anh đã làm chuyện hồ đồ rồi bây giờ lại muốn đuổi người ta đi đừng khóc nữa anh ấy là người nhà họ quan chuyện anh ấy làm đại diện cho nhà họ quan cô lý cô yên tâm đi tôi nhất định sẽ trả lại công bằng cho cô quan triều viễn hùng h ổ nói với lý như kiều lý như kiều chỉ thấy đau lòng cô ta đã quên mất những gì quan triều viễn nói tối hôm qua rồi quan triều viễn nói là chuyện còn lại cứ giao cho anh đây là chiến lược của anh à cậu đừng có gán ghép lung tung nữa được không già n g ọ c tức giận mắng quan triều viễn anh có thể mặc quần áo vào trước không trông anh còn ra t h ể thống gì em thật đúng là đã nhìn lầm anh rồi còn tưởng anh là một chính nhân quân tử không ngờ anh cũng là loại đàn ông tùy tiện khởi quần khởi q u ầ n rồi mà còn không nhận em coi thường loại người như anh nhất đấy quan triều viễn đứng ở cửa và bù l ù bù loa lên với giảng ngọc chỉ sợ những người khác không biết chuyện này tô lam cũng mặc quần áo ở nhà đi tới sáng nay vừa mở mắt cô đã không thấy quan triều viễn đâu tối hôm qua hai người dậy vò đến rất muộn vốn tưởng quan triều viễn không cần đến công ty buổi sáng có thể ngủ thêm một chút ai biết rằng anh lại chạy đến đây bởi vì tô lam biết những gì đã xảy ra đêm qua vẫn là ảnh hậu biết phải diễn như thế nào xảy ra chuyện gì thế vợ à em đến đúng lúc lắm em đến phân xử đi tên quân tử ra vẻ đạo mạo này đã ngủ với con gái nhà người ta rồi bây giờ thì phủi mông bỏ đi không muốn chịu trách nhiệm em nói xem chuyện như thế này phải làm sao quan trọng là tên quân tử ra vẻ đạo mạo này còn là người nhà chúng ta t r ư ơ n g một nghìn sáu trăm quan triều v i ệ n thấy tô lam đi tới liền vội vàng mắng nên phối hợp với diễn xuất của anh thì vẫn phải diễn chứ anh đ ừ n g bù lu bù loa lên nữa loại chuyện này không nên truyền ra ngoài em nói xem sau này mỗi dịp tết nhất anh cùng em về nhà mẹ đẻ ở nhà mẹ đẻ em anh không ngẩng đầu lên được không ngờ nhà chúng ta lại có một tên cặn bã như vậy quan triều viễn tiếp tục nói vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt với lý như kiều lý như kiều ngay lập tức hiểu được ý định của quan triều viễn cô nhào thẳng vào lòng tô lam và b ậ t khóc em đi an ủi cô lý trước hai người nói chuyện trước đi tô lam nói rồi đưa lý như kiều đi già ngọc n giống như đã làm sai việc gì đó túi đầu không nói gì rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy quan triều viễn quát lớn cậu vào trong nói chuyện đóng cửa lại anh dám làm không dám nhận à tuy nhiên quan triều viễn vẫn vào cửa theo ý của giản ngọc và đóng cửa lại quan triều viễn đặt mạnh ghế xuống đất sau đó ngồi xuống rốt cuộc anh muốn thế nào già ngọc thở dài dựa vào giường là tôi muốn thế nào hay là cậu muốn thế nào chuyện này liên quan đến cậu sao đi chỗ khác chơi đi già ngọc phiền muộn không muốn cãi nhau với quan triều viễn cái gì mà không liên quan đến em chuyện của anh cũng là chuyện của em đây là chuyện của nhà họ quan chúng ta quan triều viễn trận mắt anh có biết anh làm em rất mất mặt không hả sau này em cùng lam lam về nhà ngoại người nhà ngoại sẽ nói như thế nào em còn một đứa con trai nữa anh bảo sau này cháu trai của anh sẽ nhìn anh như thế nào có phải cậu nghĩ hơi xa rồi không không xa chút nào đó là vợ của em đúng không là em dâu của anh đúng không con trai em là cháu anh đúng không cậu có thể để tôi yên tĩnh được không già ngọc vỗ đầu nhắm mắt lại dựa vào giường chuyện này xảy ra quá đột ngột bản thân anh ta cũng không thể chịu được yên tĩnh cái con khỉ ấy theo em thì vừa hay em vừa mới kết hôn bây giờ có thời gian mau tiến hành chuyện của hai người luôn đi quan triều viễn rất có uy lực giải quyết dứt khoát tiến hành chuyện gì phí lời đương nhiên là kết hôn rồi già ngọc trận mắt anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn luôn cảm thấy từ này không có bất kỳ liên quan gì đến cuộc đời mình sao vậy ngủ với con gái nhà người ta lại không muốn chịu trách nhiệm đúng không già ngọc liếc nhìn quan triều viễn sao cậu lại gấp gáp như vậy không phải cậu chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật với tôi làm sao chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết cậu đi đi anh muốn giải quyết như thế nào biến mất phủi mông bỏ đi chuyện này tuyệt đối không được như vậy em nói cho anh biết lam lam sẽ khinh thường anh giàn ngọc không nói gì có thể anh ta cũng coi thường chính mình quan triều viễn vội vàng sát lại chỗ giàn ngọc tình cảm có thể bồi dưỡng lúc trước em và lam làm cũng là lên giường trước sau đó mới có tình cảm người ta nhỏ hơn anh mấy tuổi lận c h â u già gặm cỏ non hỡi cho anh quá có thể đừng nói n ữ a không giàn ngọc thật sự rất buồn bực khó chịu quát được được rồi em không nói nữa anh tự mình nghĩ đi em không có tâm tư để quan tâm đến chuyện rắc rối này của anh đâu vốn dĩ là em mới kết hôn tâm trạng rất tốt đều bị anh làm loạn lên rồi quan triều viễn hớn hở đi ra khỏi phòng ngủ sau đó đột nhiên t h ò đầu vào đêm qua là đêm đầu tiên của anh đúng không thế nào có phải rất sướng không không tiếp giàn ngọc cầm gối lên ném về phía quan triều viễn quan triều viễn nhanh chóng chạy trốn dù sao thì cũng là anh em ruột anh vẫn hiểu rất rõ quan triều viễn cảm thấy nếu anh tiếp tục nói nữa thì giàn ngọc có lẽ sẽ nghi ngờ dù sao thì giàn ngọc cũng là người rất đa nghi n g trở lại phòng ngủ tô lam đang kéo lý như kiều nói chuyện khi quan triều viễn quay lại lý như kiều lập tức căng thẳng anh ấy đồng ý chưa tám chín phần m ư ơ i quan triều viễn vô cùng tự đắc thật sao đại ca sẽ lấy tôi hả lý nhược nôn hai mắt sáng lên tôi đã nói với cô rồi cứ giao cho tôi tôi nhất định sẽ khiến anh ấy lấy cô lý như kiểu lúc này mới yên tâm vậy tôi về phòng đây cô ta mỉm cười rời đi tô lam vô cùng lo lắng rốt cuộc cách này của anh có được không đấy đừng để sau này mất cả trì lẫn trải như vậy thì đúng là đã hại con gái nhà người ta em yên tâm đi đối phó với tên đó không vấn đề gì tô lam không nói gì nhưng cô mơ hồ cảm thấy chuyện này vẫn chưa ổn thỏa già ngọc vẫn giữ tư thế ban đầu ngồi trên giường anh ta rất phiền muộn anh ta biết rất rõ tình cảm của lý như kiều dành cho mình nhưng anh ta thực sự không thể đón nhận được anh ta hơn lý như kiều không chỉ bảy tuổi thôi hơn nữa anh ta nhìn lý như kiều trưởng thành từ khi cô ta còn là một đứa trẻ đúng một ngày muốn cô bé mình đã từng nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn làm vợ mình tâm lý của anh ta còn chưa thay đổi được nhưng con gái nhà người ta đã trao thân cho mình rồi phải làm sao đây đã ba ngày trôi qua kể từ vụ việc này nhưng vẫn không thấy động tính gì già ngọc chậm trễ không bày tỏ thái độ trên thảm cỏ xanh tại hoa viên cờ dito giả ngọc mặc quần áo vào rồi đi dạo ở đây không có ai q u ấ y r à y anh ta anh ta có thể bình tĩnh suy nghĩ chậm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của lý như kiều ở phía trước cô ta quả thật đã lớn rồi cô gái nhỏ chạy nước mũi năm nào đã trở nên duyên dáng yêu kiều Trước thấy thân thành một thể, rời Như người người nhưng Như Ngọc chằm chằm. xác có Ngọc 1602, Lý lại liền lại Lý đang nhìn mình nhau định anh khi hòa hai hơi Kiều Già Già đi, Kiều gọi quay đầu Sau quay vừa vẻ đã gạo. gặp gợp em biết anh không thích em lúc trước khi anh nói với em em cảm thấy anh không thể đón nhận em nhưng sau ngày hôm đó cuối cùng em cũng biết anh không thích em hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không yêu em giả ngọc quay lưng với lý như kiểu tim như bị dao đâm anh không cần khó xử đâu là em tình nguyện trao lần đầu tiên của em cho người đàn ông em thích em không đoán trách gì những lời này của lý như kiểu càng làm cho giả ngọc không còn mặt mũi nào anh không cần chịu trách nhiệm với em anh quan chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho em thôi em sẽ đi nói với anh ấy em sẽ không ép anh chị tô lam nói đúng giữa chín ép thì không ngọn hai chúng ta miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không hạnh phúc lý như kiều c ư ờ i khổ nhất miệng cười nhìn bóng lưng của giàn ngọc đại ca anh không cần để chuyện này trong lòng để chúng ta giống như trước đây có được không em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình không cần nhìn cũng biết nụ cười của cô ta vừa ngọt ngào vừa mang chút cay đắng đại ca anh quan đã giúp em đặt vé xe rồi ngày mai em sẽ về giàn ngọc từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại lý như kiều lặng lẽ thở dài xoay người rời đi giàn ngọc nhanh chóng quay lại nhìn bóng lưng cô đơn đang rời đi của lý như kiều đột nhiên anh ta cảm thấy quan triều viên nói đúng bản thân chính là một tên quân tử ra vẻ đ ạ m bạo con gái nhà người ta đã trao thân cho mình rồi bản thân lại luôn lựa chọn trốn tránh anh ta có còn là con người không quan triều viên ở trên lầu bưng chén trà xem cảnh này thứ nói em không tin lần này không bắt được anh anh muốn bắt được hay không phải anh nói là sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật sao đã ba ngày rồi mà còn không đi à? tô lam đã thúc giục anh mấy lần rồi cô không muốn quan triều viễn tiếp tục tham gia vào chuyện này nữa hy vọng có thể cho lý như kiểu và giản ngọc không gian và thời gian vì vậy luôn thúc giục quan triều viễn nhưng quan triều viễn dường như hiểu sai ý của tô lam anh còn có thể bắt a i chứ còn không phải là tên họ giảng kia sao yên tâm đi chuyện sắp xong rồi chỉ cần xong chuyện anh sẽ đưa em đi quan triều viễn nhìn tô lam vẫn tràn đầy cưng triều anh sẽ không làm lỡ tuần trăng mật của mình và tô lam vì chuyện phiền phức của giàn ngọc cốc cốc cốc tiếng go cửa chuyển tới tô lam đi tới mở cửa lý như k i ề u bước vào anh quan tôi đã nói những lời như anh bảo rồi nhưng đại ca vẫn không có phản ứng gì lý như kiều vẫn có chút buồn bã cô ta vốn nghĩ rằng giả ngọc sẽ trực tiếp đuổi theo nói với cô ta rằng bản thân sẽ chịu trách nhiệm cô đã nói hết lời thoại tôi viết cho rồi đúng vậy không sót chữ nào tối hôm qua tôi học thuộc rất lâu yên tâm đi tên này chậm tiếp thu đợi đến khi anh ấy phản ứng lại sẽ đến tìm cô thôi thật sự là như vậy sao lý như kiều vẫn có chút không tin lúc đầu quan triều viên đã nói chỉ cần hai người họ lên giường thì chuyện này sẽ thành nhưng kết quả đã mấy ngày trôi qua rồi giả ngọc vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó bây giờ cô ta đã không còn nhìn thấy hy vọng nữa rồi yên tâm đi cứ giao cho tôi nếu không giải quyết xong chuyện của hai người sao tôi có thể cùng lam lam đi hưởng tuần trăng mật được chứ tô lam v ô vai lý như kiều cô lý đừng nản lòng lý như kiều gật đầu và rời khỏi phòng ngủ cô ta cũng biết phòng ngủ của quan triều viễn và tô lam không thể dễ dàng vào được quan triều viễn cười xấu xa nhìn tô lam yên tâm đi ngày mai ngày kia chúng ta liền đi tô lam lắc đầu không nói gì sau đó lại là chờ đợi tô lam đang đ ợ i quan triều viễn đang đ ợ i lý như kiều cũng đang n ợ i tất cả đều đang đợi câu trả lời khẳng định của giàn ngọc giàn ngọc nằm trên bãi cỏ một mình luôn nhìn bầu trời xanh và những đám mây trắng tâm trí anh ta hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong bảy năm qua từ khi nuôi dưỡng lý như kiểu đến bây giờ anh ta đã xâm phạm cô gái mà anh ta đã nuôi nâng bảy năm nếu anh ta không thể cưới cô ta vậy chẳng phải bản thân còn không bằng xúc v ậ t sao anh anh ở đây à giọng tô lam v n g tới giàn ngọc ngồi dậy nhìn tô lam em cũng tới khuyên anh à tô lam khẽ mỉm cười ngồi bên cạnh giàn ngọc đúng vậy em cũng tới để khuyên anh anh sẽ không, không cho em nói liền đuổi em đi đây chứ giàn ngọc túi đầu cười vậy em muốn khuyên anh như thế nào hãy làm theo trái tim mình hả giả ngọc hơi khó hiểu anh đừng nghĩ tới những gì anh ấy nói anh ấy làm việc gì cũng quá khích anh cũng biết đấy em vẫn luôn khuyên anh ấy giữa chín ép thì không n g ọ t cưỡng ép hai người ở bên nhau nếu như không hạnh phúc thì không phải chuyện tốt đối với cô lý đừng nói những điều này với anh em không sợ tiểu viễn nghe thấy sẽ trở mặt với em sao trở mặt thì trở mặt dù sao chúng em cũng có hai đứa con trai rồi dù có trở mặt thì qua hai ngày anh ấy cũng hết thôi anh anh đừng ép mình làm gì em mong anh lấy cô lý vì anh thật sự thích cô ấy thực sự yêu cô ấy mà không phải chỉ vì quan hệ thể xác già ngọc n cười thành tiếng không biết tiểu viễn có tài đức gì mà lấy được em chương một nghìn sáu trăm c i n h bốn một nghìn sáu trăm linh bốn được rồi em chỉ nói như vậy thôi anh nghĩ kỹ đi em nghĩ nếu anh thật sự muốn chịu trách nhiệm với cô lý thì không chỉ đơn giản là lấy cô ấy đâu tô lam đứng dậy v ô vai giản ngọc rồi rời đi già ngọc n cẩn thận suy nghĩ về lời nói của tô lam anh ta có yêu lý như k i ể u không anh ta có thích lý như k i ể u không anh ta đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần t ô lam trở lại tòa nhà vừa định đi đến phòng cho trẻ để xem tam tam và tiểu thất tiểu thất gần đây đã lớn hơn rất nhiều trong thời gian này sẽ công bố rằng tiểu thất là con của họ quan triều viễn xuất hiện ở hành lang và chặn đường cô em đi tìm anh ấy làm gì không phải anh đã nói với em rồi sao ngày mai ngày kia nhất định sẽ đi hưởng tuần trăng mật quan triều viễn rất bất mãn về việc t ô lam âm thầm đi tìm giàn ngọc anh chỉ có thể nhìn thấy từ cửa sổ lại còn vô vai anh ta nữa chứ em chỉ sợ ngày mai ngày kia chuyện này cũng không xong được đâu sao lại không xong được chứ anh ra liên hoàn kế như vậy nếu vẫn không xong thì anh biết giấu mặt mũi đi đâu anh thực sự cho rằng với kế hoạch của anh anh ngọc và cô lý có thể thực sự hạnh phúc ở bên nhau sao ai quan tâm anh ấy hạnh phúc hay không chứ anh nói chuyện như thế này thật quá vô trách nhiệm dù sao anh ấy cũng là anh trai của chúng ta và là anh em sinh đôi của anh sao anh có thể đối xử với anh ấy như vậy tô lam luôn chịu được hàng loạt những chuyện vô lý của quan triều viễn rồi nghĩ rằng nếu quan triều viễn có thể thúc đẩy chuyện này thì cũng không phải là chuyện xấu gì nhưng không ngờ quan triều viễn lại có thể nói ra lời như vậy em lớn tiếng với anh gì chứ em vì anh ấy mà lớn tiếng với anh tô lam em bị sao vậy quan triều viễn trận mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô lam em có thể sao chứ phiến anh đừng có động một tí là ghen được không em đi khuyên anh ấy nói với anh ấy mấy câu vỗ vai anh ấy thôi mà còn có gì không đúng sao anh ấy là anh trai của anh ấy tô lam ấy ngày nay luôn kìm nén cơn tức giận của mình hôm nay rốt cục cũng không thể chịu nổi nữa buộc phát ra ngoài là anh trai anh cũng không được anh ấy không chỉ là anh trai anh còn là người theo đuổi em đã từng tặng hoa cho em muốn ở bên cạnh em cho nên vì chuyện này mà anh c ư ơ n g ép anh ấy và cô lý ở bên nhau sao anh thật quá ích kỷ anh ích kỷ hả anh vì ai chứ còn không phải vì em sao nghe tô lam chỉ trích mình như vậy quan triều viễn càng thêm bực mình đừng nói là vì em anh đều là vì chính mình để bản thân b ấ t đi một tình địch mà thôi quan hệ giữa em và anh ngọc đã làm rõ từ lâu rồi anh luôn cố chấp không chịu b ô n g t h a là anh quá hẹp hòi anh hẹp hòi em lại nói là anh hẹp hòi vì người đàn ông đó mà em lại nói anh là người hẹp hòi càng nói chuyện quan triều viễn càng nắm nhiều sơ hở chứ lẽ nào không phải sao em nói cho anh biết nếu như anh nói cho em biết ngay từ đầu cô ấy muốn chuốc rượu anh ngọc sau đó cho anh ấy uống thuốc thì em tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu anh chỉ vì muốn đẩy anh ấy ra trong lúc anh ấy uống say cho anh ấy uống loại thuốc mạnh như vậy cái này là vì sức khỏe anh ấy tốt nên không gây ra án mạng nếu như anh ấy xảy ra chuyện gì thì anh có chịu nổi trách nhiệm này không anh hối hận còn không k ị p tô lam đã nói tất cả những điều cô muốn nói trước đó cùng một lúc có gây ra án mạng thì cũng không liên quan gì đến em đó là chuyện của anh được không t ô lam rốt cuộc em nghĩ gì vậy có phải em thay lòng đổi dạ rồi không sao em cứ bên anh ấy mãi thế lại nữa rồi lại nói em thay lòng đổi dạ em không bên anh ấy em chỉ nói đúng sai thôi sao anh cứ luôn ấu trĩ như vậy làm ra chuyện ấu trĩ như thế này nói anh ích kỷ nói anh hẹp hòi bây giờ lại nói anh ấu trĩ trong lòng em anh thật sự là kém cỏi như vậy sao hai người đang đứng trên hành lang cãi cọ với nhau người giúp việc vội vàng đi tới không dám nói một lời t ô lam cũng không biết phải nói gì vừa mới kết hôn cô cũng không muốn cãi nhau được rồi em không cãi nhau với anh nữa tô lam xoay người định rời đi liền thấy giản ngọc đang đứng ở cuối hành lang anh ta dựa vào tường trên mặt nở nụ cười xấu xa anh tô lam cũng không ngờ giản ngọc đã lên lầu cô tưởng anh ta vẫn còn ở trên bãi cỏ quan triều viễn cũng xứng sở vừa rồi anh ta đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người họ quan triều viễn cậu được lắm em làm sao em còn không phải muốn tốt cho anh sao anh nên cảm ơn em đúng vậy tôi thực sự nên cảm ơn cậu giản ngọc đi về phía quan triều viễn tô lam đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn hai người này sẽ không đánh nhau đây chứ anh thật ra tô lam ở đây không có chuyện của em giàn ngọc sát ý đùng đùng tô lam vội vàng nhường đường sao vậy chẳng lẽ anh còn muốn đánh em à quan triều viễn vừa dứt lời giàn ngọc đã đấm vào mặt anh một cái đệ anh ra tay thật đ ấ y à quan triều viễn nào chịu thiệt ngay sau đó đánh nhau với giàn ngọc hai người tô lam nhìn hai người đàn ông mà cả lời bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn đánh nhau bỏ đi bỏ đi cô vẫn đi thăm con trai vậy tô lam đi ngang qua họ đến phòng cho trẻ hai đứa nhóc này lại ăn được ngủ được mẹ ơi giờ đã biết gọi người khác rồi thấy tô lam đi tới liền mở rộng hai tay và bảo cô bé tô lam bế tam tam đi đến trước nôi gần đây tiểu thất thế nào trưng một nghìn sáu trăm linh sáu ăn được ngủ được dạo này tăng mấy cân rồi mợ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này đi thịt nô ra rồi người giúp việc vội vàng đáp vậy thì tốt đứa bé sơ sinh trong nôi như được chạm k h ắ c bằng ngọc kết hợp ưu điểm của mộ dung dịch và tô nhự vân nhất định khi lớn lên sẽ là một xoài ca tô lam vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé tiểu thất mẹ là mẹ của con tam tam chỉ vào đứa bé sơ sinh trong nôi đây là em trai tam tam sau này con phải bảo vệ em trai mình sau này hai anh em phải yêu thương nhau đừng học theo bố và chú của các con đã lớn như vậy rồi mà còn đánh nhau già ngọc và quan triều viễn đánh nhau không ai dám khuyến họ cuối cùng hai người đã dừng lại già ngọc tức giận trở về phòng của mình quan triều viễn cũng vậy sau đó quan triều viễn và tô lam bắt đầu chiến tranh lạnh ai cũng không để ý đến người kia khi tô lam trở lại phòng ngủ quan triều viễn đang h ờ n rỗi ngồi trên ghế trên mặt anh có mấy vết bầm tím hình như cằm cũng bị sưng h ừ nhìn thấy tô lam đi vào quan triều viễn vội vàng quay đầu sang một bên tỏ ý bất mãn tô lam còn không nhìn anh bắt đầu thu dọn đồ đạc quan triều viễn thấy tô lam bắt đầu dọn đồ liền không nhịn nổi nữa em định làm gì hôm nay em ngủ với con trai tô lam em thật sự càng ngày càng quá đáng anh bị đánh thành như vậy mà em còn không có hỏi một câu hôm nay quan triều viễn thật sự rất tức giận từ khi gỡ bỏ phong ấn tốc độ và sức mạnh của anh giảm đi rất nhiều cũng không khác gì giả ngọc tô lam không thèm để ý đến anh tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình này anh bị anh ấy đánh là vì em đều là vì em em lớn tiếng với anh gì chứ để anh ấy biết đúng không anh tốn công vô ích rồi bây giờ em còn không nói một câu nào mà còn muốn cách phòng với anh t ô l a m cầm đồ của mình và nhìn thẳng vào mắt quan triều viễn việc anh bị đánh không liên quan gì đến em chuyện l à anh làm anh phải chuẩn bị tâm lý một ngày nào đó bị anh ấy biết được hai người đánh nhau là anh tự nguyện không liên quan đến người khác nói rồi t ô l a m cầm đồ của mình chuẩn bị đi ra ngoài vậy bọn anh đánh nhau em cũng phải khuyên ngăn chứ em nói rồi là hai người tự nguyện đánh nhau không liên quan gì đến người khác tại sao em phải khuyên ngăn tô lam mở cửa đi thẳng ra ngoài quan triều viễn tức đến mức muốn nổ tung người phụ nữ của anh không b ê n anh thì thôi đi nhìn thấy anh bị thương đầy mặt mà còn không liếc mắt nhìn anh một cái bởi vì giảng ngọc đã biết tất cả những chuyện này là kế hoạch của quan triều viễn nên cũng không đến gặp lý như kiều anh ta đã chuẩn bị để kết hôn với lý như kiều rồi lý như kiều đương nhiên cũng nghe nói về chuyện này cũng biết rằng hai người đã đánh nhau vì vậy cô ta chạy đến phòng cho trẻ để tìm tô lam chị tô lam em phải làm sao đây lý như kiều đột nhiên mất đi sự ủng hộ của quan triều viễn liền hoảng sợ cô lý không giấu gì cô ngay từ đầu cô không nên tin anh ấy con người anh ấy làm việc gì cũng không đáng tin lý như kiều cũng vô cùng chán nản bây giờ thì hay rồi chuyện không thành ngược lại vì chuyện lên kế hoạch mà khiến giảng ngọc càng thêm ghét cô ta hơn bây giờ tôi cũng rất hối hận nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi tôi phải làm sao đây chị tô lam chị có thể nghĩ cách giúp tôi được không lý như kiều buồn bã nhìn tô lam cô lý thật ra tôi nghĩ hai người ở bên nhau cần phải có tình cảm loại tình cảm này không phải tình thân không phải tình bạn mà là tình yêu cô phải xác định tình cảm của mình dành cho anh ấy là loại nào tôi lam ôm tiểu thất vào lòng và nhẹ nhàng vô nói tôi nói một cậu có thể có chút thẳng thắn tôi không tham gia vào tình cảm của hai người tôi không có quyền lên tiếng tôi chỉ có thể đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc để nói đầu tiên cô phải làm rõ tình cảm cô dành cho anh ấy có phải tình yêu không lý như kiều không nói gì cô ta chỉ là một cô gái mới bước sang tuổi hai mươi không đi học luôn theo cạnh g i ả n ngọc cũng chưa ai nói với cô ta những điều này cơ thể con gái rất quý giá phải dành cô h mình thực chứ h o người sự yêu k n dùng nó g phải để lý ỗ i rồi, nhưng bây giờ nhưng cũng không có cách nào để bù đắp nữa. cách bây bù có Cô để đắp l nếu c ô nghe lời tôi thì tạm thời rời đi cô tự mình suy nghĩ xem tình cảm cô dành cho anh ấy có phải tình yêu không cũng cho anh ấy thời gian và không gian để suy nghĩ xem rốt cuộc anh ấy có thể đón nhận cô không lý như kiều gật đầu chị tô lam em nghe lời chị thật ra tôi cảm thấy chưa chắc anh đã không thích cô anh ấy chỉ không bước qua được danh giới của mình tôi h anh ấy cảm thấy bản thân là người đã nuôi cô không lớn nếu như anh ấy chiếm hữu cô cưới cô thì trong lòng anh ấy cảm thấy có lỗi cho nên cô cũng đ ừ n g nội thời gian sẽ chứng minh tất cả lý như kiều trịnh chọn gật đầu tối hôm đó được định sẵn là sẽ có sự thay đổi quan triều viễn nằm trong phòng ngủ chăn trở mãi không ngủ được vết thương trên mặt cũng không xử lý mà cũng không có tâm trạng xử lý trên chiếc giường lớn như vậy chỉ có một mình anh lúc trước khi tô l a m còn ở đây anh luôn cảm thấy giường quá nhỏ bây giờ không có tô l a m anh lại cảm thấy giường quá trống trải anh cũng rất ngạc nhiên thân hình nhỏ bé của cô có thể chiếm nhiều diện tích như vậy sao vẫn không ngủ được quan triều viễn lật chăn ngồi dậy gọi người rút việc tới anh quan anh cần gì tôi bị sốt rồi bị sốt rồi có cần đến bệnh viện không hay là cần thuốc hạ sốt không cần gọi mợ chủ tới đây nói với cô ấy là tôi bị sốt rồi Trước biết từ tôi Tô trong trẻ tới Tô tỉnh trẻ thế? rồi, rồi, rồi. ra ra Người người việc chủ chữa cho việc chạy cửa. chủ, chủ, cậu chủ chạy cửa. chuyện 1608. không nhà bệnh nào vâng, ngay. ngủ phòng vàng không ống màng ồn nên giúp gì, giúp gó hiểu khi đi vội vội vậy. họ hay gì mợ Lam Mợ mợ Lam mơ làm mở sợ bị say dậy, Xảy Ồ, đã lũ sẽ bị bệnh gì sức khỏe của anh ấy tốt như vậy tô lam luôn cảm thấy quan triều viễn sẽ không bị ốm bị sốt t ạ n bị sốt ban ngày vẫn khỏe mà chính xác mà nói khi cô dọn đồ ra khỏi phòng ngủ thì quan triều viễn vẫn khỏe đúng là cậu chủ bị sốt rồi ạ m ở mau qua đó xem đi tô lam suy nghĩ người giúp việc cũng không dám lừa cô lúc trước sức khỏe của quan triều viễn rất tốt nhưng anh đã gỡ bỏ phong ấn anh đã là người thường rồi ăn lương thực ngũ cốc đương nhiên cũng sẽ bị ốm thôi tô lam lập tức mặc áo và bước nhanh vào phòng ngủ quan triều viễn nghe được tiếng bước chân vội vàng nằm lên giường đặt nhiệt kế lên trên tủ đầu giường tô lam bước vào anh liền giả vợ như mình không biết gì vẫn nhắm mắt làm sao vậy tô lam sờ chán quan triều viễn không sao không nóng lắm quan triều viễn bù ngồi dậy không nóng lắm em nhìn đi vừa nói quan triều viễn vừa nhét nhiệt kế trên tủ đầu giường vào tay tô lam tô lam cầm lên xem và thấy nhiệt độ đã lên đến mức cao nhất rồi bốn mươi hai độ ôi trời lại sốt cao như vậy sao đây là giới hạn của con người rồi t ô lam nhớ đã từng thấy một số sách viết rằng người bình thường sẽ không sốt cao đến bốn mươi hai độ chỉ có một số em bé sơ sinh có thân nhiệt tương đối cao mới có khả năng sốt đến bốn mươi hai độ không được chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức anh không đi đi bệnh viện gì chứ quan triều viễn hừng hực khí thế em làm vợ như thế à chồng em bị sốt mà em còn chạy đến phòng khác ngủ còn chiến tranh lạnh với anh em tự mình suy nghĩ lại đi t ô lam chống n ạ n h nhìn quan triều viễn một người đàn ông sốt cao bốn mươi hai độ có thể nói chuyện với cô như thế này sao giọng nói này khí thế này không giống một người ốm chút nào cô liếc nhìn cốc nước nóng trên tủ đầu giường vẫn còn bốc hơi nghi ngút liền lập tức hiểu ra sao có thể không đi viện chứ đã sốt cao như vậy rồi bắt buộc phải tới bệnh viện mau lên tô lam trực tiếp lật chăn của quan triều viết ệ viện n lên. Trước 1609. Quan sửng anh không Trước triều sốt, sốt, cũng không hiểu nhiệt k bị này là như là h không nhầm đấy chứ? Thật sự phải đi bệnh h ế nào, viện、sao? Đương n sao? sẽ sự đấy đi i ê n rồi, phải đến bệnh viện tiêm mới Tiêm, anh cao như thông thường không dụng đến bệnh chuyển nước thuốc hạ hoặc sốt sốt sẽ tác có được. vậy, chuy gì, quan triều v i ệ n chưa bao giờ tiêm thuốc chứ đừng nói đến việc truyền dịch anh chỉ tiêm khi tô lam đang ở bệnh viện chưa truyền nước lần nào khi kim tiêm cắm vào cơ thể tô lam anh rất đau lòng khi đưa tam tam đến bệnh viện để tiêm vaccine tam tam cũng khóc dùng trời lở đất cho thấy tiêm đau lớn như thế nào đúng vậy ước chừng tiêm một mũi thuốc hạ sốt cũng chưa thể hạ sốt được có thể phải tiêm thêm vài mũi thuốc hạ sốt đó cũng rất đau quan triều v i ệ n nuốt nước miếng em đừng dọa anh em bị dở hơi đâu mà dọa anh chứ anh bị sốt đến mức này rồi mau đến bệnh viện đi nhanh mặc quần áo vào thật ra anh cũng không có triệu chứng đặc biệt gì chắc uống hai cốc nước là khỏi rồi không cần đến bệnh viện rắc rối như vậy đâu hơn nữa sức khỏe của anh tốt như vậy sẽ không có chuyện gì đâu sao được chứ sức khỏe của anh rất tốt là chuyện lúc trước rồi bây giờ anh đã gỡ bỏ phong ấn rồi là một người bình thường ăn lương thực ngũ cốc thôi cũng sẽ bị ốm mau dậy đi bệnh viện đi quan triều viễn lần này khó xử rồi anh vốn chỉ muốn giả vờ ốm để t ô l a m qua bên này để t ô l a m quan tâm anh sao lại thành đến bệnh viện rồi anh có đi không anh chồng anh đừng cố chịu được nữa suốt cao 42 độ đầu cũng có vấn đề rồi bây giờ có phải đầu anh bị hỏng rồi không nếu đầu góc anh mà có vấn đề thì em phải làm sao đây tô lam nâng mặt quan triều viễn không nghiêm trọng như vậy chứ sao lại không nghiêm trọng như vậy suốt là nghiêm trọng nhất đầu bị sốt đến mức có vấn đề về sau b i ế n thành kẻ ngốc em còn phải nuôi anh nữa bây giờ con trai còn nhỏ như vậy còn có một người bố ngốc nết nữa anh cho rằng thằng bé sẽ nghĩ như thế nào quan triều viễn h á hốc miệng nhìn tô lam cô đang nói cái gì vậy t r ô n g à em biết anh muốn giữ thể diện chắc chắn anh không muốn để người khác nói mình là kẻ ngốc anh yên tâm đi đến lúc đó em sẽ tìm một người chồng khác em sẽ không để tam tam biết rằng thằng bé có một bố là kẻ ngốc đâu dù sao tiền của nhà mình đều nằm trong tài khoản của em anh cũng không cần lo lắng cho bản thân em nhất định sẽ nuôi anh nhà mình lớn như vậy chắc chắn sẽ lo miếng ăn chỗ ở cho anh tô lam anh vẫn còn sống sờ sờ đây này em lại muốn tìm bố cho con trai anh quan triều viễn đứng lên nhìn chằm chằm tô lam đúng vậy trong quá trình trưởng thành và giáo dục một đứa trẻ không thể thiếu người bố được anh trở thành tên ngốc rồi không thể dạy dỗ thằng bé được đương nhiên em phải tìm bố cho thằng bé rồi t r ư ơ n g một nghìn sáu trăm mười anh không phải tên n ố c anh cũng sẽ không trở thành tên n ố c em yên tâm đi em từ bỏ suy nghĩ này đi anh tuyệt đối sẽ không bao giờ cho em cơ hội tìm bố cho tam tam đâu đây hoàn toàn không phải thân nhiệt của anh anh cho nhiệt kế vào nước cấm tô lam trận mắt cuối cùng thì anh cũng thừa nhận rồi nửa đêm nửa hôm rồi mà còn d ạ y v à em có vui không tô lam nói xong đang định đi ra ngoài quan triều viễn đã kéo cô lại có phải em nhận ra từ lâu rồi không em chê oanh à nửa đêm nửa hôm là ai c h ê u ai chứ nếu không phải anh giả v ợ bị ốm gọi em tới thì em phải c h ê u anh sao chưa từng thấy người nào bị sốt cao mà lại khỏe như vậy giọng nói to như vậy quan triều viễn thật sự không có cách nào nhưng dù sao anh cũng không biết con người bị ốm sẽ như thế nào em vẫn đang giận anh à rõ ràng là anh cãi nhau với em anh làm sai còn không thừa nhận được được được anh thừa nhận được chưa vậy ngày mai chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật anh đừng quan tâm đến chuyện của anh ngọc và cô lý nữa nghe lời em hết được chưa t ô l a m quay người lại nhìn nụ cười tinh quái của quan triều viễn đã là vợ chồng già rồi nửa đêm nửa hôm dậy v ò cái gì đêm nay em không được phép trở lại phòng cho trẻ nữa không có em anh không ngủ được quan triều viễn bế tô lam về giường em nói xem dáng người nhỏ nhắn của em chỉ chiếm có một chỗ nhỏ này thôi không có em ở đây anh liền cảm thấy giường t r ố n g trải đến đáng sợ sáng sớm hôm sau quan triều viễn và tô lam đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật lý như kiều đi tới anh quan chị tô lam tôi chuẩn bị đi đây tôi vốn định nói lời tạm biệt với đại ca kết quả phát hiện anh ấy đã đi rồi anh ấy đi rồi ạ tôi Lam Quan và t r vẫn chưa quyết định trước đây chúng tôi đều sống trong biệt thự tại thành phố s đại ca đã giải tán nhóm chúng tôi rồi mọi người đều đường ai nấy đi bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra hay là như vậy đi nếu anh đã đi rồi vậy thì cô ở lại đây đi một cô gái như cô cũng không có nơi nào để đi cứ để cô rời đi như vậy chúng tôi không yên tâm nhưng mà nhưng mà cái gì lam lam bảo cô ở lại thì cô cứ ở lại Làm lớn Lam Lý mà này cảm gì nhưng không cũng cũng đồng có còn có chỗ cho cô của có ích. nói nhiều như Nơi như quan viễn Quan viễn như Như hay khi thấy Đôi triều triều Kiều Trước vậy. vậy vậy, Tô để đạo sao? ở sự bá ý. dù sao cô ta cũng không biết mình sẽ đi đâu từ sau khi trải qua lần đầu tiên của một người phụ nữ cô ta cũng hình như cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rồi nhóm anh em của cô ta đều là đàn ông cô ta cũng không tiện ở cùng với họ quan triều viễn và tô lam đi hưởng tuần trăng mật gần như chỉ có một mình cô ta trong hoa viên cờ r í t tổ rộng lớn như vậy cô ta cũng không biết mình có thể đi đâu may mà trong nhà còn có hai đứa trẻ thỉnh thoảng đến thăm chúng cũng rất tốt quan triều viễn và tô lam đã dành chọn một tháng cho chuyến du lịch trăng mật họ đã đến nhiều nơi dừng chân rồi lại đi điểm dừng chân cuối cùng là một thị trấn nhỏ bình dị ở nước anh thị trấn nhỏ này không thuộc khu du lịch nào nên vẫn giữ được khung cảnh nông thôn nguyên bản rất đẹp và ấm áp tô lam rất thích nó nên ở lại đây thêm vài ngày họ sống trong một căn biệt thự nhỏ màu trắng ở đây sáng nay vừa thức dậy tô lam chuẩn bị ra ngoài hái một ít hoa dại về thì nhìn thấy d ạ n ngọc đang đứng ở cửa anh sao anh lại ở đây giàn ngọc mỉm cười bố mẹ bảo anh tới bố mẹ sao không hoan nghênh anh vào ngồi ạ đương nhiên hoan nghênh mau vào đi tô lam vội vàng mở cửa cho giàn ngọc vào giàn ngọc quan sát căn biệt thự nhỏ đ i ể n viên bình dị hai người thật biết hưởng thụ anh sao anh lại tới đây tô lam vội vàng rót cho giàn ngọc một ly nước không cần đội mai anh mới đi mà tô lam không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến buổi chiều quan hạo mục chỉ huyên và tô kiềm mặc đều đến đám cưới của cô và quan triều viễn nếu nói có chút tiếp nối thì chính là con hạo mục chỉ huyên và tô kiêm mặc đều không đến dù sao thì thân phận của họ cũng đặc biệt xuất hiện trong đám đông quá nổi bật nên đã không đến dự đám cưới tô lam rất vui khi gặp họ ở đây vào buổi chiều tô lam đi siêu thị cùng với tô kiêm mặc mua một đống rau củ và thịt chuẩn bị nấu một bữa cơm đoàn viên vào buổi tối tô lam bận rộn cả buổi chiều nấu một b à n l ớ n t h i ăn. m ọ i n g ư ờ i đ ã v à o chỗ n g ồ i có phải rất có không khí đón tết không gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi tô lam là người vui nhất những người ngồi quanh chiếc bàn này đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô đ ư ơ mẹ khiến mẹ phải vất vả rồi quà cưới gì chứ hạn cả nhà chúng ta đoàn tụ là món quà tốt nhất rồi buổi tối hôm đó mọi người đều vui vẻ thoải mái tô lam uống hơi nhiều cuối cùng quan triều viễn bế cô về phòng dưới sự kích thích của men rượu họ ôm、um、hôn đắm đuối sau đó lên giường và làm chuyện xấu hổ đây thực sự là một chuyện rất tuyệt vời việc đầu tiên cô làm khi thức dậy vào sáng hôm sau là lao vào bếp để làm bữa sáng cho mọi người tô lam chỉ cần chuẩn bị cho ba người các con là được giọng của mục chỉ huyên vang lên từ phía sau tô lam quay lại nhìn mẹ chồng mẹ không sao đâu mấy người cũng thế cả thôi mà không bọn mẹ phải đi luôn rồi v ộ i thế mẹ mọi người trở về có việc gì sao nếu như không có thì ở lại thêm vài ngày đi ạ mục c h ỉ huyên lắc đầu đêm qua là bữa cuối cùng của chúng ta ăn cùng nhau nụ cười của tô lam hơi cứng lại mẹ có ý gì vậy ạ chúng ta thật sự phải rời đi sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa mục c h ỉ huyên biết câu này nói ra rất tàn nhẫn nhưng bà vẫn phải nói ra tại sao chúng ta không thể gặp lại nhau tô lam có chút bối rối mẹ nếu mọi người thấy đến thăm chúng con rất phiền phức thì chúng con có thể đến thăm mọi người mà tại sao lại không thể gặp mặt chứ mục c h ỉ huyên bước đến trước mặt tô lam và nhẹ nhàng vớt tóc cô con ạ chúng ta vốn di không phải người trong cùng một thế giới bây giờ đã đến lúc chia xa rồi tiểu mục đã gỡ bỏ phong ấn thằng bé có thể ở lại xã hội loài người mãi mãi nếu chúng ta ép buộc thằng bé trở lại thế giới của ma c à rồng hoặc cố đến thăm thằng bé thì sẽ không tốt cho cả con và thằng bé một khi bị phát hiện thì hậu quả không thể tưởng tượng được chúng ta có thể cẩn thận hơn mẹ yên tâm đi mục chỉ huyên nhẹ nhàng che miệng tô lam con à chấp nhận hiện thực đi các con phải trở về thế giới của mình chúng ta phải trở về thế giới của chúng ta con và tiểu viễn đã có co con rồi sau này con sẽ giải thích với đứa bé như thế nào chẳng lẽ con còn muốn nói với bọn trẻ rằng bố của chúng là con của ma cà rồng và con người sao ông bà nội của chúng đều là ma cà rồng tô lam t ú i đầu im lặng bởi vì bọn trẻ còn rất nhỏ cô cũng không cân nhắc vấn đề này tam tam đã hơn một tuổi rồi ước chừng một thời gian nữa thằng bé sẽ có ký ức có thể sẽ đến tuổi một vạn câu hỏi vì sao đến lúc đó chắc chắn thằng bé sẽ hỏi tại sao ông bà ngoại lại trẻ như vậy tại sao họ lại biết bay có thể chạy nhanh như vậy tô lam con là một cô gái tốt mẹ biết con và tiểu viễn chắc chắn sẽ rất hạnh phúc t ô lam nào h vào vòng tay của mục chỉ huyên bố mẹ cô đều không còn nữa từ lâu cô đã coi mục chỉ huyên và quan hạo như bố mẹ của mình rồi cuối cùng cũng coi bố mẹ của mình có thể sống một cuộc sống bình thường nhưng vẫn không được được rồi đừng buồn chúng ta sẽ luôn ở trong lòng các con không phải sao mẹ không làm mất nhiều thời gian của con nữa con đi tạm biệt kiềm mặt c phải rời đi. ô Lam mới nhận ra, qua mới hôm cơm, cảm mọi khi người nhận chẳng trách cô thấy ăn gì đi thì ra mọi người đều biết sắp phải chia xa chỉ có câu ngốc n g h ế t nghĩ đó chỉ là bữa cơm gia đình chị chị đừng buồn bây giờ em sống rất tốt nụ cười của tô k i m mặc vẫn trong sáng và cởi mở như trước tô lam thở dài và đưa tay lên nhẹ nhàng nuốt nhẹ khuôn mặt của tô k i m mặc cô chợt nhận ra rằng đã đến lúc phải thực sự chia xa với em trai mình rồi chị chị yên tâm đi em sẽ đối xử và bố mẹ của chị và anh rể như bố mẹ đẻ của mình chúng em đã nói rồi sau này em sẽ là con trai của họ tô lam yên tâm cười có lẽ đây là kết cục tốt nhất mục chỉ huyên và quan hạo có tô kiêm mặc cũng coi như có một chỗ r ử a tinh thần em trưởng thành rồi có chủ kiến của mình rồi chị chẳng thể chúc phúc em điều gì chị biết em rất hiểu chuyện bên thế giới đó phải thích ứng với thân phận mới của mình chăm sóc cho họ thật tốt vâng em sẽ làm vậy chị cứ yên tâm một trăm lần đi em cảm thấy như vậy cũng rất tốt chúng ta sống trong thế giới của mỗi người biết mỗi người đều sống rất tốt là được trên mặt tô kiêm mặc không có một tia buồn bã nào cậu ấy biết rằng mình không thể buồn vào lúc này nếu cậu ấy buồn nỗi buồn của tô làm sẽ không thể khống chế được chị em đã nghĩ rồi em có thể tìm một cô bạn gái ở thế giới ma cả rồng sau đó bảo cô ấy cùng em chăm sóc bố mẹ chị nói xem như vậy có được không tô lam bật cười em thực sự đã trưởng thành rồi đã nghĩ đến việc tìm bạn gái rồi đấy đương nhiên rồi nhìn chị và anh rể hai người ngày nào cũng ân ái ngược đãi người nhìn ngày nào cũng bị hai người cho ăn cơm chó em cũng muốn yêu đương rồi hai chị em cùng cười tô kiếm mặc từ trong túi lấy ra một bức thư chị chị có thể giúp em chuyển cái này cho hân hân được không tô lam biết rằng mục nhất h â n chính là nút thắt trong lòng tô kiếm mặc được không thành vấn đề chị cứ nói là phát hiện ra nó khi thu dọn di vật của em là được chị biết phải nói như thế nào chăm sóc tốt cho bản thân nhé tố kia mặc hết lần này đến lần khác đảm bảo sẽ chăm sóc tốt bản thân và bố mẹ ở phía bên kia quan hạo và mục chỉ huyên đang từ biệt hai con trai của họ ngọc cả niềm vui lớn nhất của bố mẹ là tìm thấy con nhưng xin lỗi chúng ta lại phải chia xa một lần nữa rồi hãy nay lớn nhất của mục chỉ huyên là giàn g ọ c không cần xin lỗi đâu ạ con sống rất tốt tốt cái g rắm lớn như vậy rồi mà còn không có vợ quan triều viễn ở bên cạnh rất bất mãn cả quan hạo và mục chỉ huyên đều tập trung vào giàn ngọc hoàn toàn không để ý đến anh giàn ngọc dẫm lên c h â n quan triều viễn c h ư ơ n một nghìn sáu trăm một mươi bốn anh có dẫm chân em thì anh vẫn là đồ không có vợ dâng đến tận cửa mà anh còn không cần đáng đ ờ i anh g ặ c thân quan triều viễn tiếp tục nói bóng nói gió được rồi tiểu viễn con sống rất tốt trong xã hội loài người đây lẽ nào không phải là trách nhiệm của con sao mục chỉ huyên nói tại sao lại là trách nhiệm của con mẹ có phải mẹ hơi thiên vị rồi không ý mẹ là con phải chăm sóc anh ấy thật tốt đúng không anh ấy mới là anh cả nhé anh ấy nên chăm sóc con mới đúng anh ấy còn toàn cướp vợ với con ai cướp vợ của cậu anh quan hạo và mục chỉ huyên nhìn nhau may mà hai đứa nhỏ không cùng nhau tìm cô không thì tim họ cũng tan nát rồi được rồi được rồi đừng tranh cãi nữa ngọc con cũng không còn bé nữa làm bố mẹ đương nhiên đều hy vọng các con được hạnh phúc nếu như có cơ hội thì đừng bỏ lỡ vâng đến đây thôi chúng ta đi đây các con chú ý giữ gìn sức khỏe nhé quan hạo mục chỉ huyên và tô kiêm mặc đứng cạnh nhau cuối cùng đã đến lúc phải chia xa họ cùng vây tay chào và rời đi rời đi nhanh đến mức tô lam chỉ kịp trước mắt quan triều v i ễ n ôm chặt tô lam vào lòng không sao sau này em còn có anh và con trai của chúng ta mục chỉ huyên quay đầu lại nhìn họ và thở dài tối hôm qua em tiên đoán được ngọc sắp làm bố rồi vậy tại sao em không nói nghe ý của tiểu viễn hình như bây giờ ngọc đang ở bên một cô gái quan hạ hỏi chuyện của bọn trẻ thì cứ giao cho chúng tự mình giải quyết em tin chúng có năng lực giải quyết mọi chuyện bố mẹ chúng ta đi thôi không phải mẹ nói muốn ra ngoài chơi sao hay là chúng ta đừng về nhà vội ra ngoài chơi trước tô kiếm mặc nợ nụ cười cũng được sau này chúng ta có một đống thời gian ra ngoài chơi ba người họ nhìn nhau cười và đi nhanh hơn ba người ở lại đang ngồi trong phòng bầu không khí buồn bã thực ra tâm trạng của họ đều không tốt lắm đương nhiên tâm trạng của giản ngọc cũng không tốt hơn bao khó khăn lắm mới tìm lại được bố mẹ nhanh như vậy lại trở thành cô nhi rồi chỉ là anh ta chỉ không muốn thể hiện tình cảm ra thôi này bố mẹ đã giao chuyện hôn nhân của anh cho em rồi rốt cuộc anh nghĩ thế nào quan triều viết hỏi sao tôi không nghe thấy câu này giản ngọc hỏi ngược lại anh không biết đoán ý của họ ạ anh là một người trưởng thành sao nói chuyện chỉ có thể nghe ý nổi bên ngoài chứ phải chú ý đến ý tứ sâu xa bên trong ngại quá tôi không đào ra được đó là vì anh ngốc hai anh em mỗi người một câu dùng phương pháp cãi nhau này để c h ú t bỏ cảm xúc của họ tô lam thở dài đi thẳng lên lầu không có tâm trạng để ý đến họ tôi không có thời gian cãi nhau với cậu cậu đi xem lam làm a Lam m nằm m đi. giường, Trước Tô trên cô không bỏ khóc mà chỉ c ả thấy trong lòng rất thì khó chịu,、dù、sao lòng cũng cô dù đ ã là mẹ đã biết cách k i ể m chế cảm xúc của mình rồi lam lam em có sao không đừng buồn kiếm m ặ c sống rất tốt sau này lại tìm bạn gái thôi quan triều viễn ghé vào thai tô lam thực ra làm ma c à rồng cũng rất tốt nhất là nếu bạn có bạn gái họ có thể quan hệ tình dục liên tục mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi là mười hai mươi năm cũng không thành vấn đề tô lam bị c h ọ c cười sao anh vẫn không nghiêm túc như vậy anh không nghiêm túc sao anh nói thật mà quan triều viễn ôm lấy tô lam anh sẽ luôn ở bên cạnh em tô lam ôm quan triều viễn em muốn về nhà thăm con trai rồi Tam Tam vì tôi i ể u Thất h đã k n g lam rất nhớ hai đứa trẻ cậu thêm nỗi đau chia ly khiến cô rất muốn về nhà nên họ đã kết thúc chuyến du lịch trăng mật và lên đường trở về nhà trở về nhà ôm tam tam vào lòng người p h ấ n khích nhất là lý như kiều chị tô lam cuối cùng hai người cũng về rồi ngôi nhà lớn như vậy chỉ có một mình tôi thật sự phiền chết đi được trong nhà có nhiều người giúp việc như vậy nói chuyện với họ cũng được mà chỉ có vài người có thể nói chuyện thôi nhưng vẫn còn may hai đứa con trai của chị rất dễ thương n g ắ m chúng mỗi ngày cũng rất tốt trong khi nói chuyện lý như kiều đột nhiên che miệng sao vậy cô không phải sao lý như kiều vội vàng xua tay hai ngày nay phòng bếp nấu n ư ớ n g quá nhiều dầu mỡ nên dạ dày khó chịu ồ thế à vậy lát nữa tôi dặn họ nấu thanh đạm một chút chúng tôi không ở nhà người giúp việc cũng không biết chừng mực thật ngại quá tô lam bày tỏ lời xin lỗi không sao đâu em ăn không ở không cũng ngại lắm chị tô lam em đến phòng bếp lấy sữa c h u a uống cho bưng ấy tô lam gật đầu lý như kiều đi xuống cầu thang tô lam không nói cho lý như kiều biết chuyện họ đã gặp giả ngọc lo lắng đứa trẻ lý như kiều này lại nghĩ không thông suốt ước chừng một tháng nay cô ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều xem ra trạng thái tinh thần của cô ta cũng rất tốt tô lam vội vàng dặn nhà bếp nấu thức ăn thanh đạm hơn trưng một nghìn t r ư ơ n g 1616, á u t r ă h ư ơ n g một n quan triều viễn đi được một tháng công việc ở tập đoàn trồng chất thành đống anh lại bước vào trạng thái bận rộn điên cuồng tô lam cũng đã nghỉ ngơi một thời gian dài rồi cũng bắt đầu chuyên tâm vào công việc tuy cô có quan triều viễn mỗi năm chỉ quay một bộ phim nhưng cộng thêm các hoạt động quảng bá đại diện thương hiệu và thông báo gì đó nữa bình thường cũng hơi bận một chút cuối tuần này tô lam ngủ thêm một giờ trên giường lúc dậy thì quan triều viễn đã đến công ty rồi cô chỉnh trang lại rồi đi vào phòng ă n chuẩn bị dùng bữa sáng thì tình cờ gặp lý như kiều chị tô lam chị cũng vừa mới ngủ dậy ạ ừ thật trùng hợp ngày nào cô cũng dậy muộn thế ạ tô lam trêu đồ hỏi lý như kiều xấu hổ gãi đầu dù sao em dậy cũng không có việc gì làm dứt khoát nằm trên giường vậy chúng ta cùng ăn sáng đi được lý như kiều ngồi đối diện với tô lam người giúp việc bưng bữa sáng lên bàn bữa sáng hôm nay là quẹ e và sữa đậu nành ở nước ngoài sao có thể thấy mấy món này được bây giờ nghĩ lại thật gần gũi tô lam cảm khái tôi chưa đi nước ngoài ở nước ngoài có vui không người nước ngoài không ăn k h ỏ và sữa đậu n à n h sao lý như kiều vừa nói vừa cầm một chiếc quẻ lên khi chuẩn bị bỏ vào miệng thì đột nhiên thấy buồn nôn nhanh chóng đặt chiếc quẻ xuống sao vậy cô lý ngay khi lý như kiều định nói cô ta lại buồn nôn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tô lam cũng vội vàng đặt thức ăn trên tay xuống đi đến nhà vệ sinh gõ cửa cô lý cô không sao chứ bên trong chuyền ra tiếng nôn mửa một lúc sau lý như kiều bước ra khỏi nhà vệ sinh trên mặt hiện vẻ hối lỗi xin lỗi hai ngày nay dạ dày tôi luôn cảm thấy khó chịu t ô lam đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lý như kiều là một cô gái mới hai mươi tuổi cô cũng không tiện hỏi thẳng hai người trở lại bàn ăn cô lý gần đây có phải cô không ăn được đồ dầu mỡ không hay là tôi bảo nhà bếp đổi cho cô mấy món thanh đạm nấu chút vằn thắn được không được ạ được ạ tôi nấu cho c ô vậy t ô lam đích thân xuống bếp nấu một bát vằn thắn nhỏ cho lý như kiều đồng thời lấy một ít cam trong bếp đặt lên bàn cam này không tệ cô ăn thử đi lý như kiều trực tiếp cầm một miếng đã bóc vỏ nhét vào trong miệng hơi lạnh còn chua chua ngọt, ngọt vô cùng thoải mái ngon quá nếu thấy ngon thì cô ăn nhiều vào cam này hơi chua tôi không thích ăn t nghìn sáu trăm mười b c h u a ạ tôi thấy rất vừa miệng lý như k i ề u ăn rất ngon lành cô lý cô buồn nôn mấy ngày rồi nếu như cảm thấy không khỏe thì đừng kéo dài đừng cho rằng mình còn trẻ mà tùy ý phung phí sức khỏe của mình tô lam vừa ăn vừa nói đã mấy ngày rồi có lẽ là do chuyển mùa khẩu vị không tốt cộng thêm đồ ăn hơi dầu mỡ chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ lý như k i ề u vừa nhìn tô lam vừa b ó c cam như vậy thì cũng không nghiêm trọng lắm đâu ngoài buồn nôn vào buổi sáng còn có triệu chứng nào khác không tôi lam giả vờ thản nhiên hỏi hương lý như kiều vừa ăn cam vừa suy nghĩ tôi luôn cảm thấy buồn ngủ buổi sáng dậy rất muộn buổi trưa vẫn còn phải ngủ t r ư a nữa luôn cảm thấy mệt mỏi không có tinh thần vậy thì cô lý kỳ kinh nguyệt lẫn chức của cô là khi nào con n g ư ờ i của lý như kiều đào qua đào lại tôi không nhớ tôi không bao giờ nhớ chu kỳ kinh nguyệt của tôi cũng không chính xác lần nào đến tôi mới đối phó tôi nhớ rồi trong thời gian hai người đi hưởng trang mật đều không có không đúng không đúng hình như kể từ khi tôi đến đây ở thì chưa có lần nào vậy chẳng phải là một tháng rồi sao cô gái lý như kiều này lớn lên giữa đám đàn ông đương nhiên giản ngọc không thể dạy cô ta về phương diện này được sợ rằng thậm chí cô ta còn không biết kinh nguyệt không đều là như thế nào càng không biết phải nhớ chu kỳ kinh nguyệt của mình cô lý hôm nay tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem sao cô yên tâm đi là bệnh viện riêng của nhà chúng tôi sẽ không có chuyện gì đâu lý như kiều trợn mắt nhìn tô lam chị tô lam sẽ không nghiêm trọng chứ không phải kiểm tra cho yên tâm tôi cô là khách của nhà chúng tôi nếu như sức khỏe của cô không tốt thì đương nhiên tôi phải đưa cô đi kiểm tra rồi đây cũng là chịu trách nhiệm với anh mà ồ là vậy ạ được thôi vào buổi chiều tô lam đưa lý như kiều đến bệnh viện g m và nhờ trung vũ lăng khám cho cô ta lý như kiều nhìn xung quanh bên ngoài tô lam đi theo trung vũ lăng đến phòng làm việc bác sĩ trung sao rồi thưa mợ cô gái này là gì của mợ tô lam vội vàng cười là một người bạn rất tốt của tôi bác sĩ trung bà cứ nói đi không sao đâu cô gái này vừa tròn hai mươi tuổi đang mang thai hơn nữa đã gần hai tháng rồi quả nhiên tô lam đã đoán đúng rồi Tô lúc a ra và dặn bà ta không được nói với bất kỳ ai. Vừa uống rượu, vừa uống thuốc. Thật hoang thai. m mình. nói Trung Lăng những dặn không nói uống uống đường, trong tình huống như vậy nên tránh、thai. Trung、Vũ、Lăng cũng với với giật Vũ và vậy Vũ tất bất thuốc. Thật rượu gì cả được xảy đã đ bà kỳ n g vậy, b á sĩ t r u này g trong tình huống tình trẻ như n vậy đứa trẻ này có t h sinh h ể ra được k ô n g lam ú c này Tô l nhận ra rằng kế hoạch hôm đó của quan triều viện đúng là một sai lầm lớn Trước Trung thở thực một tỷ lệ thai nhi dị dạng nhất、định. Trong trường hợp này, chúng tôi thường có chúng điều đều Lăng này nói, nhi dạng định. này, Vũ lệ khó hợp dài, dị để sự lý như kiểu mợ ớ i tuổi, trong m ắ chủ vẫn đứa trẻ này còn quá nhỏ nếu như chỉ là bạn của mợ thì mợ vẫn nên nói với người nhà của cô ấy đi cả Mợ đứa tôi sẽ làm vậy bà làm việc đi tôi đi trước đây ngay khi tô lam bước ra lý như kiều đã vội vàng đi tới chị tô lam tôi có sao không tô lam chỉ có thể cười với cô ta không có gì nghiêm trọng chúng ta về nhà nói chuyện đi như vậy thì tốt rồi lý như kiều yên tâm rồi chỉ cần cô ta không bị bệnh thì sao cũng được về đến nhà tô lam đến phòng của lý như kiều nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu ban đầu cô định sau khi bàn bạc với quan triều viễn rồi mới tìm lý như kiều nhưng cô cảm thấy lý như kiều nên là người đầu tiên biết về việc cô ta mang thai chị tô lam chị sao vậy hình như chị đang có tâm sự tô lam ngẩng đầu nhìn khuôn mặt non nớt của lý như k i ể u cô lý ôi chị tô lam đừng luôn gọi tôi là cô lý cô lý nữa họ đều gọi tôi là ớt nhỏ chị cũng có thể gọi tôi như vậy ớt nhỏ cái tên này rất hay hi hi hay đúng không la đại ca đặt cho tôi đó ớt nhỏ cô có thai rồi tô lam vẫn nói ra chị nói cái gì lúc đầu lý như k i ể u không nghe rõ tôi nói cô có thai rồi cái gì tôi có thai lý như k i ể u mở to hai mắt không thể tin được đây là kết quả xét nghiệm của cô tô lam lấy kết quả xét nghiệm từ trong túi sách ra đưa cho lý như kiều mang thai được bảy tuần nguyên nhân lúc trước cô cảm thấy buồn nôn và buồn ngủ là do cô đã mang thai lý như kiều nhìn tờ kết quả xét nghiệm cô ta cũng không hiểu liền sờ bụng mình và nhìn tô lam bây giờ trong bụng tôi có em bé à? đúng vậy trong bụng cô có em bé là con của đại ca con của tôi và đại ca à? đúng vậy lý như kiều cúi đầu nhìn chằm chằm bụng của mình tựa như có thể nhìn thấy một sinh mệnh nhỏ bên trong vậy thật quá thần kỳ trong bụng tôi lại có em bé Thương 1619. ớt nhỏ nếu nam nữ quan hệ thì sẽ có khả năng mang thai nhất định đây là quy luật tự nhiên không ai nói cho cô biết đúng không ai nói với tôi điều này chứ thật là thú vị như vậy là có em bé à? nhưng sau này liệu bụng tôi có ngày càng to lên không sẽ như vậy bây giờ là giai đoạn phát triển quan trọng của em bé cô không thể chạy nhảy lung tung được nữa đợi đến khi gần được bốn tháng cô liền có thể cảm nhận được em bé đạp vào bụng cô mang thai mười tháng là cô có thể gặp em bé rồi phải lâu như vậy sao vậy không phải là phải mang theo em bé cả một năm trời sao lúc nào cũng phải ngoan ngoan ở yên một chỗ lý như kiểu h ể u môi không vui tất nhiên rồi bây giờ cô là phụ nữ đang mang thai phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình nếu cảm thấy chỗ nào không thoải mái cũng phải nói cho tôi biết được rồi còn có một việc nữa tô lam vẫn chưa nói ra điều quan trọng nhất còn gì nữa phải rồi em bé trong bụng tôi là trai hay gái bây giờ vẫn chưa nhìn ra được chị tô lam chị còn điều gì muốn nói à lý như kiểu cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình t ớt nhỏ lần cô và anh trai tôi lên giường đó hôm đó anh ấy uống say chồng tôi còn cho anh ấy uống thuốc cô còn nhớ chứ lý như kiều hưng phấn gật đầu tôi nhớ chứ đương nhiên là nhớ rồi nếu không có anh quan thì tôi và đại ca sẽ không lên giường được đêm đó tôi và đại ca đã làm ba lần đó tô lam cười ngượng ngủng đứa trẻ này thật sự là gì cũng nói còn nói cho người khác biết loại chuyện này chứ tô lam nắm lấy cổ tay của lý như kiều câu nghe tôi nói xong đã được không chị nói đi với nguyên tắc nếu hai người muốn sinh con thì cần chuẩn bị rất nhiều ví dụ như điều dưỡng cơ thể đàn ông phải bỏ thuốc lá và rượu địa còn phụ nữ phải chăm sóc cơ thể của mình một cách tốt nhất lý như kiều nghiêm túc lắng nghe hình như những điều này không liên quan gì đến mình tối hôm đó đã uống rượu còn dùng thuốc nữa trong tình huống đó mà mang thai thì có thể sẽ không được khỏe mạnh tô lam biết rằng điều này có vẻ rất tàn nhẫn nhưng cô phải nói cho lý như kiều biết sự thật vậy con tôi là một đứa bé không khỏe mạnh sao không sao đâu tôi sẽ nuôi nó thật tốt nuôi nó trở nên béo trắng là được rồi không phải vậy đâu bây giờ em bé trong bụng cô vẫn chưa phát triển thành hình nó có thể bị dị dạng vì lý như kiều chưa từng đi học nhưng cô ta vẫn hiểu hai từ dị dạng nghĩa là gì ý của chị là đứa bé trong bụng tôi thiếu tay chân sao không chắc chắn được c h ỉ nói là có khả năng này bác sĩ nói là giao quyền lựa chọn cho cô để cô quyết định xem rốt cuộc có cần đứa bé này không tô lam cuối cùng cũng nói rõ ra rồi lý như kiều hơi s ư ơ n g sở cô ta cẩn thận cân nhắc nếu tôi không cần đứa bé này thì nó sẽ đi đâu chứ một nghìn sáu trăm hai mươi bác sĩ sẽ phẫu thuật cho cô và lấy nó ra nhưng không phải chị nói là nó vẫn chưa phát triển thành hình người sao nếu bây giờ lấy ra chẳng phải đứa bé sẽ chết sao tôi la nghiêm túc gật đầu với lý như kiều vậy không được như vậy tôi có khác gì kẻ giết người chứ khi bố tôi bán tôi đi ít nhất còn đảm bảo cho cuộc sống của tôi ông ấy biết rằng người khác còn có thể cho tôi ăn cơm nhưng tôi là giết chết đứa bé tôi còn tàn nhẫn xấu xa hơn cả bố tôi lý như kiều có chút không biết phải làm sao không phải như vậy ớt nhỏ câu nghe tôi nói nếu đứa bé này thật sự có vấn đề cô sinh nó ra thì cả đời này nó sẽ phải chịu dày vào đấy cô đã nghĩ tới vấn đề này chưa lý như kiều cúi đầu và không nói gì t ớt nhỏ câu nghĩ ký đi bây giờ vẫn chưa vội đưa ra quyết định tô lam vô vỗ tay lý như kiều rồi đứng dậy đi ra ngoài khi đi ra ngoài cô phát hiện lý như kiều đang nhìn c h ầ m c h ầ m một mình người mẹ nào lại bằng lòng giết con của mình chứ mặc dù bản thân lý như kiều vẫn còn là một đứa trẻ tô lam trở lại phòng cho trẻ nhìn hai đứa con trai của mình trong lòng cảm thấy rất khó chịu khi quan triều viễn trở lại tô lam đã nói với quan triều viễn về sự việc này cô ấy có thai rõ ràng là quan triều viễn cũng không ngờ rằng trong kế hoạch của mình lại còn có bước này đúng vậy đều là chuyện tốt do anh làm đứa bé này vừa uống rượu vừa uống thuốc còn không biết có bình thường hay không nữa tô lam không khỏi trách móc quan triều viễn dù sao chuyện này là do anh gây ra quan triều viễn không ngừng sờ cằm không biết đang suy nghĩ cái gì chồng à em nghĩ việc quan trọng nhất của anh lúc này là phải tìm anh ngọc về càng sớm càng tốt dù sao đứa bé này cũng là của hai người họ ớt nhỏ vẫn còn là một đứa trẻ nên cô ấy không quyết định được quan triều viễn dường như không nghe thấy lời nói của tô lam chồng, anh đang nghĩ gì vậy À, không nghĩ gì em vừa mới nói cái gì em nói là anh phải nhanh chóng tìm anh về đứa bé này cũng là con của anh ấy để hai người họ cùng nhau quyết định xem giữ hay không tô lam đành phải nhắc lại một lần nữa được anh lập tức tìm anh ấy về đêm nay trôi qua như vậy bởi vì trong nhà đột nhiên có thêm một bà bầu nên tô lam cũng bắt đầu trở nên căng thẳng tô lam cũng đặc biệt dặn nhà bếp nấu một số món ăn bổ dưỡng và chăm sóc cho lý như kiều hai người gặp nhau khi ăn sáng tớt nhỏ cô muốn ăn gì không muốn ăn gì thì nói thẳng với nhà bếp là được thời gian đầu khi mang thai khẩu vị sẽ thay đổi rất nhiều cô cũng không cần ngại đâu cuồng thâm của lý như kiều rất đậm rõ ràng là đêm qua cô ta ngủ không ngon Trước 1621, chị tô lam tôi đã nghĩ kỹ rồi tôi muốn giữ lại đứa bé này cho dù cơ thể nó có khiếm khuyết thì đó cũng là số mệnh của nó tôi nên thuận theo tự nhiên tôi không nên quyết định sự sống chết của nó khi lý như kiều nói những lời này luôn sờ bụng mình trên mặt mang nụ cười tự ái những lời này khiến tô lam có chút cảm động tôi còn nhớ rất rõ hồi còn nhỏ khi bố tôi bán tôi đi ông ấy nói với tôi là con gái ạ đây chính là số mệnh của con sau này tôi gặp được đại ca bảo đại ca dẫn tôi theo bên mình tôi cảm thấy đây chính là số mệnh lý như kiều cúi đầu nhìn chằm chằm vào bụng mình nếu nó đã được định sẵn là sẽ phải chết vậy thì tôi cũng không thể sinh nó ra được nếu như tôi có thể sinh ra được thì đó chính là số mệnh của nó tôi nhận m ệ n h nó cũng phải nhận m ệ n h tô lam không thể tìm ra lý do nào để phản bác tuy lý như kiều còn là một đứa trẻ nhưng cô ta nói rất có lý cô cũng là người theo lý lẽ bây giờ chỉ có thể mong quan triều viễn nhanh chóng tìm được giả ngọc hai người phải thương lượng với nhau đứa bé không thể sinh ra mà không có bố chứ tớt nhỏ đứa bé này là con của anh ngọc và cô tôi nghĩ cô nên bàn bạc với anh ấy tôi đã bảo chồng tôi giúp cô tìm anh ấy về đây rồi lý như k i ề u lại thả n n h ữ n cười đứa bé đúng là của hai chúng tôi nhưng mà nếu như anh ấy không muốn đứa bé này thì tôi sẽ nuôi nó một mình không sao hết cũng tức là dù giả ngọc có quay lại hay không lý như k i ề u vẫn sẽ giữ lại đứa bé này tô lam không muốn đả kích lý như k i ề u nuôi một đứa bé k h ô n lớn khó khăn như thế nào chứ lý như k i ề u giờ còn không có việc làm tử tế cô ta lấy gì để nuôi con ba ngày trôi qua giả ngọc vẫn không có tin tức gì ngược lại quan triều viễn đã gửi rất nhiều thuốc bổ cho lý như kiều tô lam cảm thấy rất yên tâm biết rằng đứa bé trong bụng lý như kiều là cháu trai nhỏ của mình vì vậy quan triều viễn rất coi trọng nhưng chuyện này vẫn cần giả ngọc biết nhưng vẫn chưa có tin tức gì của giả ngọc t r ô n g à vẫn không có tin tức gì của anh ngọc sao quan triều viễn vừa về tô lam không nhịn được mà giúp anh có tin tức anh sẽ nói cho em biết sao em còn vội hơn người ta thế không phải em vội cái bụng này ấy nói to là to lên ngay chuyện này không thể kéo dài được anh cử thêm người đi tìm anh ấy đi được được được anh biết rồi em đừng lo cho người khác nhiều quá về giường đợi anh đi quan triều viễn nháy mắt với tô lỵ tô l a m trở lại giường một lát sau quan triều viễn đã quay lại cục cưng của anh đã đợi rất lâu rồi đúng không quan triều viễn tắt đèn liền chui vào chăn bắt đầu làm những việc xấu hổ sáng hôm sau quan triều viễn lên xe xếp quan chúng ta đi thẳng đến công ty sao lái xe hỏi đến bệnh viện gm trước vâng Trước 1622. Lái xe lập tức Lái lập máy xe nổ quan triều viễn đi thẳng đến văn phòng của trung vũ lăng bà kiểm tra cho lý như kiều đúng không quan triều viễn đoán rằng tô lam rất tin tưởng trung vũ lăng vì vậy việc kiểm tra của lý như kiều chắc là giao cho trung vũ lăng trung vũ lăng gật đầu vâng x ế p quan có vấn đề gì sao không có vấn đề gì chỉ muốn hỏi bà xem đứa bé trong bụng cô ấy là trai hay gái trung vũ lăng sửng sốt một chút chuyện này hình như không liên quan đến quan triều v i ễ n nhỉ x ế p quan sao anh lại hỏi chuyện này bà chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được cô gái này mang thai chưa đầy hai tháng hiện tại không có cách nào phân biệt được giới tính của thai nhi t r u n g vũ lăng chỉ đành thành thật trả lời vậy thì khi nào có thể biết được giới tính của thai nhi qua hai tháng nữa là như vậy xem ra anh hơi vội vàng rồi bà phải chăm sóc cho cô ấy đứa bé này không được có bất kỳ sơ suất nào quan triều v i ệ n giống như đã ra lệnh t r u n g vũ lăng nhớ rằng ngay cả khi tô lam mang thai quan triều v i ệ n dường như cũng không ra lệnh cho bà ta như vậy chẳng lẽ đứa trẻ này là bây giờ bà phụ trách sắp xếp toàn bộ việc cô ấy nên ăn gì tốt cho đứa bé trong bụng bảo đảm an toàn cho người mẹ và thai nhi là chức trách của tôi nhưng mà xếp quan lẽ nào m ợ chủ không nói cho cậu biết đứa bé này có thể sẽ có vấn đề về sức khỏe sao chẳng phải bây giờ nó không có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe sao có rồi nói sau còn nữa không được nói với m ợ chủ chuyện tôi đã từng đến đây mặc dù trung vũ lăng cảm thấy rất kỳ lạ nhưng quan triều viễn là chủ của bệnh viện này bà ta cũng không thể nói gì vâng xếp quan tôi biết bà và cô ấy có quan hệ rất tốt nhưng tôi nói cho bà biết bà phải nhớ rõ r à n g ai mới là ông chủ của bà nếu tôi muốn đối phó với bà thì có cả t r ă m cách quan triều viễn uy hiếp xếp quan cứ yên tâm đi tôi sẽ không nói ra đâu t r u n g vũ lăng chỉ có thể thỏa hiệp quan triều viễn rời khỏi bệnh viện không phải tô lam vẫn luôn muốn có con gái sao nếu lý như kiều vừa hay mang thai một đứa con gái cô vừa hay có thể để đứa bé này bên cạnh hơn nữa con của lý như kiều mang dòng máu của giả ngọc cũng coi như máu thịt của nhà họ quan hợp tình hợp lý thật ra anh hoàn toàn không tìm giả ngọc nếu giả ngọc quay lại và anh ta ở bên lý như kiều anh sẽ không thể giành đứa bé này được anh nhất định phải giành lấy đứa trẻ này lại ba ngày nữa trôi qua vẫn không có tin tức của giả ngọc t ô lam vô cùng lo lắng nếu không thể giữ lại đứa bé này thì chắc chắn phải đưa ra quyết định từ ba tháng trước t r o n g cái thai của lý như kiều cũng được hai tháng rồi sao gần đây hiệu suất làm việc của quan triệu viễn lại kém như vậy nhỉ Trước tới. thật, tiên tôi thấy đặt rất rất trước từng một túi tìm rồi rồi, Người đưa nhớ chủ, việc cắm cô Ngọc cho cô cái 1623 Mỡ hôm Mỡ xem gấm, muốn hoa hoa hồng xanh hoa Hoa hồng xanh. Phải anh đây đi, đẹp đầu đấy. Đúng đẹp. đây lâu nay ấy là lần lá lên là bàn. xong Giảng nếu gửi giúp lúc đó giảng ngọc luôn miệng nói quan triều viễn là ma cả rồng tô lam hoàn toàn không tin cho nên cũng chẳng xem trọng chuyện cái túi gấm nói không chừng cái túi gấm này thật sự có thể tìm được anh ấy tô lam bắt đầu lục tung hết lên để tìm đồ đã lâu lắm rồi nên cô thật sự không nhớ mình để ở đâu lê hoa bê tam tam đi tới mợ chủ mợ đang tìm gì thế mất đồ gì sao nhìn đống lộn xộn trong phòng ngủ lê hoa cũng giật mình thấy lê hoa tô lam lập tức đứng lên lê hoa cô đến đúng lúc lắm tôi hỏi cô cô có từng thấy một cái túi gấm không túi gấm là cái gì lê hoa nghiêng đầu nhìn tô lam là trong đầu tô lam hoàn toàn không có thứ này cô chỉ nhớ giả ngọc từng đưa cho cô nhưng nó trông thế nào thì cô hoàn toàn không để ý ai ra tôi cũng không nói rõ được đã lâu lắm rồi mợ nhớ nó xuất hiện lúc nào không lúc chắc chắn là trước khi tôi có thai cô nhớ lúc đó chắc là lúc cô với quan triều viễn chuẩn bị mang thai giả ngọc cứ nói quan triều viễn là ma cả rồng cũng là sau đó cô phát hiện quan triều viễn thật sự là ma cả rồng nên cô mới từ bỏ chuẩn bị mang thai lê hoa bỗng bật cười trước khi có thai chẳng phải chúng ta ở bên kia sao Vẫn chưa chuyển đến đây, mợ chủ, mợ quên sinh nhỏ rồi mới chuyển đến chưa chủ, cậu chủ đây, đây mợ mợ mợ mới là à. rồi tôi lam i lúc bên cô t để đó đây lại câu này rồi lập tức ra ngoài ngồi xe về biệt thự trước đây ở với quan t r i ề u viễn trước khi sinh tam tam cô nằm viện ba tháng sinh tam tam xong thì từ bệnh viện về thẳng hoa viên cờ dít t lúc đó sức khỏe cô không tốt nên cũng không quan tâm đến việc chuyển nhà cảm thấy cũng không có đồ gì quan trọng nhưng khoảng thời gian trước lúc cô với quan triều viễn kết hôn đã đến đây rứt dâu khiến ở đây rối tung cả lên cũng không biết đồ có còn đó không vừa vào cửa trong nhà tràn ngập mùi ăn mừng trên bàn vẫn còn trái cây vẫn chưa ăn x o n g đã khô và nổi m ố c tổ chức xong đám cưới ở đây cũng không có ai dọn dẹp Trước Tô tâm thẳng trong tung hết lên, cuối cùng tìm thấy cái túi gâm đó trong càng Cô lục cuối cùng cái 1624, không Lam lên lầu, lộn lên, quan mà gâm k nhiều phòng hơn. ngủ xuống đi đó bên trong có một mảnh giấy bên trên mảnh giấy viết một số điện thoại đây chắc là số điện thoại của giảng ngọc rồi mỗi khi giảng ngọc đi ra ngoài thì số điện thoại trước đó của anh ấy luôn trong trạng thái tắt máy hoặc là ngừng hoạt động nhưng một người sao có thể không cần điện thoại được chứ thì ra giảng ngọc có một số điện thoại dự phòng tô lam nhanh chóng gọi vào số điện thoại này điện thoại thật sự gọi được tốt tốt tốt vài tiếng vang lên nhưng không có ai nghe máy tô lam sốt ruột đến dập chân chắc không phải số này đã không dùng nữa lấy chứ hay là có ai đã mua lại số điện thoại này rồi g i ả n ngọc vẫn không nghe điện thoại t ô lam chỉ đánh lưu lại số điện thoại sai sau đó gửi đi một tin nhắn anh nhận được tin thì về ngay ớt nhỏ có thai rồi còn nước thì còn tắt vậy nếu đối phương thật sự là giảng ngọc vậy thì tốt quá còn nếu đối phương không phải thì xem như tin nhắn này là một tin nhắn rác t ô lam lại gọi thêm mấy lần nữa sau đó điện thoại tắt máy cô bất lực quay về nhà quan triều viễn đã về rồi đang ở trong phòng em bé trông tam tam và tiểu thất em đi đâu vậy quan triều viễn tò mò hỏi bình thường lúc anh về thì t ô lam đã ở nhà rồi không có gì đến nhà trước kia của chúng ta xem thử thôi có phải em chê hai đứa nhỏ trong nhà phiền quá không nếu em muốn thì chúng ta về bên đó mấy ngày nhé được trải qua thế giới hai người vài ngày anh vui còn gì bằng là anh chê hai đứa nhỏ trong nhà phiền quá đúng không t ô lam đi tới bên cạnh hai đứa nhóc quan t r i ề u viễn hử một tiếng không nói gì sao vẫn chưa có tung tích gì về giàn ngọc anh đã cho người đi tìm rồi tìm không được thì trách anh sao anh nói xem anh ấy có thể đi đâu chứ ngay cả anh cũng không tìm được anh ấy anh ấy giỏi trốn thật đấy vừa dứt lời hai người nghe chẳng một tiếng sau đó thì nghe thấy tiếng cười khanh khách của trẻ con hai người cùng nhìn về phía phát ra tiếng dưới chân tam tam là những mảnh vỡ thủy tinh cậu nhóc ném vỡ tách trà trên bàn tô lam vội chạy lại bế tam tam đặt lên giường để người giúp việc đến dọn dẹp cô kiểm tra xem tam tam có bị thương không em xem thằng bé cười vui như thế sao có thể bị thương được chứ quan triều viễn ở bên cạnh không nhịn được cả kia t ô lam vừa nói vừa chọc vào ngực tam tam tam tam cười càng vui vẻ hơn con còn cười phải đánh mông mới được ngày nào cũng chỉ biết gây chuyện nào nào nào để anh đánh em cẩn thận đau tay đấy quan triều viễn đi tới kéo lấy tam tam đang chuẩn bị giơ tay lên thì t ô lam vội ôm tam tam vào lòng anh làm gì thế anh đánh thật đấy à là em bảo thằng bé đáng đánh mà anh đã nói bao nhiêu lần phải đánh thằng bé rồi em đã đánh lần nào chưa quan triều viễn không vui mỗi lần muốn nổi cáo với anh là nổi cáo ngay bảo mặc kệ anh thì mặc kệ ngay nhưng đến tam tam nói đánh cũng chẳng đánh lần nào đó là em nói chơi thôi thằng bé phá phách thế này mà em còn nói chơi em nói chơi thôi thằng bé mới hơn một tuổi lại chưa hiểu chuyện mà tô lam đoán trách nhìn con trai tam tam con đường nghịch như vậy nữa được không sau đó tô lam ngẩng đầu nhìn quan t r i ề u viễn chồng ơi chúng ta sinh một bé gái đi người ta nói con gái thì chú đáo em đảm bảo chắc chắn anh sẽ thích tô lam nhìn quan t r i ề u viễn với vẻ đáng thương đó là một đôi mắt mong nóng biết bao con gái cái gì hai đứa con trai vẫn chưa đủ sao anh n u ô i không nổi anh còn muốn sống thêm hai năm nữa tô lam thẻ lưới Ở hôn lễ không bảo Quan lễ bảo theo r i viện ề u ứ đứa đứa đứa a Hai nữa. Quan Lam anh sao. Anh phải nhanh với vô viện sinh gái giờ nói thôi. người Triều hiểu gái, đời phải giành Kiều gái. cô con có cũng ích chủ có con có có cả được chóng được con không Tô nào bàn này Trong lòng muốn đồn nhất nhưng đồn này, nhưng mong đứa bé trong bụng、lý、Như thì thế thể thật thể h một bây bé bé đầy đầy là đề Lý thời gian khám mà trung vũ lăng đưa tô lam dẫn lý như kiều đến bệnh viện kiểm tra lần nữa sau khi có kết quả kiểm tra tô lam và lý như kiều cũng đến phòng làm việc của trung vũ lăng mợ chủ cô lý chỉ số kiểm tra đều rất bình thường đây là kết quả kiểm tra mà mỗi bác sĩ mỗi một thai phụ và người nhà của thai phụ đều hy vọng nhìn thấy chị tô lam chị xem em đã nói mà cục cưng của em sẽ không có vấn đề gì đâu lý như kiểu vui mừng xoa cái bụng vẫn chưa nhô lên của cô ấy nhưng tôi vẫn nói câu đó bây giờ không có vấn đề không có nghĩa là sau này không có vấn đề càng không có nghĩa là sinh s o n g sẽ không có vấn đề mặc dù lời nói của trung vũ lăng rất tàn không nhưng dường như lý như kiểu không nghe thấy mà người lo lắng lại là tô lam cảm ơn bác sĩ trung vậy chúng tôi về trước t ô lam đưa lý như kiều về hoa viên cờ di tổ chị tô lam chị nói xem cục cưng trong bụng em là trai hay gái chương một r ă m hai m ư vừa dứt lời hai người cùng đi vào cửa thì thấy một người đàn ông đứng trong phòng khách đại ca anh hai người cùng gọi sau đó cũng không còn tiếng gì nữa giả ngọc đứng lên sững sờ nhìn hai người phụ nữ đi vào tô lam cảm thấy mình hơi dư thừa cô vội nói hai người nói chuyện trước đi em lên lầu xem tam tam với tiểu thất nói xong cô vội vàng lên lầu hai người còn lại ở trong phòng khách càng thêm ngượng ngùng già ngọc nhìn chằm chằm vào bụng lý như kiểu nhận được tin nhắn của tô lam anh sững sờ rất lâu không dám tin đây là sự thật không n g ờ một phát là c h ú n g luôn đại ca anh về rồi ngồi đi người giúp việc bưng hai ly nước đến cho họ lý như kiểu cầm ly lên đưa lại cho người giúp việc p h i ề n cô thêm giúp tôi hai lát c h a n h vâng thưa cô lý người giúp việc lại cầm ly thêm hai lát c h a n h rồi mang lên lại dạo này miệng cứ cảm thấy hơi đắng luôn muốn ăn thêm đồ chua già ngọc nhớ trước đây lý như kiểu không ăn chua cô thích đồ ngọt t ô lam dặn dò người giúp việc đừng làm phiền họ nên người giúp việc cũng tránh ra xa hai người im lặng ngồi trên sofa lý như kiều lấy giấy siêu âm b vừa khám xong từ trong túi ra anh xem đây là bé cưng trong bụng em con bé vẫn còn rất nhỏ chị tô lam bảo bây giờ con bé vẫn chưa phát triển hoàn toàn già ngọc cầm lấy giấy siêu âm b rồi nhìn đây là con của họ cho dù thế nào đi nữa thì đứa trẻ cũng đã đến thế giới này rồi có lẽ đây là ý trời là ông trời buộc anh phải ở bên lý như kiều vậy anh cứ nghe theo ý trời là được rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm em yên tâm dưỡng thai tôi sẽ không đi nữa Cuối cùng、Giàng、Ngọc lên tiếng. Lý như kiều hơi ngơ, cứ cảm có cảm giác cũng chẳng Ngọc cả Kiều xuống đầu Kiều, lầu Giản tiếng. hơi lại trời rơi Giản đi tới ngoài rồi, ngơi đi. lên Như ngẩn ngơ, mình như đang nằm mơ, nhưng lại có cảm giác như lơ lửng trong không trùng, không lên Như nửa ngày rồi, lên lầu nghỉ Lý lơ Lý thấy đất. mơ, bay xoa ra vâng lý như kiều ngây ngốc gật đầu giả ngọc n nắm tay cô đi lên lầu em nghỉ ngơi đi giả ngọc n đi đến cửa lý như kiều ngồi trên giường đại ca giả ngọc dừng lại xoay người hỏi sao vậy anh thật sự sẽ không đi nữa sao thật tôi đã bao giờ lừa em chưa hai người nhìn nhau cười rồi giàn ngọc đi ra ngoài lý như kiều nằm trên giường cảm thấy ngọt ngào đúng nhỉ đại ca đã lừa cô khi nào đâu chương một nghìn sáu trăm hai mươi bảy bắt đầu từ ngày đầu tiên cô gặp được anh mỗi câu anh nói anh đều sẽ giữ lời mỗi việc anh hứa anh đều sẽ làm được anh bảo không đi thì thật sự sẽ không đi nữa giàn ngọc đóng cửa xong rồi đến phòng em bé đúng lúc t ô lam định đi ra cháu anh đâu ngủ hết rồi vậy được rồi quà cho hai đứa nhóc t ô lam cười anh anh đang có việc tìm em đúng không hai người cùng đến phòng khách phụ tô lam cũng không biết phải mở miệng thế nào tô lam thời gian này may mà có em chăm sóc ớt nhỏ sau này đi khám thai kỳ gì đó thì anh sẽ đi với cô ấy tô lam vui mừng anh nói vậy là anh chấp nhận ớt nhỏ rồi g i à ngọc gật đầu không lên tiếng nhưng thế này tô lam càng thêm khó xử trong lòng cô rất rõ sở dĩ g i à ngọc chấp nhận lý như kiểu có liên quan rất lớn đến đứa bé trong bụng cô ấy em sao thế hình như có gì muốn nói với anh à? cứ nói thẳng đi anh là thế này em nghĩ anh chưa từng yêu nên không có kinh nghiệm về mặt sinh con bỏ đi em nói t h ẳ n g nhé lần đó anh với ớt nhỏ uống rất nhiều rượu lại không uống thuốc cho nên đứa bé này già ngọc đã hiểu đại khá i ý của tô lam bác sĩ nói thế nào hiện tại kết quả kiểm tra trước đó của đứa bé đều rất khỏe mạnh nhưng bác sĩ nói đứa bé chưa chắc đã khỏe mạnh cho dù tất cả những lần khám đều cho thấy đứa bé không có vấn đề gì nhưng sinh ra cũng không chắc sẽ khỏe mạnh tô lam nói những gì trung vũ lăng đã nói cho già ngọc thông thường mà nói đàn ông và phụ nữ muốn có thai thì phải thai thuốc lá và rượu nửa năm hơn nữa uống thuốc cũng là thuốc rất mạnh em tin là anh cũng biết nói cách khác là không nên giữ lại đứa bé này tô lam ý của em là vậy sao cũng không hoàn toàn là vậy dù sao thì thai nhi dị tật chỉ là vấn đề xác suất tô lam vội giải thích nhưng từ những lời của trung vũ lăng cô cũng có thể nghe hiểu thực ra bác sĩ không khuyến khích sinh đứa bé như vậy ra cho dù là đứa bé được thụ thai trong hoàn cảnh bình thường thì cũng chưa chắc đã khỏe mạnh t h ú hồ đứa bé này t ớt nhỏ còn trẻ như vậy có vài chuyện cô ấy không hiểu em đã nói với cô ấy rồi nhưng cô ấy kiên quyết muốn sinh đứa bé ra cô ấy nói đây là sinh mạng của đứa bé cho nên em mới tìm anh về gấp như vậy đứa bé này là của hai người giữ hay phá là do hai người quyết định bác sĩ nói nếu quyết định không cần đứa bé thì chắc chắn phải tranh thủ làm phẫu thuật trước ba tháng nếu quá ba tháng thì thai phụ sẽ chịu tổn thương rất lớn anh biết rồi giàn ngọc đứng lên ra khỏi phòng khách phụ chương một nghìn sáu trăm hai mươi tám trong lòng tô lam rối bời mang thai là chuyện khiến người ta vui biết bao nhưng với hai người họ lại có gánh nặng đến thế giàn ngọc ngồi trên mái nhà nhìn những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh thảm anh đã suy nghĩ rất lâu sau khi tô lam nói mọi chuyện với anh anh lập tức đến bệnh viện tìm trung vũ lăng anh hỏi thẳng trung vũ lăng nếu đứa bé là con bà thì bà sẽ giữ lại sao trung vũ lăng cũng trả lời rất thẳng thắn sẽ không không cần hỏi gì nữa giả ngọc n đã hiểu ra đại khái rồi trung vũ lăng đã giải thích với anh rất nhiều hai người họ còn trẻ không cần phải mạo hiểm như vậy quan triều viễn vừa về đã thấy giả ngọc n trên mái nhà lúc nên về thì không về lúc không nên về thì lại về anh hy vọng biết bao giả ngọc n chưa về bữa tối bốn người ngồi với nhau không biết có phải vì giả ngọc về khiến lý như kiều rất vui hay không vì mấy hôm nay cô ấy vẫn không thèm ăn gì mà bây giờ lại ăn được hai bát cơm trên bàn ăn vẻ mặt quan triều viễn vô cùng nghiêm túc tô lam cũng chẳng có tinh thần gì sau bữa tối t ớt nhỏ đến phòng tôi một lát vâng lý như kiều phấn khích trả lời già ngọc lên lầu trong tay bưng một đĩa quýt vào phòng hai người ngồi trước bàn già ngọc không nói gì mà bóc một quả quýt đưa cho lý như kiều tôi nếm rồi chua lý như kiều vui vẻ nhận lấy tách một mũi bỏ vào miệng nói ử n ngon già ngọc cười rồi lại cầm một quả quýt lên bắt đầu bóc vỏ lý như kiều ăn rất vui vẻ hết múi này đến múi khác ớt nhỏ đừng nên giữ lại đứa bé này thì hơn lúc lý như kiều chuẩn bị cho một múi quýt vào miệng nghe thấy giảng ngọc nói thế thì dừng lại có phải chị tô lam nói gì với anh không đây là phản ứng đầu tiên của lý như kiều tôi biết hết rồi để đảm bảo an toàn thì vẫn nên bỏ đứa bé đi em không muốn đây là con của em lý như kiều ném quýt lên bàn ai cũng đừng hòng mang nó đi phẫu thuật sẽ gây mê sẽ không đau tôi cũng sẽ luôn ở bên em giảng ngọc biết lý như kiều sợ nhất là đau lý như kiều đứng lên từ từ lùi về sau đại ca bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh nó sẽ không có vấn đề gì em muốn sinh nó ra bác sĩ cũng nói hiện tại không có vấn đề không có nghĩa là sau này không có vấn đề cho dù tất cả kiểm tra đều không có vấn đề cũng không có nghĩa sinh rồi sẽ không có vấn đề không cần phải mạo hiểm lỡ như đứa bé thật sự có vấn đề thì ai trong chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm này giả ngọc vẫn rất lý trí lý như kiều lắc mạch đầu từ nhỏ đến lớn cô luôn rất nghe lời giả ngọc giả ngọc nói một là một nói hai là hai bảo cô đi về phía đông thì cô không dám đi về phía tây thậm chí cô chưa từng chống lại quyết định của giản ngọc đại ca em muốn sinh nó ra thật đấy Trước 1629, nghe lời ngọc vẫn ngồi tại quyết. mắt Lý Như kiểu rơi lá trã. Cô dùng tay nước mắt trên mặt thai thấy trong rất thân. trần trọc rơi Nước Như nước Như được Nhưng được. với Ngọc chỗ bóc Cô ca, con của Ngọc khách, Lúc Ngọc cô câu cô cũng khích cô 1629, nghe Giản vẫn ngồi dùng mình. anh, anh nói anh không nữa mang anh nay nhìn Giản phòng Giản nói phấn đến không kiểm được bản thân. Nhưng về phòng cô lại không ngủ hỏi Hôm em em lời Lý lá lau là Lý lại kiểu Đại đi kiểu vui. kiểm vỏ vì về đó, sao? sẽ đột nhiên cô cảm thấy giản ngọc bay về hoàn toàn là vì đứa bé trong bụng cô chứ không phải vì thích cô trước đây cô cảm thấy chỉ cần có thể ở bên giản ngọc thì thế nào cũng được cả nhưng bây giờ cô mới thấy điều đáng sợ nhất là người đàn ông này sẵn lòng ở bên cô nhưng anh không yêu cô giản ngọc im lặng không nói gì lý như kiểu gật đầu như thể đã hiểu đại ca từ nhỏ đến lớn em chưa từng làm trái lệnh của anh anh bảo em là gì thì em sẽ làm cái đó nhưng lần này em sẽ không nghe lời anh chỉ lần này thôi có được không giản ngọc cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó cắn qua anh hít sâu một hơi tôi với bác sĩ trung đã bàn bạc ngày phẫu thuật rồi là ngày mai đừng mà lý như kiều gào lên với giàn ngọc giàn ngọc đứng p h á t dậy không thể để mặc em tự đưa ra quyết định mọi thứ đều do tôi quyết tôi nói bỏ thì phải bỏ thấy khuôn mặt lạnh lùng của giàn ngọc lý như kiều nhanh chóng xoay người mở cửa ra ngoài giàn ngọc lặng lẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế trong mắt giàn ngọc lý như kiều vẫn là một đứa trẻ mà trẻ con thì sao có thể sinh em bé được chứ bỏ đứa bé này cũng tốt trong một phòng ngủ khác tô lam cũng nói chuyện xảy ra cho con triều viễn anh ấy có ý gì em thấy ý của anh ấy chắc là muốn bỏ đứa bé anh ấy là một người lý trí có lẽ anh ấy sẽ đưa ra một quyết định lý trí nhất lý trí con khỉ anh ấy không nên về về làm gì chứ về để bỏ đứa bé sao quan triều viễn vô cùng tức giận anh đi tới đi lui trong phòng tô lam vô cùng khó hiểu với hành động của anh cô không ngờ quan triều viễn sẽ tức giận như vậy bởi vì trong chuyện này có vẻ không liên quan nhiều đến anh anh ngồi xuống trước đi đừng kích động thế được không không được tuyệt đối không thể bỏ đứa bé này được sao lại không được bác sĩ trung đã nói có thể đứa bé sẽ có vấn đề hơn nữa tối đó uống nhiều rượu như vậy anh còn cho anh ấy thuốc đó nói cho cùng thì vẫn tại anh nếu là tô l à m thì cô cũng không muốn bỏ đứa bé nhưng chuyện đã thế này rồi anh quan triều viễn cũng không có đường phản bác tóm lại không thể bỏ đứa bé này được chẳng phải hiện tại không có vấn đề gì sao đợi có vấn đề rồi bỏ lỡ như sinh ra rồi mới phát hiện đứa bé có vấn đề thì sao nhà chúng ta có tiền có thể giúp anh ấy hồi phục có thể giúp anh ấy điều trị nhưng còn đứa bé thì sao cuộc đời nó bị hủy hoại rồi nếu là em thì có thể em cũng sẽ chọn bỏ đứa bé đi Trước 1630. trong ư ớ c 1630, t r lòng quan triều viễn vô cùng bức bối khó khăn lắm anh mới có một kế hoạch cuối cùng bị người ta làm dối lên nhanh như vậy em có từng nghĩ đó là một sinh mệnh chưa tất nhiên em đã từng nghĩ rồi nhưng nếu nó là một sinh mệnh khiếm khuyết thì nó không nên đến thế giới này nó đến thế giới này là sự xót xa của một gia đình quan triều viễn nói không l ạ i tô lam nên dứt khoát bực bội ngồi trên giường tô lam ngồi bên cạnh quan triều viễn em biết trong bụng ớt nhỏ là cháu anh biết đâu là cháu gái là ruột thịt của nhà họ quan các anh nhưng họ cũng còn trẻ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có c o thôi em nói nghe dễ nhỉ quan triều viễn đứng lên định ra ngoài anh đi đâu trong lòng khó chịu ra ngoài đi dạo quan triều viễn mất kiên nhẫn để lại câu này rồi ra ngoài đúng lúc tổ hiến mình dặn nhà bếp nấu cho ớt nhỏ sắp xong rồi nghĩ vậy t ô lam đi vào bếp tổ hiến đã trưng xong rồi mình mang cho cô ấy t ô lam bưng tổ hiến lên lầu vừa khéo có thể khuyên lý như kiều để cô nhóc đừng nghĩ quẩn t ô lam bưng tổ hiến đứng ở cửa phòng lý như kiều ớt nhỏ mở cửa cho chị nấu xong tổ h ế n cho em rồi này trong phòng không có tiếng trả lời t ô lam lại gõ cửa thêm vài lần kết quả trong phòng vẫn không có tiếng động vậy chị vào luôn nhé t ô lam nói xong thì đẩy cửa ra trong phòng chống không nào có bóng dáng của lý như kiều chứ g â y rồi t ô lam đặt tổ hiến xuống vội chạy ra ngoài hỏi mấy người giúp việc nhưng ai cũng nói không thấy lý như kiều t ô lam chỉ đành đi tìm giàn ngọc anh g â y rồi không thấy ớt nhỏ đâu cái gì không thấy đâu giàn ngọc lập tức ra ngoài hai người bắt đầu hỏi người giúp việc xung quanh xem mọi người có thấy lý như kiều không nhưng kết quả mọi người đều nói không thấy cuối cùng tìm đến chỗ bảo vệ các cổng bảo vệ nói thấy lý như kiểu sách đ ồ ra ngoài hỏi cô ấy đi đâu cô ấy cũng không trả lời cô nhóc chết tiền này tám mươi là không muốn bỏ đứa bé nên chạy trốn rồi anh vẫn chưa được bao lâu chắc bây giờ vẫn đuổi kịp em cho người đi với anh đuổi theo cô ấy giàn ngọc gật đầu tô lam lập tức ra lệnh cho vài người đi cùng với giàn ngọc lúc này quan triều viễn nên ngang trở về anh đi đâu vậy anh đi dạo xung quanh thôi anh về đúng lúc lắm không thấy ớt nhỏ đâu nữa giàn ngọc với vài người đi tìm rồi anh m a u đi tìm cùng họ đi nửa đêm nửa hôm cô ấy là một cô gái bên này l ạ i ít người đừng để xảy ra chuyện gì tô lam vội thúc giục t r ư m ba mươi nhưng quan triều viễn lại sức người không n ú c đ í c h anh còn mẩn ra đấy làm gì mau đuổi theo đi một cô gái còn đang có thai lỡ như trên đường gặp bất chắc gì thì phải làm sao tô lam lo sức vó nhưng thấy quan triều viễn lại mặc kệ như thể chuyện không liên quan đến mình cô ấy chạy không xa đâu em đừng lo v ề ngủ đi quan triều viễn vây tay với tô lam rồi ra ngoài bây giờ tô lam chỉ có thể hy vọng đường này không có taxi lý như kiều chỉ có thể đi bộ vậy thì có lẽ chưa chạy xa lắm về phòng ngủ tô lam nằm trên giường vì nghĩ đến chuyện này nên mãi không ngủ được không biết thế nào mà lại ngủ quên sáng hôm sau cô choàng t ỉ n h dậy bên giường trong không cô vội vàng mặc quần áo rồi xuống lầu già ngọc và quan triều viễn ngồi trong phòng khách không thấy bóng dáng lý như k i ể u hai người đều phờ phạt thế nào rồi đuổi kịp không tô lam vội quan tâm hỏi già ngọc lắc đầu vẻ mặt nghiêm trọng làm gì mà dễ đuổi kịp như vậy trời tối mù chẳng thấy gì cả ở đây rộng như vậy trốn lại một chỗ đã không nhìn thấy rồi quan triều viễn vội nói vậy mau cho người đi tìm đi thời gian càng lâu thì càng không đ ổ i kịp ớt nhỏ một thân một mình không có người thân còn đang mang thai cô ấy ra ngoài làm sao mà sống được g i à ngọc nhanh chóng đứng dậy anh đi tìm cô ấy nói xong thì vội vàng ra ngoài quan triều v i ệ n ngáp một cái đi tới trước mặt tô lam anh nói rồi lam lam nấu cho anh chút đồ ăn nhé sao anh không lo chút nào thế trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy ăn no mới làm việc được với cả cô ấy là gì của anh chứ hai người họ chưa kết hôn cũng đâu phải người nhà họ quan mắc mơ gì anh phải tìm giúp anh ấy hơn nữa vì anh ấy nên người ta mới đi mất quan triều viễn nói rất hợp tình hợp lý được rồi em nói không lại anh em đi nấu cho anh bắt mì cuối cùng tô lam cũng đau lòng cho chồng mình nhưng ăn mì xong quan triều viễn cũng không định đi tìm mà về thẳng phòng ngủ đi ngủ tô lam thầm nghĩ quan triều viễn tìm một đêm chắc cũng mệt rồi nên không nói gì lam lam nào ngủ với anh một giấc đi ai ra chuyện của anh ấy không cần em lo đâu anh sẽ cho người tiếp tục tìm quan triều viễn kéo tô lam về giường sau một ngày một đêm trôi qua giả ngọc vẫn không tìm thấy lý như kiều thời gian càng lâu thì nơi lý như kiều có thể đi càng nhiều cũng càng khó tìm hơn quan triệu viễn cũng cử người đi tìm lý như kiều với già ngọc nhưng vẫn không có thu hoạch gì cứ như vậy một tuần trôi qua già ngọc ngồi trên sofa trong phòng khách suy nghĩ cẩn thận nơi mà lý như kiều có thể đi Trước ta mắt trúng sâu, thâm tróng mắt đầy tơm chút thể Tô một bát tới. thế hốc canh cơ canh cần 1632, mấy đậm, máu. Lam mang Mấy ngày gầy đầy nay anh nhiều, quần Anh, anh uống Không phiền anh qua sâu, đâu. hôm đã đi đi. bồi bổ như vậy dễ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ lắm anh nghĩ kỹ xem ớt nhỏ có thể đi tìm ai tô l a m ngồi bên cạnh ă n u ủi già ngọc bưng canh lên uống v à i ngụm anh ta cũng không muốn khiến tô l a m lo lắng những chỗ nên tìm anh đã tìm hết rồi anh cũng đã hỏi mấy người trong đội họ đều nói không gặp cô ấy gần đây cũng không liên lạc anh nghĩ kỹ lại xem cô ấy còn có thể đi tìm ai nữa một cô gái như cô ấy chắc phải có một nơi để dừng chân chứ già ngọc lại uống v à i ngụm canh rồi lắc đầu thật sự tìm hết người rồi trừ khi cô ấy không đi tìm ai cả vậy cô ấy có thể đi đâu chứ anh cũng không biết lần này giảng ngọc thật sự thấy khó khăn trước đây anh ta rời một nơi để đến một nơi khác anh ta không hy vọng người khác q u ấ y r ậ y mình bây giờ mới ý thức được hóa ra hành vi này thật sự rất đáng ghét anh anh cũng đừng lo lắng quá hay nói ớt nhỏ vẫn là một đứa trẻ nhưng từ chuyện đứa bé này em cảm thấy cô ấy không ngây thơ đến vậy cô ấy sẽ không làm ra hành động gì quá khích đâu mong là vậy lại ba ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì giảng ngọc ngày càng lo lắng lý như k i ể u sẽ gặp bất chắc gì đó t ô lam đứng trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ nhìn về phía xa cô không biết mình có thể giúp được gì đột nhiên cô phát hiện người giúp việc đi về góc xa xa của hoa viên cờ d i t tổ hoa viên cờ d i t tổ thực sự rất rộng ngoài biệt thự chính này ra thì còn xây rất nhiều nhà có cả nơi ở cho người giúp việc tô lam cũng chưa từng tìm hiểu xem người ở trong góc bên đó là ai dù sao thì cũng là người trong nhà vốn định nghỉ trưa tô lam cũng không ngủ được nên xuống lầu thầm nghĩ sẽ làm chút đồ ăn kèm cho t a m tam người giúp việc trong bếp đang bận rộn bắt đầu làm bữa tối sớm vậy sao tô lam thuận miệng hỏi rõ ràng mấy người giúp việc hơi lung túng mọi người cô nhìn tôi tôi nhìn cô một người giúp việc trong đó nói vâng thưa mợ chủ mọi người chăm chỉ quá nấu sớm như vậy đến tối sẽ n g u ộ i mất mau nghỉ ngơi đi mợ chủ cái này nấu cho người giúp việc chúng tôi còn thức ăn của mọi người chúng tôi sẽ nấu sau nấu món gì vậy thương quá t ô lam đi tới mở nắp nổi nhìn thấy cháo tổ yến trong nổi t ô lam thật sự giật mình t r ư m ba m ư 3 i thức ăn cho người giúp việc trong hoa viên cờ dít tổ chức n à y đều không tệ nhưng cháo yến này thì đắt quá rồi mợ chủ thật sự không có gì để xem đâu nói xong một người giúp việc vội đậy nắp nổi lại t ô lam cũng không nói gì mà cười với mấy người giúp việc mọi người làm việc của mọi người đi nói xong cô ra khỏi bếp nhưng thế này cũng kỳ lạ quá là người giúp việc ăn vụng sao cái này không có khả năng lắm người giúp việc ở đây đều được đào tạo bài bản cho dù có ăn vụng thì cũng không dám nấu trong nồi ở đây trắng trợn như thế không đúng chắc chắn có gì đó kỳ lạ quan triều viễn vẫn như bình thường ban ngày đến công ty làm việc buổi tối về rất sớm tối nay anh vừa về thì giản ngọc đã thẳng thừng chất vấn cậu đưa ớt ngỏ đi đâu rồi nói thật cho tôi anh điên hạ người phụ nữ của anh mất tích mà anh đến đòi em quan triều viễn chẳng thèm nó ngàng tôi làm từ trên lầu đi xuống thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người ớt nhỏ là một cô gái còn đang mang thai ở đây cũng không có xe đi qua cô ấy chỉ có thể đi bộ thôi trong một thời gian ngắn như vậy mà không đổi kịp được cô ấy thì chỉ có một khả năng đó chính là cậu đã giấu cô ấy đi rồi những ngày qua giản ngọc vẫn luôn tìm kiếm lý như kiều chỉ tiếc là tìm không ra cô ấy suy đi nghĩ lại thì chỉ có một khả năng đó là chủ của căn nhà này giúp lý như kiều cũng chỉ có quan triều viễn mới có thể giúp được lý như kiều anh tìm không được người rồi đổ lên đầu em anh có thời gian ở đây nói thì chi bằng đi tìm người đi người dặn giúp việc nấu cháo tổ hiến là anh nhỉ cháo đó là cho ớt nhỏ đúng không tô lam bỗng lên tiếng lúc này giản ngọc càng có tự tin anh ta túm lấy cổ áo quan triều viễn giao người ra cậu biết cậu thế này không phải đang giúp mà là đang hại cô ấy không hả anh nói này tô lam em ở phe nào đấy quan triều viễn nhìn tô lam tự dưng xông vào tại sao vợ của anh cứ nói giúp người khác vậy chồng nếu thật sự là anh giấu ớt nhỏ thì anh mau giao cô ấy ra đi được không tô lam cũng hết biết nói gì sao quan triều viễn lại thích đ ú n g tay vào chuyện này như vậy nhỉ trước giờ anh là người không thích xen vào chuyện của người khác chỉ vì trong bụng lý như kiều là máu thịt của nhà họ con sao không có là không có quan triều viễn vẫn không thừa nhận m a o dao người ra anh anh đừng phí lời với anh ấy chắc chắn anh ấy không giấu bên ngoài mà giấu ở trong nhà này tìm kỹ lại xem chắc chắn sẽ tìm ra thôi tô lam quan triều viễn trừng mắt nhìn tô lam không ngờ cuối cùng người bán đứng anh lại là vợ anh quan triều viễn cố gắng thoát khỏi giàn ngọc được rồi đúng là em giấu đấy cô ấy đâu t r ư m ba mươi ở căn nhà nhỏ phía sau mọi người đi tìm đi quan triều viễn đành phải nói ra giả ngọc lập tức ra ngoài đi tới căn nhà nhỏ đó theo lời quan triều viễn nói để tìm lý như k i ể u quả thực hoa viên cờ r í t tổ quá lớn đi đến căn nhà nhỏ này phải mất hơn hai mươi phút nhưng mở cửa ra làm gì có người tên khốn quan triều viễn này lại dám lừa tôi giả ngọc lập tức quay lại quan triều viễn lừa anh ta chắc chắn là từ một chỗ khác đưa lý như k i ể u đi quay lại phong khách giả ngọc lập tức gào lên quan triều viễn cậu mau giao cô ấy ra cho tôi em đã nói với anh là ở đó rồi anh còn bắt em giao ra nữa quan triều viễn tỏ vẻ vô tội ở đó hoàn toàn không có người có phải cậu đưa cô ấy đến chỗ khác rồi không hoàn toàn không có đã sắp xếp cho cô ấy ở đó có thể cô ấy nghe thấy tiếng động nên chạy rồi không chừng quan triều viễn giơ hai tay ra tỏ vẻ bất lực cô ấy ở đó nghe thấy động tính thì chẳng phải đều là cậu báo cho cô ấy sao quan triều viễn tôi nói cho cậu biết nếu ớt nhỏ có bất chắc gì thì tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho cậu giàn ngọc nổi điên chỉ vào quan triều viễn rồi gào lên quan triều viễn hơi sợ h ã i chớp mắt vài cái từ lúc quen giảng ngọc đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy giảng ngọc nóng nảy đến thế chồng ơi đây thật sự không phải chuyện đùa đâu bây giờ là lúc quan trọng nhất lỡ như cô ấy có bất chắc gì anh mau nói xem cô ấy đi đâu tô lan khuyên anh thật sự không biết mà vừa n ã y em thấy anh gửi tin nhắn có phải anh gửi cho cô ấy không quan triều viễn cảm thấy ác ý sâu sắc này tô lam rốt cuộc em là vợ ai thế giảng ngọc nhanh chóng ra ngoài anh ta nói thật nếu lý như kiều gặp chuyện không may thì anh ta sẽ là người đầu tiên t ẩ n quan triều viễn một trận nhưng chỉ một thời gian ngắn như vậy lý như kiều sẽ chạy đi đâu chứ già ngọc đứng rơi gốc cây to cây này đã có lịch sử hơn trăm năm vô cùng vững chắc lúc trước xây nhà ở đây xếp quan cũng rất thích cho nên đặc biệt giữ lại cái cây này già ngọc đứng rơi gốc cây mà không đội đuổi theo nếu anh ta đuổi theo có lẽ lý như kiều sẽ càng gấp gáp hơn anh ta phải bình tĩnh lại để suy nghĩ vài chiếc lá phía trên rơi xuống đắp lên vai anh ta giảng ngọc cầm lá trên vai xuống rồi ngẩng phát đầu lên thì thấy lý như kiều đang nằm bỏ trên cây lý như kiều nhận được tin của quan triều viễn thì định chạy trốn nhưng cô ấy nhớ quan triều viễn từng nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất việc xảy ra đột ngột quan triều viễn không có thời gian để thu xếp cô ấy chỉ có hai chân sao có thể chạy lại giảng ngọc được chứ dưới tình thế cấp bách thấy cái cây to này nên cô ấy r ứ t khoát trèo lên đến lúc đó nhất định giảng ngọc sẽ ra ngoài tìm cô ấy lát nữa cô ấy đi tìm quan triều viễn để bàn bạc hoặc là đi đến chỗ khác không ngờ vẫn bị phát hiện xuống ngay cho tôi giàn ngọc tức giận q u á t lên với lý như kiều ở trên cây c h ư ơ n một nghìn sáu trăm ba mươi lăm em không xuống em biết anh bắt em về chắc chắn là muốn em làm thấu thuận bỏ đứa bé em sẽ không xuống đâu lý như kiều chưa từng làm trái lệnh giàn ngọc lần này cô ấy cũng lấy hết can đảm tôi ra lệnh cho em xuống ngay cho tôi giàn ngọc vừa nói vừa t r ừ n g mắt chị xuống đất em không muốn tôi nói cho em biết đợi tôi bắt được em lúc đó em xin thà cũng không kịp đâu lúc giàn ngọc chuẩn bị trèo lên cây thì lý như kiều lớn giọng nói anh dám lên thì em dám n h ả chẳng phải anh muốn bỏ cục cưng của em sao em n à y xuống thì hai mẹ con em chết chung đầu sôi đuôi l o ạ n hợp ý anh rồi già ngọc đứng r ờ i gốc cây không dám trèo lên nữa quan triều viễn và tô lam cũng nghe thấy tiếng nên chạy tới tớt nhỏ tôi cho em một cơ hội cuối cùng nữa rốt cuộc em có xuống không không xuống lý như kiểu nói như chém đinh chặt sát làm tốt lắm quan triều viễn vội vỗ tay tô lam lập tức lượm anh quan triều viễn ngậm miệng ngay lập tức lúc này tốt nhất không nên chọc giận tô lam kẹo tối đến cô lại không ngủ cùng anh. anh anh làm vậy sẽ khiến cô ấy sợ chẳng may cô ấy ngã xuống thì sao anh dỗ cô ấy xuống đi chết tiệt già ngọc chửi thề bảy năm nay kể từ ngày đầu tiên anh đưa lý như kiều đi theo mình anh chưa bao giờ dỗ r ả n h cô ấy t ớ t nhỏ em mau xuống đây đi đừng quên trong bụng em còn có em bé nữa em làm vậy quá nguy hiểm tô lam hét lên với lý như kiều trên cây em không xuống em thả ở trên cây còn hơn em mà xuống là anh chị lại đưa em đi phá thai em không muốn lý như kiều ôm chặt thân cây từ nhỏ cô đã trèo cây quen rồi nên kỹ năng khá tốt tôi đếm đến ba nếu em còn không xuống tô lam vội vàng kéo già ngọc anh đừng như thế giàn g ọ c vội kìm lại vì quá sốt ruột nên anh quên mất tô lam nhìn quan triều v i ệ n thấy anh không hề có ý giúp đỡ giàn g ọ c thì động một chút l à quát xem ra chỉ có thể trông chờ vào cô tớt nhỏ em bình tĩnh lại đi có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng mà đừng b ư ớ c đồng được không em xuống đây trước đã rồi chúng ta nói chuyện chị tô lam từ ngày đầu tiên em quen anh ấy chuyện gì cũng do anh ấy quyết định anh ấy sẽ không thương lượng với em đâu không ai có thể thay đổi quyết định của anh ấy lý như kiều khá hiểu g i à ngọc em yên tâm chị nhất định sẽ khuyên anh ấy để anh ấy nói chuyện đàng hoàng với em được không mạo xuống đây đi em tin chị nhưng em không tin anh ấy tô lam lo lắng nhìn giả ngọc anh tỏ thái độ đi chứ mặt giả ngọc còn đen hơn ngày nổi bảo anh nhượng bộ lý như kiều sao không thể anh chỉ t r ừ n g mắt nhìn cô ấy đầy hung dữ không nói lời nào c h ư ơ một nghìn sáu trăm ba mươi sáu tô lam đứng bên cạnh mà sốt ruột anh dù thế nào cũng phải dỗ cô ấy xuống đã cô ấy ở trên cây như vậy quá nguy hiểm lý như kiều nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người chị tô lam chị không cần khuyên anh ấy nữa em sống hay chết không liên quan đến anh ấy khoảng thời gian sống trong ngôi nhà nhỏ lý như k i ề u đã nói rất rõ ràng tại sao giảng ngọc lại đột nhiên quay về ở với cô còn không phải vì đứa bé trong bụng cô sao nhưng cô biết giảng ngọc không yêu mình anh chỉ chấp nhận đứa bé chứ không chấp nhận cô đại ca em biết anh không yêu em sở dĩ anh quay về hoàn toàn là vì em mang thai con anh không sao đâu anh cứ coi như đứa bé không tồn tại em sẽ tự sinh con ra rồi nuôi con con lớn không liên quan gì đến anh nói đến cuối cùng lý như k i ề u gần như văn xin anh bảo em phá thai còn không phải vì nếu không có đứa bé này thì chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa sao bây giờ em nói cho anh biết em không muốn ở bên anh em chỉ muốn con thôi được không anh cứ coi như nó không tồn tại coi như em chưa từng tồn tại đi tô lam nhìn lý như kiểu cô cũng là phụ nữ cô có thể hiểu được tâm trạng không muốn bỏ con của cô ấy vớ vẩn già ngọc vẫn luôn im lặng đ ó n g quát lên khiến mọi người giật nảy mình ai nói anh về vì đứa bé cho dù không có đứa bé này thì anh cũng không định rời xa em Anh bảo em phá thai là vì đứa bé sẽ có vấn đề đ ầ n ố c già ngọc gào lên khiến lý như kiều t r ò n váng quan triều viễn và tô lam cũng s ư ơ n g sở đại ca anh vừa nói gì anh không về vì đứa bé không có con thì anh cũng sẽ ở bên em sao lý như k i ề u lau nước mắt đúng vậy cho dù không có đứa bé này thì về sau chúng ta vẫn có thể sinh đứa khác thật sao lý như k i ề u nghi ngờ mình đang mơ thật anh đã bao giờ lừa em chưa lý như k i ề u ở trên cây khóc lớn đừng khóc mau xuống đây đi cẩn thận chút em chân em không cử động được nữa lý như k i ề u duy trì một tư thế trên cây lâu quá nên chân đã tê dần vậy em đừng n ú p n í c h anh đưa em xuống g i à ngọc leo ba bước thành hai bước lên cái cây siêu cao ở bên cạnh đã đỡ hơn chưa đại ca anh thật sự không lừa em chứ không lừa em xuống thôi g i à ngọc nắm tay lý như kiều dắt cô xuống một cách cẩn thận tô lam lập tức ra lệnh cho người chuẩn bị xe đưa họ đến bệnh viện may m à kết quả kiểm tra đều không có vấn đề gì g i à ngọc đưa lý như kiều về hai người ở cùng nhau trong phòng giả ngọc đại ca có phải em đang mơ không em luôn cảm thấy mọi thứ đều không chân thật anh thật sự quay về vì em chứ không phải vì đứa con trong bụng em sao lý như kiều liên tục chấp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giàn ngọc t nghìn sáu trăm ba m ư ơ em còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa không hỏi nữa không hỏi nữa lý như kiều cười ngây ngô em muốn nghe lời nói thật không tớt nhỏ lý như kiều lập tức gật đầu như gà mổ thóc vậy sau này mọi chuyện đều phải nghe anh anh nói gì em cũng phải ghi nhớ trong lòng trước đây em cũng nghe theo anh hết mà anh đang nói sau này giàn ngọc sụ mặt em hứa sau này sẽ nghe anh nghe anh hết kỳ hỉ bây giờ lý như kiều vẫn cảm thấy như đang mơ chỉ cần có thể ở bên giàn ngọc chuyện gì cô cũng đồng ý vừa n ã y ở bệnh viện anh đã trao đổi với bác sĩ trung phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt đứa bé sắp được ba tháng rồi anh vẫn định bỏ bé sao lý như k i ề u ngạc nhiên nhìn giàn ngọc sau này chúng ta vẫn sẽ có con giàn ngọc vớt tóc lý như k i ề u nhưng đó là một mạng người nó là con của chúng ta không phải bác sĩ nói có thể đứa bé sẽ có vấn đề chứ không phải chắc chắn sẽ có vấn đề sao chúng ta cho con một cơ hội có được không lý như k i ề u hữu môi đáng thương em vừa hứa với anh thế nào sau này sẽ nghe anh hết vậy bây giờ em còn lằng nhằng cái gì nhưng đại ca à coi như em cầu xin anh được không em thật sự không muốn bỏ con năm đó khi bố bán em em đã hận ông ấy lắm rồi bây giờ chúng ta tự tay giết chết con mình chắc chắn con cũng sẽ hận chúng ta lý như kiều kéo tay giảng ngọc đặt lên bụng mình con đang ở trong bụng em và đang rất cố gắng để lớn lên chúng ta đừng vứt bỏ con được không anh không biết vì sao khi bàn tay giảng ngọc đặt lên bụng lý như kiều anh có thể cảm nhận được sinh mạng nhỏ bé ở bên trong dù mới chỉ hơn hai tháng em bé vẫn chưa biết đạp g i n g ngọc do dự một lúc từ nhỏ đến lớn anh đưa ra quyết định gì đều vô cùng kiên định chỉ có lần này là anh vô cùng bối rối được rồi nhưng khi kiểm tra phát hiện ra vấn đề gì thì phải lập tức phá bỏ vâng vâng nghe anh hết em về phòng đây lý như k i ề u cực kỳ mừng rỡ em đi đâu về phòng em lý như k i ề u nghi ngờ đáp vậy anh thì sao hả lý như k i ề u không hiểu lắm điều này khiến giản ngọc hơi buồn bực ngủ ở phòng này đi g i ả n ngọc có vẻ hơi xấu hổ nhưng lại cố gắng không dám để lộ ra ngoài ngủ ở đây lý như kiều vẫn có chút chưa phản ứng lại c h ư ơ n một nghìn sáu trăm ba mươi t á chương một nghìn sáu trăm ba mươi tám bố mẹ em bé đương nhiên phải ở cùng nhau giàn ngọc háng giọng rồi đi vào phòng tám bố mẹ em bé phải ở cùng nhau lý như kiều cẩn thận ngẫm lại lời giàn ngọc nói đột nhiên che miệng cười đúng rồi sau này cô sẽ là người của đại ca đương nhiên phải ở cùng nhau hi hi khuôn mặt nhỏ nhắn của lý như kiều không khỏi đỏ lên cả hai sửa soạn xong thì lên giường chuẩn bị đi ngủ đây là lần đầu tiên lý như kiều ngủ khi có người ở bên cạnh lần trước ở cùng giàn ngọc cô vừa mệt vừa đau không quan tâm có người bên cạnh đã ngủ thiếp đi giả ngọc cũng là lần đầu tiên ngủ cùng người khác lần trước anh uống nhiều rượu quá nên đã quên lâu rồi hai người nằm cách nhau rất xa cả hai đều mở to mắt nhìn lên trần nhà lý như kiều lăn qua lộn lại không ngủ được cô nhìn giả ngọc đại ca anh ngủ chưa em cứ lăn qua lộn lại như vậy người khác ngủ thế nào được rõ ràng vì quá căng thẳng nên anh không ngủ được thế nhưng lại đổ lỗi cho người khác lý như kiều di chuyển n í c h lại gần giả ngọc em không ngủ được cô đã buồn ngủ lắm rồi nhưng lại không ngủ được cảm giác này thật sự quá khó chịu lý như kiều đột nhiên ngồi dậy nhìn giàn ngọc hay là đêm nay chúng ta làm chuyện kia đi giàn ngọc giật mình suýt phút máu sao cô nhóc này lại không biết xấu hổ thế chứ làm gì mà làm ngủ đi lần trước em ngủ được nhưng lần này lại mãi không ngủ được bây giờ em đã là phụ nữ có thai không được nhắc đến chuyện này nữa à chuyện nguy hiểm như hôm nay nếu có lần sau anh sẽ đánh em lý như kiều lại phải nằm xuống l ẹ lưỡi giàn ngọc giả vờ ngủ lý như kiều vẫn không ngủ được nên lén lén lút lút xuống giường về phòng mình vẫn là ngủ phòng mình thoải mái hơn giả ngọc không khỏi thở dài xem ra hai người muốn ở cùng nhau phải mất một khoảng thời gian làm quen nữa mới được buổi sáng vẫn là bốn người cùng ăn với nhau nhìn ngoài mặt dường như không có gì khác thường nhưng không ai nói gì tô lam nhìn giả ngọc rồi lại nhìn lý như t i ể u anh à anh có cần em chuyển đồ của ớt nhỏ sang phòng anh không tô lam cố ý nói đùa không cần giả ngọc lạnh lùng đáp thật sự không cần sao tô lam nhớ rõ ràng tối qua hai người đã cùng vào phòng giả ngọc sau đó không đi ra nữa nếu đã chung sống hòa thuận thì nên ở cùng nhau sao em luôn lo chuyện của người khác thế lo cho chồng em đi được không? Quan em đi tôi r Triều i Viễn lập tức phản đối. Bởi Viễn u Quan vì phản ngày nay lập tức cư h mấy xử k n nên Tô lam không muốn đến anh. g tốt Tô t ô Lam để ý đến đụng khiến càng không cho đụng vào khiến anh mãn. cho vào Tô rất bất mãn. Tô lam gắp một miếng bánh cá vào đĩa quan triệu viễn an cũng không chặn được miệng anh Trước biết anh không thích Triều ghét. Tô tức Triều thở Người lớn không được kén ăn, anh phải làm gương Như chẳng cho con. cá. Ngọc 1639, em món mà. mày làm Lam bánh Viễn phải giận nói. Quan viễn Già Ki anh Quan anh Quan không ăn này níu lớn không kén ăn, ăn phì phò ăn bánh cá. Già Ngọc và Lý khi có người thì không sao nhưng khi không có ai chỉ còn hai người họ thì lại cực kỳ gợt gạo gần đây công việc của t ô l a m khá ít phần lớn thời gian cô đều ở nhà với hai con trai buổi tối tam tam đói bụng tô lam đang định vào bếp làm canh chứng cho con thì thấy giản ngọc trong bếp giản ngọc đứng trước bếp một tay cầm điện thoại một tay khoáy thứ gì đó trong nồi tô lam rụi mắt tưởng mình mặc d u giản ngọc biết nấu ăn anh đang làm gì vậy giản ngọc cũng giật mình ngượng ngùng nhìn tô lam không không có gì tô lam thấy anh cứ nhìn điện thoại hình như trên đó có công thức nấu ăn anh làm cho ớt nhỏ h già ngọc n cười lung túng hôm nay cô ấy nuốt quá không ăn được gì mấy không ngờ anh lại chu đáo vậy đó em làm gì thì làm đi đừng để ý đến anh tô lam làm canh trứng gà với tốc độ rất nhanh nấu xong cô liền bê đi tam tam lại đây nào tam tam lập tức đi về phía tô lam nào vào lòng cô quan triều viễn cũng đang trong phòng trẻ con anh biết mấy ngày nay tô lam đang giận mình nên vẫn luôn theo sau cô anh biết gì không em vừa thấy anh trai nấu canh cho ớt nhỏ đấy không ngờ anh ấy lại là người chu đáo như vậy nghĩ đến đây tô lam không khỏi có chút đau lòng cô nói thấy ớt nhỏ thật hạnh phúc đầu thai kỳ không muốn ăn còn có người nấu canh cho không như em lúc đó nôn gần chết mà người nào đó lại không biết quan triều viễn nghe câu này xong cũng biết tô lam còn ẩn ý khác sao hối hận rồi hả hối hận vì lúc đầu không lấy anh ấy hả quan triều viễn mấy ngày nay vốn đã bất mãn với tô lam nghe những lời này càng thêm khó chịu đúng thế em hối hận rồi quan triều viễn đột nhiên trừng mắt bây giờ em hối hận vẫn còn kịp thật sao vậy thì tốt rồi ngày mai em sẽ nói với anh trai tô lam em cố ý đúng không Tam Tam đang ăn rất vui vẻ, thấy Trước Tô mắt Tam Tam Tô triều đang nhau Lam anh Lam quan vừa nhau ai ai. mẹ để đến ăn nhóc còn ăn hơn. nhìn không nói gì. Dỗ tam tam ngủ xong tô lam về phòng cùng quan triều viễn, vì vừa cãi nhau nên không gì. vui vẻ, vui về vì cậu cãi liếc cãi chỉ chứ bố 1640, Dỗ ý đến ai. sau khi tắt đèn nằm lên giường quan triều viễn như người kéo tô lam vào lòng định hôn tô lam đưa tay lên che miệng anh anh ngủ đàng hoàng đi em sao vậy mấy ngày rồi không cho anh đ ụ n vào em muốn hành hạ anh phải không quan triều viễn tỏ vẻ rất phẫn nộ anh là đàn ông đang ở độ tuổi rất cần giải quyết nhu cầu sinh lý đây là hình phạt dành cho anh anh lại làm sai chuyện gì rồi em nói anh làm sai chuyện gì ạ ngay từ đầu anh đã không làm gì đúng rồi anh không nên lo chuyện của anh trai và ớt nhỏ càng không nên bỏ thuốc anh ấy anh cũng không nên giấu ớt nhỏ đi anh nói xem anh đã làm được chuyện gì đúng quan triều viễn không phản bác chỉ nhìn chằm chằm tô lam chúng ta trưởng thành rồi cũng đã làm bố mẹ sau này nói năng làm việc anh có thể suy nghĩ kỹ càng không đừng trẻ con thế nữa anh trẻ con tô lam em nói anh trẻ con lẽ nào không phải sao anh nói cho em biết t ô lam mỗi chuyện anh làm đều vì em quan triều viễn hét câu này lên xong thì chở mình quay lưng về phía tô lam tô lam cũng không để ý đến anh người đàn ông này luôn lấy lý do vì em ra để làm những việc trẻ con tối hôm sau đi làm về quan triều viễn đến tìm giàn ngọc anh có muốn em chuẩn bị đám cưới cho hai người không chuyện đám cưới để s a u đi hai người họ còn không ngủ với nhau thì đám cưới cái gì kể từ khi xác lập mối quan hệ hai người luôn cảm thấy dường như thiếu thứ gì đó anh chắc chứ hết tháng này là cô ấy mang thai bốn tháng rồi bụng cũng lớn hơn đến lúc đó anh muốn chuẩn bị đám cưới cũng không có thời gian đâu quan triều v i ệ n nói với giọng điệu của người t ừ n g trại chờ sinh xong rồi tính giàn ngọc vẫn không có hứng thú đến lúc đó đừng trách em không nhắc anh không cần cậu lo em chẳng thèm lo cho anh nhưng nói ra thì anh cũng thật xui xẻo bao nhiêu năm không chạm vào phụ nữ cuối cùng cũng được chạm vào thì lại mang thai ha ha ha cảm giác không dễ chịu đúng không mấy ngày nay anh với tô l a m không được hòa hợp vì thế chỉ có thể tìm kiếm niềm vui từ chỗ giàn ngọc cậu làm hòa với người kia của nhà cậu đi đã rồi lo tới chuyện người khác giảng ngọc liếc mắt nhìn quan triều viễn rồi rời đi suy em chẳng thèm lo chuyện của anh Trước thời rất Tối thai rồi. Anh nghĩ bé cưng có phát triển tốt rất riêng, rồi rồi, Như Như người Như cưng Như lớn Ngọc Ngọc nhắc chuyện chung Ngọc canh cho cô. ca, có cô 1641, Già ngủ gian Già phòng gần ngủ phòng không ngủ Già mang phòng ngày ngày nghĩ không? bụng lắng ngày Kiều Kiều, khi đi mới Hai hiểu ai Kiều Đại mai Kiều hỏi. nhiều và vào vẫn phần đến mình. nhau, đến nữa. đến, vẫn nấu anh nay nôn về vừa vừa Lý Lý Lý là Lý lo ý khám đều xoa ở Mấy bé có lẽ những điều này cũng ảnh hưởng một chút đến tâm trạng của cô nếu phát hiện em bé phát triển không tốt thì họ sẽ phải phá bỏ vậy nên bây giờ cô hơi lo lắng đừng suy nghĩ lung tung nữa không phải em nói đây đều do số của con sao con phát triển tốt là do số của nó phát triển không tốt cũng là số của nó giả ngọc đặt bát canh lên bàn uống đi cho nóng lý như kiều ngồi vào bàn nhấc một ngụm giả ngọc nấu canh theo phương thức cổ truyền nên mùi vị rất ngon mà không gây buồn ôn c h à n g mấy chốc bát canh đã thấy đ ấ y rửa tay rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi giữa hai người họ cũng không có chủ đề nào để nói vâng anh ngủ ngon ngủ ngon già ngọc đóng cửa rồi ra ngoài để tiện chăm sóc lý như kiều nên anh đã đổi sang phòng cạnh phòng cô tối nay lý như kiều không tài nào ngủ ngon nổi lan qua lộn lại mãi không ngủ được cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ xin lỗi cô lý đứa trẻ phát triển không tốt phải lập tức phá bỏ bây giờ tôi sẽ tiến hành n ạ o thai đừng mà đừng mang con tôi đi a sau tiếng hét trói thai lý như kiều bừng tỉnh ngồi bật dậy cô sợ đến mức toàn thân đầy mồ hôi cô thở hồn hển rồi xuống giường mở cửa phòng giản ngọc bước vào đại ca em sợ sao vậy giàn ngọc vội dậy bật đèn thấy lý như kiều mồ hôi n ễ ngại đứng trước mặt mình lý như kiều nào vào lòng giàn ngọc em gặp ác ngộng bác sĩ nói con phát triển không tốt phải phá bỏ cô ấy lấy con ra khỏi cơ thể em mau chảy đầm địa đáng sợ lắm lý như kiều nép trong vòng tay của giàn ngọc mà người vẫn còn run dày được rồi biết làm ơ thì sao phải sợ nữa con của chúng ta sẽ không thật sự có vấn đề đúng không lý như kiều ngẩng đầu nhìn giàn ngọc nước mắt l ư n g trỏng giàn ngọc vén tóc cho lý như kiều đây là quyết định ban đầu của em, em nên chấp nhận kết quả của nó nhưng anh sẽ luôn ở bên em lý như kiều áp mặt vào ngực giàn ngọc em rất sợ sợ cũng vô ích hãy ngủ một giấc thật ngon ngày mai anh đưa em đi khám sẽ không có chuyện gì đâu dưới sự an ủi của giàn ngọc lý như kiều dần bình tĩnh lại nhưng cô vẫn không dám về phòng ngủ Trước 1642, em muốn ngủ cùng anh. được lý như kiều nằm trên giường giàn ngọc tựa vào lòng anh cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn giàn ngọc ôm lý như kiều vào lòng nhẹ nhàng vỗ v ế c ô như khi cô còn nhỏ lý như kiều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Cơ thể t hấm ấp ở r o n giả vòng tay k h ế n g i ngọc ở bên lý như kiều trong suốt quá trình kiểm tra hai người nhận tất cả các báo cáo kết quả kiểm tra rồi ngồi trong văn phòng trung vũ lăng mọi thứ đều bình thường các chỉ số đều rất tốt trung vũ lăng mỉm cười với họ dù biết quyết định của hai người chưa chắc đã đúng nhưng họ đã quyết định thì bác sĩ sẽ tôn trọng quyết định của họ già ngọc và lý như kiều nhìn nhau cười tốt quá rồi tôi biết bé cưng của tôi nhất định sẽ không sao mà chắc chắn con tôi sẽ cố gắng phát triển bác sĩ em bé trong bụng tôi là bé trai hay bé gái vậy trung vũ lăng c ư ờ i gượng thật sự xin lỗi bây giờ bác sĩ chúng tôi cần phải giữ bí mật về giới tính của thai nhi không sao đâu bà cứ nói cho tôi biết đi mà dù là bé trai hay bé gái thì tôi đều thích lý như kiều tiếp tục năn nhỉ thật sự xin lỗi tôi thật sự không thể nói được rồi nếu trai hay gái em đều thích thì để dành bất ngờ này đến cuối cùng đi g i à ngọc đứng dậy rồi đỡ lý như kiều lên hai người chào bác sĩ rồi ra về cả hai vừa ra khỏi bệnh viện thì quan triều viễn tới tôi hỏi đứa bé trong bụng cô ấy là nam hay nữ đối mặt với lời chất vấn của quan triều viễn chúng vũ lăng hơi sững sờ không phải là hai người họ bảo quan triều viễn tới đây hỏi đ ó c h ứ xếp quan cậu cũng biết quy định của chúng tôi mà tôi thật sự không thể nói bớt nói những lời này đi mau nói cho tôi biết rốt cuộc là nam hay nữ quan triều viễn có vẻ rất sốt ruột trông anh có vẻ còn sốt u ruột hơn cả bố mẹ đứa bé xếp quan cậu làm thế này không phải là đang làm khó tôi sao bây giờ giới tính thai nhi có quy định nghiêm ngặt lắm bà nói cho tôi biết thì sao tôi cũng không nói cho họ bà cứ coi tôi như nhân viên y tế trong bệnh viện dù sao cả bệnh viện này cũng là của tôi dưới sự ép buộc và dụ dỗ của quan triệu viễn cuối cùng trung vũ lăng cũng không chịu nổi là bé gái t r ư ơ n 1643, quan triệu viễn mừng khôn kẻ xiết cuối cùng lam lam cũng có con gái rồi điều này khiến trung vũ lăng khó hiểu lẽ nào đứa bé này là con của quan triều viễn vì kết quả kiểm tra đều bình thường nên g i ả n ngọc và lý như kiều đều thở phào nhẹ nhõm buổi tối quan triều viễn xuống lầu thấy lý như kiều ngồi một mình trên s o f a trong phòng khách xem phim hoạt hình anh nhìn xung quanh không thấy g i ả n ngọc nên bước tới ớt Tớ nhỏ thôi thương lượng với cô chuyện này thương lượng chuyện gì cơ mắt lý như kiều vẫn dán vào tv cô đừng xem nữa quan triều viễn cầm điều khiển lên tắt tv này lý như kiều đang xem hay đột nhiên bị tắt đi nên có chút không vui có chuyện gì anh mau nói đi tôi đang xem dở quan triều viễn liếc nhìn bụng lý như k i ề u cô biết đứa bé trong bụng là trai hay gái không không biết bác sĩ nói bây giờ giới tính thai nhi đều được giữ bí mật tôi hỏi nhưng bác sĩ không nói quan triều viễn đưa ngón tay ra chỉ vào mình tôi biết sao anh biết tôi là ông chủ của bệnh viện tôi hỏi bà ấy có thể không nói sao quan triều viễn ra vẻ tự đắc vậy anh nói đi đứa bé trong bụng tôi là trai hay gái cô đồng ý với tôi một chuyện đã rồi tôi nói quan triều viễn lập tức cười t ư ơ i như hoa s ù y nhạt n g ẽ o anh thích nói, thì nói không thích thì thôi tôi với đại ca đã thống nhất rồi dù sao khi nào sinh sẽ biết thôi dù là nam hay nữ thì cũng là con của chúng tôi chúng tôi đều thích nói rồi lý như kiều đang định cầm lấy điều khiển chuẩn bị bật lại tv quan triều viễn vội cầm điều khiển ra xa anh còn chuyện gì nữa là con gái quan triều viễn thấy chiêu đầu tiên không có tác dụng đành phải nói giới tính đứa trẻ ồ tôi biết rồi đưa điều khiển cho tôi lý như kiều nghe xong dường như cũng không có phản ứng gì quan triều viễn dứt khoát cầm điều khiển ra xa hơn là con gái đó con gái thì có gì tốt con cả trong nhà phải là con trai con trai có thể chăm sóc con gái con gái mà là con cả thì ra ngoài sẽ bị bắt nạt lý như kiều đĩu m ô i phản bác ai nói con cả trong nhà phải là con trai chị tôi làm là con cả đó thôi vậy nên cô ấy luôn bị bắt nạt tôi thấy khá ổn con cái là do ông trời ban tặng là số thì không thể trốn thoát lý như kiều không hề bị quan triều viễn lay động cô còn trẻ như vậy sau này còn rất nhiều cơ hội sinh con hay là cô n h ư ờ n g đứa bé này cho tôi nhé cuối cùng quan triều viễn cũng nói ra mục đích của mình lý như kiều vội vàng ố m bụng anh muốn đứa bé trong bụng tôi không phải cô đã nghe nói đến nhận con nuôi chưa tôi nhận con gái của hai người làm con nuôi hiểu không t r ư ớ c 1644, lý như k i ề u đảo mắt một vòng rồi lắc đầu anh chị muốn con gái thì tự đi mà sinh sao lại cướp con của tôi quan triều viễn háng r ộ n g nhìn xung quanh thấy không có ai mới t h ấ p giọng nói tôi nói cho cô biết một bí mật chị tô lam của cô luôn muốn có một đứa con gái nhưng bây giờ cô ấy không thể sinh con được nữa tại sao chị tô lam năm nay mới bao nhiêu tuổi chị ấy còn trẻ như thế sao lại không sinh được nữa trước đây lam lam từng phá bỏ một đứa bé sau đứa bé đó khó khăn lắm mới mang thai đứa bé này thời gian trước làm kiểm tra bác sĩ nói lam lam rất khó mang thai lần nữa nhưng vì suy nghĩ đến cảm nhận của cô ấy nên bác sĩ chỉ nói cho tôi không nói cho cô ấy lý như kiều há miệng nhìn quan triều viễn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi lam lam thật sự rất muốn có con gái cô ấy đáng thương lắm ngày nhớ nên mong nhưng cô ấy lại không thể sinh con được nữa quan triều viễn lao nước mắt có vẻ rất đau lòng chị tô lam thật đáng thương thế nên anh muốn nhận con gái của tôi làm con nuôi như vậy là chị tô lam có con gái rồi đúng không cuối cùng lý như kiều cũng hiểu ý quan triều viễn đúng vậy cô yên tâm chúng tôi sẽ không đối xử tệ với đứa bé đâu nhưng tôi cũng không nỡ từ bỏ con mình hơn nữa đứa bé này là con của tôi và đại ca tôi phải trao đổi với anh ấy đã lý như kiều túi đầu nhìn xuống bụng mình tôi đã trao đổi với anh ấy rồi đương nhiên anh ấy sẽ đồng ý chỉ là ngại nói cho cô thôi không giấu gì cô anh ấy từng thích lam lam bây giờ lam lam gặp khó khăn đương nhiên anh ấy sẽ g i ú p lý như kiều cũng biết chuyện giản ngọc thích tô i lam vậy nên chắc chắn giản ngọc sẽ đồng ý cô có trao đổi hay không kết quả cũng vẫn vậy nhưng tôi thật sự không thể hạ quyết tâm không sao cô cứ cân nhắc ký đi cân nhắc xong thì chúng ta ký hợp đồng còn phải ký hợp đồng nữa sao đương nhiên phải ký hợp đồng rồi chỉ là làm theo thủ tục thôi được rồi tôi sẽ suy nghĩ à đúng rồi cô đừng nói cho lam lam biết chuyện này nhé lam lam vẫn chưa biết cơ thể mình có vấn đề nếu cô ấy biết chắc chắn sẽ rất b u ồ n tôi hiểu rồi tôi về phòng đây lý như kiều nói xong thì đi lên lầu bước chân nặng nề tô lam đối xử với cô rất tốt bây giờ chị ấy không thể sinh con thật ra cô cũng nên giúp chị ấy nhưng đây là máu thịt của cô cô thật sự không nỡ cứ thế giao cho người khác như vậy lý như kiều chưa bao giờ bối rối thế này cô về phòng của giàn ngọc anh đang đọc sách trong phòng sao lại mặt mà ủ mày cho thế kia không có gì thực ra trong lòng lý như kiều vẫn rất để tâm việc giàn ngọc thích tô lam vậy nên cô không muốn đ ể cập đến ngủ sớm đi em vào rửa mặt để anh dọn giường lý như kiều hiệu s u đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt trưng một nghìn sáu trăm bốn mươi lăm đột nhiên cô cảm thấy có gì đó sai sai không phải cô nên về phòng mình như sao lại chạy đến phòng của giàn ngọc đại ca tối nay em ngủ ở đây đi anh mang đồ của em sang rồi để nửa đêm em k h ỏ i phải sang đánh thức anh giàn ngọc vẫn nói với giọng điệu ra lệnh ồ kỳ hỉ sau khi đánh răng rửa mặt xong lý như kiều nằm lên giường trước đây giường của giàn ngọc là giường nhỏ 1 m 5 hôm nay đã đổi sang chiếc giường lớn 1 m 8 cô nằm trên giường vô cùng thoải mái giàn ngọc cũng được đến nằm lên giường rồi tắt đèn căn phòng tối đi lý như kiều đỗng nhiên thấy hơi căng thẳng lần trước hai người thử ngủ cùng nhau nhưng cô không ngủ được đại ca nếu em vẫn không ngủ được thì sao nếu nửa đêm em lén về phòng mình thì anh có giận không giàn ngọc thật sự khóc không ra nước mắt lý như kiều đúng là lời gì cũng nói được không đâu em lại đây một chút lý như kiều nhích người lại gần giàn ngọc anh bất ngờ hôn lên môi cô lý như kiều hoảng sợ vội vàng lùi lại anh anh làm gì vậy em nói xem giọng giàn ngọc trong đêm tối có vẻ vừa trầm v ừ a c h à n em không biết lý như kiều vẫn luôn c ũ n g không biết làm gì không biết thì đừng n ú p đ í c h lúc này giàn ngọc mới thấy yêu một người vẫn đang còn là trẻ con thật sự quá khó chuyện gì cô cũng không biết chuyện gì cô cũng hỏi giàn ngọc giữ hai tay lý như t i ể u đặt tay cô lên eo mình sau đó hôn lên m ô i cô ban đầu lý như t i ể u còn lần người nhưng sau đó dần dần chìm đắm cô nhớ lại lần đầu tiên hôn giàn ngọc đó chỉ là một lần ngoài ý mớn lần đó đã khiến cô sung sướng phát điên rồi lần này lại còn là giàn ngọc chủ động hi hi lý như t i ể u chợt bật cười ra tiếng em cười cái gì tiếng cười này khiến giàn ngọc bị tắc ngang không không có gì hứng thú của giàn ngọc đều bị quét sạch là do kỹ thuật hôn của anh quá kém sao ngủ đi giàn ngọc nằm xuống chuẩn bị ngủ nhưng lý như kiều vẫn còn chưa thỏa mãn cô nhích người lại gần g i ả n ngọc đừng ngủ vừa nãy còn đang hôn môi mà tiếp tục được không anh câu nói này của lý như kiều khiến g i ả n ngọc suýt nữa bật cười thành tiếng cô trẻ con cũng không phải không có cái hay chẳng hạn như khi muốn hôn cô sẽ nói thẳng c h ư n g một r ă m bốn m ư vậy em không được cười nữa em không cười nữa em hứa lần này g i ả n ngọc dứt khoát đẻ lý như kiều dưới thân như vậy hôn sẽ dễ dàng hơn lý như kiều hưởng thụ nụ hôn ngọt n g à o của g i ả n ngọc cảm giác như đã lên thiên đường nụ hôn của g i ả n ngọc từ từ đi xuống di chuyển đến cổ lý như kiều tay anh cũng v ố t v e cơ thể mềm mại của cô từ từ nhẹ nhàng dịu dàng cảm giác ấy vô cùng tuyệt vời sau đó lý như kiều lại dần trở nên căng thẳng nhưng cô đã đồng ý với giản ngọc không được c ư ờ i nữa vì sợ chọc giận giản ngọc nên cô không dám l ú c đích đêm nay toàn bộ quá trình đều do giản ngọc dẫn dắt so với nỗi đau đêm đầu tiên thì đêm nay với lý như kiều mà nói thật ngọt ngào và căng thẳng hạnh phúc buổi sáng thức dậy giản ngọc ngây người nhìn cô gái bên cạnh c u sống như một vợ kịch đứa trẻ mà anh nhặt về bảy năm trước không ngờ bây giờ lại trở thành người phụ nữ của anh cô còn sắp sinh con cho anh nữa lý như kiều cũng tỉnh lại từ trong giấc ngộng thấy giả ngọc đang nhìn mình chăm chú câu ngượng ngùng kéo chăn lên che mặt tối qua không bật đèn không nhìn thấy nhau nên cô không hồi hộp và xấu hổ lắm đại ca anh nhìn em làm gì giả ngọc lại nằm xuống ôm lý như kiều vào lòng anh không được nhìn à không phải không được nhìn mà là anh nhìn em như vậy em giả ngọc từ từ kéo chăn lý như kiều ra để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô tối qua chúng ta mặt lý như kiều càng đỏ hơn có gì không ổn sao buổi tối của vợ chồng nào cũng như vậy có gì ngạc nhiên đâu khi nói những lời này giản ngọc hơi mất tự nhiên có lẽ anh cũng chỉ có thể dùng những lời này để l ừ a lý như k i ề u thôi vậy sau này chúng ta cũng sẽ như thế được không g i ả n g ngọc trợt cảm thấy hơi lung túng nếu mỗi đêm đều làm liệu anh có bị cô gái nhỏ này ép khô không anh đưa tay lên xoa bụng lý như k i ề u bây giờ em là phụ nữ có thai không thể thường xuyên làm chuyện này vậy mấy ngày một lần lý như k i ề u vội hỏi lý như k i ề u hỏi vậy khiến người đàn ông như giản ngọc cũng phải xấu hổ con tùy ồ được rồi lý như kiểu nép vào vòng tay giản ngọc trong lòng cảm thấy ngọt nào g đại ca có phải sau này chúng ta sẽ không chia xa nữa không thể rất nhau Như nghĩ Kiểu ở bên suy lâu. rồi. Lý Như cô quyết định sẽ tìm quan triều viễn để nói rõ ràng không phải cô không muốn báo đáp thân tình của họ mà là cô không nỡ từ bỏ con mình cô muốn được ở b ê n con lý như kiều gõ cửa phòng quan triều viễn và tô lam người mở cửa là tô lam không phải quan triều viễn ớt nhỏ à, có chuyện gì vậy mau vào đi thấy tô lam mở cửa lý như kiều vốn không định vào nhưng lại ngại từ chối mấy ngày nay em thấy thế nào rất tốt ạ em và đại ca rất ổn bé cưng cũng rất khỏe lý như kiều vui mừng đáp tốt quá rồi sắp thành một nhà ba người rồi thấy lý như kiều vui như vậy tô lam cũng thấy vui theo em tìm chị có chuyện gì không em tới không phải để tìm chị lý như kiều bật miệng nói xong thì hối hận không phải tới tìm chị vậy em đến tìm hôm nay anh ấy phải đến công ty em tìm anh ấy có chuyện gì không đây là phòng ngủ của hai người không tới tìm cô thì đương nhiên là tìm quan triệu viễn không có chuyện gì đâu ạ ổ không có đó ạ rốt cuộc là có hay không lý như kiều nói vậy khiến tô lam cũng bối rối có chuyện gì em cứ nói đi sau này chúng ta là người một nhà không cần phải ấ u úng chị tô lam thật ra thì lý như kiều cũng không biết nên nói thế nào môi trường sống của cô từ nhỏ đến lớn thật sự quá đơn giản cô cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế ớt nhỏ em sao thế em tìm anh ấy có chuyện gì là chuyện rất quan trọng sao tô lam cũng rất n g h i hoặc lý như kiều tìm quan triều viễn thì có chuyện gì chị tô lam em thật sự xin lỗi xin lỗi em đang xin lỗi chị sao em làm chuyện gì có lỗi với chị chứ đứa bé này sao hôm nay em cứ ấp úng mai thế em khiến chị bối rối quá tô lam cực kỳ khó hiểu ai ra vậy em nói thật luôn nha đứa bé này là con của em và đại ca em muốn nuôi con cùng đại ca em không muốn giao con bé cho a i khác lý như k i ề u thật sự quá mệt mỏi chỉ đành nói ra sự thật đứa bé này là con của em và anh trai đương nhiên không thể đưa cho người khác em làm sao thế hôm qua anh quan nói với em rằng muốn nhận nuôi đứa bé trong bụng em nhưng em nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không nỡ xin lỗi chị tô lam anh chị nhận nuôi tô lam cũng s ư ớ n g sở khi nghe điều này Trước chị 1648, là Lam. anh quan nói vậy đó, vậy Tô lam, em cảm thấy chị có hai cậu con trai cũng rất tốt rồi không cần phải sinh thêm con gái nữa con gái em cũng là cháu gái anh chị cũng không khác gì con gái ruột của anh chị mà em đang nói lung tung gì vậy lời của lý như kiểu khiến tô lam không hiểu mô t ê gì nhưng phản ứng của tô lam cũng khiến lý như kiểu bối rối chị tô lam em đâu có nói linh tinh thực ra em cảm thấy anh quan hoàn toàn không cần phải giấu chị hai người đã có hai đứa con trai rồi hai con trai cũng tốt mà hai con trai rất tốt chị cũng đâu có nói là hai con trai không tốt đúng vậy cho nên có con gái hay không không quan trọng sao lại dính đến con gái cái này có liên quan gì đến con gái t ô lam càng không hiểu bỏ đi em nói hết với chị là được rồi có phải dạo này chị đi khám sức khỏe không hơn nữa chị luôn muốn có con gái đúng là chị muốn có con gái chị cảm thấy con trai n g h ị c h quá nhưng gần đây chị không đi khám sức khỏe mỗi năm chị khám một lần vẫn chưa đến lúc mà không đi khám vậy dạo này chị không đến bệnh viện sao điều này khiến lý như kiểu bối rối có đi đi khám thai kỳ với em đấy lúc đi khám thai kỳ với em chị có làm kiểm tra gì không t ô lam n ơ ngác lắc đầu chị đang khỏe mạnh thì kiểm tra cái gì chứ vậy l à thật hình như là nói gần đi lúc chị kiểm tra thì có kết quả sức khỏe gặp vấn đề gì đó không thể sinh con được nhưng chị cứ muốn có con gái nên muốn nhận nuôi con gái trong bụng em lý như kiểu t ú i đầu sờ bụng mình rồi nhìn tô lam với vẻ ngờ vực lúc này tô lam đã hiểu ra tất cả là anh ấy nói với em rằng sức khỏe của chị có vấn đề không sinh được con gái nên muốn nhận nuôi con gái của hai người đúng vậy hôm qua mới nói với em nhưng em chưa quyết định em nói với anh ấy để em suy nghĩ anh ấy còn bảo phải ký thỏa thuận với em nữa lý như kiều ngây thơ nhìn tô lam tô lam cắn môi không ngờ ngay cả chiêu này mà người đàn ông đó cũng nghĩ ra tớt nhỏ anh ấy đùa em thôi mà em cũng xem là thật em biết con người anh ấy thích đùa mà đùa lý như kiều không tưởng tượng được chuyện này mà lại có thể đùa sao lúc đó cô ấy thấy vẻ mặt của q u a n triều viễn cũng không giống đang đùa mà đúng vậy anh ấy đùa với em đấy em không cần xem là thật đâu lát nữa chị sẽ nói anh ấy sao lại lấy chuyện này ra đùa vậy thì tốt rồi vốn di em còn cảm thấy có lỗi với chị vậy em về nhé lý như kiều vui vẻ với tay. rời khỏi phòng ngủ của quan triều viễn và tô lam sau khi lý như kiều đi tô lam tức giận ngồi trên giường thảo nào lúc đó anh không đồng ý để lý như kiều bỏ đứa bé còn giúp lý như kiều chạy trốn thì ra anh có ý định này không ngờ còn nói dối rằng sức khỏe của cô có vấn đề lừa con gái người ta để xem anh về cô xử anh thế nào lúc quan triều viễn tan làm về nhà vừa vào phòng ngủ đã thấy mấy người giúp việc đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng anh Trước thế? rồi người Chẳng chủ Mọi làm mợ phải nói gì đã sao? t ô lam không thích có người vào phòng của họ cho nên phòng ngủ đều do một mình tô lam dọn dẹp là em bảo họ dọn tô lam ra khỏi nhà vệ sinh vậy bảo một hai người đến là được rồi cần nhiều người vậy làm gì vì đồ của anh nhiều quá một hai người hoàn toàn không thu dọn hết được sắc mặt tô lam xám xịt giọng điệu cũng không khá hơn bao nhiêu đây là đồ của anh đồ của anh thì có gì mà phải dọn chuyển đồ của anh đến phòng cho khách tại sao anh lại làm em giận em lại muốn ly thân với anh là lần t h ứ mấy của tháng này rồi tô lam em nói rõ cho anh quan triều viễn tức giận quát mấy người giúp việc ra ngoài hết cho tôi người giúp việc ai nấy cũng nhìn tô lam được rồi mọi người ra ngoài trước đi tôi có chuyện nói với anh ấy tất nhiên hai vợ chồng cãi nhau thì không hy vọng có người khác ở đó tô lam cũng biết quan triều viễn là người cần thể diện rốt cuộc em có chuyện gì quan triều viễn lấy chân đá cửa phòng ngủ là em có chuyện hay anh có chuyện anh làm việc thật sự là ngày càng không có chừng mực không ngờ anh còn muốn giành con gái của người khác còn nói sức khỏe em có vấn đề anh đừng có nói lung tung như vậy anh lừa một cô gái hai mươi tuổi anh cảm thấy có được không tô lam cảm thấy có đôi khi một vài trò đùa của quan triều viễn là sự đáng yêu của anh nhưng lần này quả thực rất quá đáng cô ấy nói với em đúng cái chuyện nhận nuôi con thế này mà anh cũng nghĩ ra được người ta một nhà ba người hạnh phúc anh muốn giành lấy con gái của người ta nếu là anh thì anh có chịu không tô lam chỉ trích có phải lúc đó em bảo anh đi tìm anh trai anh hoàn toàn không hề đi tìm không anh tìm anh ấy làm gì đối diện với sự chỉ trích của tô lam quan triều viễn cũng rất tức giận em biết ngay anh không đi t ì mà nếu không dựa vào bản lĩnh của anh thì đã tìm ra lâu rồi cũng không đến nỗi để em phải nghĩ đủ cách như vậy có phải từ lúc đầu anh đã muốn giành lấy đứa bé trong bụng ớt nhỏ không đúng anh nghĩ như vậy đấy có gì sai sao quan triều viễn n g ề n h cổ anh cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả anh lại còn hỏi em có sai không anh có thể đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ không đó là con của người ta anh giành lấy con của người ta thì người ta phải làm thế nào nếu đổi thành người khác thì anh vẫn giành à chẳng phải là anh bắt nạt ớt nhỏ còn nhỏ chưa hiểu chuyện sao anh bắt nạt cô ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện t ô lam trong lòng em anh là người như vậy sao t ô lam dây h u y ệ t thái dương của mình anh đừng có lần nào cũng kéo vấn đề này vào nữa được không trong lòng em anh là người đàn ông tốt nhất nhưng thực sự những chuyện anh làm gần đây rất vô lý chương một nghìn sáu trăm năm mươi chương một nghìn sáu trăm năm mươi vô lý ấu c h ĩ ha ha tô lam anh xem em còn có thể nghĩ ra được từ gì khác nữa trong lòng em anh chỉ xứng với những từ này thôi quan triều viễn ngồi xuống giường nhìn đ ống đồ lộn xộn đang được thu dọn thì càng bức họa em hy vọng anh có thể n g ấ m lại việc mình đã làm sao anh có thể làm như vậy được chứ đó là con của anh trai và ớt nhỏ anh bảo lấy là lấy sao nếu anh thật sự muốn có con gái thì chúng ta có thể sinh m à chẳng phải lần trước em nói với anh là muốn sinh con gái rồi sao tô lam thật sự không thể hiểu nổi hành động của quan triều viễn con mẹ nó chẳng phải anh vì em sao tại sao anh phải đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ anh chỉ vì em là đủ rồi trong lòng anh chỉ có em không chứa thêm được a i càng không nghĩ đến ai khác cả quan triều viễn tức giận chửi thề khiến tô lam sợ đến ngây người hai người đột nhiên im lặng anh nói trong lòng anh chỉ có cô không chứa thêm được a i cũng không nghĩ đến ai khác nghe đến đây trong lòng t ô l a m ấm áp chồng ơi thực ra em em nghĩ anh muốn con gái sao có con gái hay không với anh hoàn toàn không quan trọng quan trọng là em tô lam bị khí thế của quan triều viễn trấn áp đừng nói có con gái hay không cho dù có con hay không thì với anh cũng chẳng quan trọng trong lòng anh quan trọng nhất mãi mãi chỉ có một mình em tô lam anh sợ rồi giọng quan triều viễn xen lẫn chút run rẩy khó mà nhận ra để một người đàn ông luôn đứng ở trên cao phải thừa nhận rằng mình sợ đây là chuyện đáng sợ cỡ nào chứ mỗi lần nhớ đến ba tháng em nằm trong bệnh viện là anh sẽ giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác ngộng anh lo nó lại đến một lần nữa cho nên anh không muốn sinh con đây là lý do tại sao ngay cả lúc đám cưới quan triều viễn cũng không đồng ý với cô sẽ sinh một bé gái bởi vì anh thật sự sợ rồi tô lam nhìn đôi mắt đỏ ửng của quan triều viễn thì hơi bối rối cô vốn cho rằng thời gian trôi qua thì quan triều viễn sẽ dần quên đi khoảng thời gian đó nhưng quan triều viễn không hề quên tô lam nhẹ nhàng đi đến bên cạnh quan triều viễn ngồi xổm dưới chân anh chồng ơi em xin lỗi em không biết anh nghĩ như vậy em tưởng quan triều viết nâng mặt tô lam lên lam lam anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em nhưng chuyện này anh thật sự không muốn đồng ý tô lam bóng cười dạng dỡ là em hiểu lầm anh chúng ta có hai con trai cũng rất tốt nghĩ đến có một người đàn ông một lòng một dạ vì mình tô lam cảm thấy trên đời này cô cũng không mong gì hơn nữa cuối cùng chuyện này kết thúc theo thời gian bụng của lý như kiều dần lớn lên giàn g ọ c và lý như kiều sống chung với nhau ngày càng bình thường hoa viên cờ giết tổ nhiều người có vẻ cũng sôi động hơn đôi chút trong ư hôm nay、mục、Nhiễm Nhiễm tinh Tranh và quốc đang phòng t triển như diều gặp gió. Vì trong kết diều gió. như nhà luôn dục kết hôn nên anh xếp lịch công việc kín gặp tiếng cũng không ngừng Vì dục lịch việc mít, độ nổi tăng lên. Trong phòng khách mục nhiễm tranh và mục nhất h â n ngồi trên sofa tô lam dắt tam tam xuống tam tam mau xem ai đến thăm con này tam tam để chị bế nào mục nhất h â n vội đi tới đã cao thế này rồi ngày càng đẹp trai đấy cơn gió nào thổi hai người đến đây vậy tô lam đưa con trai cho mục nhất h â n rồi ngồi xuống sofa lâu rồi không đến chẳng phải là sợ cô với chú tôi bắt bẻ sao mục nhiễm tranh ngồi trên sofa chơi điện thoại thím thím đừng nghe anh ấy thím của cháu ngày nào cũng g ụ c anh ấy tìm bạn gái anh ấy thấy phiền ấy hôm nay không dễ gì mới về nhà thím của cháu lại g ụ c nên anh ấy tìm cơ đến thăm mọi người mục nhất hân vội vạch trần bộ mặt thật của mục nhiễm tranh mục nhất hân em không nói chuyện cũng chẳng ai bảo em câm đâu mục nhất hân thẻ lưới với mục nhiễm tranh rồi lại chơi với tam tam đây chẳng phải chuyện bình thường sao anh cũng không còn nhỏ nữa mặc dù là người nổi tiếng nhưng trong nhà vẫn hy vọng anh có thể sống cuộc sống bình thường có kết hôn hay không thì cũng nên có bạn gái chứ tô lam nói lời thấm thía với giọng điệu của người lớn sao lúc nào cô cũng nói giống với họ thế tôi thấy cô là mẹ già rồi nên thích lẻm b è m lại nhải có phải không nếu không phải có quan hệ họ hàng với anh thì tôi cũng lười quan tâm đến anh chị dâu gọi cho tôi mấy cuộc rồi muốn tôi nói với anh tôi còn kiếm cớ giúp anh đấy lần sau bà ấy còn gọi cho cô nữa thì cô đừng nghe máy phiền chết đi được nhưng anh cứ một mình như vậy cũng không phải là cách làm nghệ như chúng ta tìm người ngoài ngành không thích hợp lắm trong giới có thích ai không có cần tôi giới thiệu cho anh không mục nhiễm tranh ném điện thoại sang một bên rồi nhìn tô lam tôi nói này cô tô lam cô đang đuổi tôi đi đúng không khó khăn lắm tôi mới tìm được một nơi yên tĩnh cô lại cứ lẻm bẻm b ê n thay tôi tô lam làm dấu ok được tôi không nói nữa hôm nay muốn ăn gì tôi nấu cho hai người sườn x à o chua ngọn tôm tay đậu phụ ma bà cá bơn kho mục nhiễm tranh nói ra vài món như đang báo tên thức ăn tôi thấy anh đến nhà chúng tôi ăn trực đúng không hôm nay nể mặt hân hân nên tôi nấu cho anh được rồi chứ mau đi nấu cơm đi tôi làm thấy tâm trạng mục nhiễm tranh không tốt lắm thì đi thẳng vào bếp bữa tối vô cùng thịnh soạn cũng là lần nhiều người nhất về phần giản ngọc quan triều viễn chỉ nói với người nhà họ mục rằng giản ngọc là họ hàng bên phía bố anh xem như là anh họ của anh chứ không nói anh với giản ngọc là anh em sinh đôi dù sao thì giải thích chuyện này cũng rất phiền mục nhiễm tranh cũng biết giản ngọc từng gặp ở lễ cưới trưng một nghìn sáu trăm năm mươi hai t r ư n một nghìn sáu trăm năm mươi hai chỉ khác là lần trước thấy giản ngọc vẫn còn đ ộ thân không ngờ nhanh như vậy mà giả ngọc đã xử lý lý như kiểu phụ dâu của tô lam bụng cũng đã lớn luôn rồi trên bàn ăn giả ngọc rất quan tâm săn sóc lý như kiểu quan triều viễn với tô lam vẫn luôn rất thân mật anh anh nói xem tại sao hôm nay hai chúng ta lại đến đây vậy hai đứa ép a chúng ta đến ăn cơm cho sao mục nhất h ân nói đùa tôi bảo này tốc độ của anh cũng nhanh q u á đấy lúc kết hôn trông hai người cũng đâu có ý gì mới đấy mà bụng đã lớn thế này rồi mục nhiễm tranh cũng vô cùng bất ngờ về chuyện này cháu tưởng ai cũng giống cháu ạ quan triều viễn nói có rảnh thì mau tìm bạn gái đi bất để mẹ cháu ngày nào cũng gọi đến đây diều hướng vẫn gọi cho tô lam tất nhiên cũng sẽ gọi cho quan triều viễn quan triều viễn có hơi mất kiên nhẫn được rồi ăn cơm thôi đừng nói nhiều như vậy nữa nếu món s ừ n xào chua ngọc em làm đi tô lam gắp một miếng s ừ n bỏ vào chén quan triều viễn sau bữa cơm tối tô lam kéo mục nhất hân sang một bên hân hân thím có bức thư thư gì ạ là lúc thu dọn quần áo của kiêm mặc tìm được thư thằng bé viết cho cháu tô lam lấy một bức thư từ trong túi ra rồi nhét vào tay mục nhất hân nghe thấy tên tô k i m mặc mục nhất hân vẫn x ư n g sở Cái cô chỉ cô nhắc khác. khi với người tên trong rất ít t luôn lòng đến Hân hân, đó là ở ấy, ấy h í mục biết cháu cũng buồn như thím. Có vài người đi rồi tin hiểu thím, thì thím thím. cháu cũng có cháu như không quay nữa, m về là sẽ ý nhất hân nhìn bức thư trong lòng bàn tay cảm thấy nó nặng trĩu mục nhất hân ngoan ngoan gật đầu hân hân cháu nên có cuộc sống mới không nên sống trong cái bóng của thằng bé chúng ta đều nên bước ra cháu biết rồi thím ngoan lắm mục nhất hân và mục nhiễm tranh không ở lại lâu mà lái xe về trên đường về cả hai đều im lặng mỗi người ôm một suy nghĩ mục nhất hân nghĩ đến bức thư trong túi mình cô ấy nóng lòng muốn về nhà để đọc còn thứ mục nhiễm tranh nghĩ thì càng nhiều hơn mục nhiễm tranh đưa mục nhất hơn về nhà bản thân anh thì không lái xe về nhà họ mục mà về trung cư của mình anh thật sự không muốn nghe mẹ mình lại nhại anh tự thấy mình vẫn còn trẻ mà chuyện cưới hỏi là chuyện sau này hôm nay anh thấy quan triều viên và tô lam già ngọc và lý như tiểu đúng là đã bị kích thích rồi người ta ai cũng ngọt ngào hạnh phúc có mình anh là còn cô đơn quan trọng nhất là tô lam mà anh thích đã thành thím nhỏ của mình đã có gia đình nhỏ ba người với chú của mình Trước một số việc nên từ bỏ rồi. Mục Nhất rồi. có việc Mục 1653, số về nên Hân bỏ đây là lần đầu tiên tôi gọi cậu như vậy nhỉ bạn nam bạn nữ thân với cậu đều gọi cậu như vậy bao gồm cả chị và anh rể của tôi nghe rất thân mật nhưng tôi chưa bao giờ dám gọi cậu như vậy tôi không muốn quan hệ của chúng ta thân hơn vì tôi biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi thế giới này từ lúc tôi còn rất nhỏ tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh hơn nữa tôi biết vào năm tôi 17, căn bệnh sẽ làm tôi phải tạm biệt thế giới này tôi rất may vì đã sống qua 17 tuổi còn sống hơn 18 t u ổ i trước khi lên đại học thậm chí tôi còn đ ế m ngược mạng sống của mình lúc đó tôi nghĩ ngoài chị tôi ra thì thế giới này không còn thứ gì làm tôi lưu l ư n nữa có lẽ tôi rời xa thế giới này sớm ngày nào thì chị tôi sẽ sống thoải mái hơn ngày đó đến khi tôi lên đại học được gặp cậu tôi mới phát hiện thì ra tôi muốn sống đến vậy sống thêm được ngày nào thì sẽ được gặp cậu thêm ngày đó sống thêm được dây nào thì có thể nhìn cậu thêm dây lấy tôi rất mong mình là một người bình thường tôi cũng hiểu tiếng lòng của cậu hãy tha thứ vì tôi chưa đủ can đảm để mở lá thư tình mà cậu viết cho tôi tôi sợ tôi sẽ không kiểm soát được tình cảm của mình ở bên cậu điều này chỉ làm cậu tổn thương vì tôi chỉ sống cùng lắm được hai năm nữa xin lỗi hơn hân tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu để trốn cậu thậm chí tôi còn chọn cách làm cậu tổn thương đau dài không bằng đau ngắn chúng ta mà ở bên nhau thì không có kết cục tốt đẹp nhưng tôi không hối hận vì đã gặp được cậu được gặp cậu vào những khoảnh khắc cuối đời là may mắn lớn nhất của tôi tôi mong cậu hãy nhanh chóng bước ra khỏi cái bóng mà tôi đã mang đến cho cậu trên đời này rất nhiều người tốt rồi sẽ có người có thể đi cùng cậu đến lúc bắt đầu nếu có kiếp sau hãy để tôi theo đuổi cậu nhé tôi kia mặc lá thư này không dài mục nhất hơn đọc từng chữ từng chữ một đọc mấy lần liền nước mắt cứ rơi từng giọt từng giọt nhưng khóe miệng mục nhất hơn lại mỉm cười cậu ấy cũng thích cô cuối cùng cô cũng biết đáp án rồi có lẽ cậu ấy còn thích mình nhiều hơn mình thích cậu ấy nữa t ô lam nói rất đúng có những người đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa người ở lại phải bắt đầu cuộc sống mới mục nhất h â n gấp lá thư thật cẩn thận đặt vào chiếc hộp nhỏ trên bàn trang điểm cậu ấy nói nếu có kiếp sau thì đến lượt cậu ấy theo đuổi cô tô i k i a m ặ c đàn ông phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình tôi sẽ sống thật tốt kiếp này nếu có kiếp sau đợi cậu đến theo đuổi tôi mục nhất h â n nói với chiếc hộp trên bàn trang điểm cô cầm điện thoại có hai tin nhắn nhẹ chặt của hoác tư kiệt đang nằm yên lặng trong điện thoại hân hân có đó không tôi có hai vẽ xem phim mai đi xem không Trước 1654. Trước 1654 không phải mục nhất hơn không hiểu tình cảm h o c tư kiệt dành cho mình cô chỉ đang đắm chìm trong cái bóng của tô kiêm mặc chưa thoát ra được nên đã nhiều lần từ chối lời mời của h o c tư kiệt được thôi muốn ăn thịt nướng mai xem phim rồi đi ăn thịt nướng đi tôi mời cậu thoáng chốc h o c tư kiệt trả lời lại ngay không thành vấn đề mai tôi đến đón cậu quyết định vậy nhé mục nhất hơn gửi sật cờ vui vẻ nhìn chiếc hộp trên bàn trang điểm rồi chuẩn bị lên giường ngủ tập đoàn g a tít sau khi làm hòa với tô lam thì quan triều viễn vẫn đi làm như bình thường Ngày nào cũng có những không hoài và có cuộc họp họp hoài không hết và tài l i mãi ệ u phê h c ẳ n g xong. xong, Quan Sau khi học trước i Viễn ra khỏi đổi ề u phòng Doan Cẩn ra kịp họp, lập tức b chân anh Xếp quan, c ó n g ư ờ i m u ố n g bữa với trả sếp không quen. Đuổi o lê của h tôi. q n tập r i Viễn phải ề u quan đâu, quan, không Không thèm quan tâm. t xếp quan, là tập đoàn tương lê đấy anh quên rồi ạ lần trước anh còn dùng bữa với sếp lê của tập đoàn tương lê chúng ta và họ cũng làm ăn qua lại với họ nhiều lắm Có làm ăn quan lại thì sẽ có g ư ờ i phụ triều á c h đ bàn bất bảo biết nào đoàn ngoài. nào, đồng, có gì để nói với tôi đâu. Tôi cũng nói vậy, nhưng cô Lê không chịu đi. Cô ta nói nhất định phải gặp anh. Chúng tôi không còn cách nào khác, cũng đâu dám đắc tội tập đoàn Tương Doan cần Không Quan hợp chịu phải cách khác, thì gặp tập để đâu. đi, đâu đắc đuổi gì gọi có cô cô lực. cô lúc với tôi Tôi tôi tội i vậy Vậy vệ ta ta tự t Lê Lê. ra dám r viễn đã đến văn phòng của mở ì n quan, chuyện này. Quan triều Viễn h Xếp Triều m cửa bước vào phòng mới nhìn thoáng qua đã thấy cô gái đang ngồi trên ghế của mình quan triều viễn lập tức nhíu mày văn phòng của anh là nơi mà ai muốn vào là vào hả bảo vệ đâu tại sao ai cũng cho vào hết vậy văn phòng của tôi là chỗ ai muốn vào thì vào h ả doan c ầ n lập tức bước về phía trước cô lê sao cô lại vào văn phòng của sếp quan chẳng phải tôi bảo câu ngồi đợi trong phòng chờ cho khách à? tôi mở cửa vào đó thôi cô gái mặc bộ quần áo màu trắng đôi chân thon dài đung đưa xoay tròn trên ghế của quan triều v i ệ n giống như đây là nhà của cô ta vậy tôi bảo cô ra ngoài ngay quan triều v i ệ n tức giận nói văn phòng của anh ngoài tôi l à m ra không ai dám tùy tiện bước vào sếp quan anh bất giận để tôi nói doãn cẩn biết từ trước đến nay quan triều viễn không hiểu cách đối nhân xử thế mà tập đoàn tương lệ cũng không nên làm mít lòng cô lê cô cũng biết tính tình xếp quan của chúng tôi anh ấy không thích người khác vào văn phòng của anh ấy cô đứng lên nhanh đi cô gái vẫn ngồi yên trên ghế chúng tôi là bạn cũ bạn cũ không được vào văn phòng không được ngồi ghế của anh ấy à bạn cũ doãn cẩn nhìn quan triều viễn ai là bạn cũ với cô cút ra ngoài nhanh lên cho tôi chương một nghìn sáu trăm năm mươi năm chương một nghìn sáu trăm năm mươi năm sao anh lại giận thế lâu rồi không gặp anh không thể khách sáo với tôi chú tả cô gái đứng lên bước đến trước mặt quan triều viễn anh không biết tôi thật à anh quan sát kỹ gương mặt này đi đó là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp lớp trang điểm tinh xảo mặt hoa da phấn trang phục màu trắng làm tôn lên làn da của cô ta đúng là một cô gái xinh đẹp trẻ trung anh quan anh suy nghĩ thật kỹ xem chúng ta đã từng gặp nhau thật mà cô gái có làn da trắng nón nà nháy mắt l ị c h ngợm đúng là cô tiên nữ tinh lịch quan triều viễn l ờ i quan tâm đến cô ta tôi đã từng gặp rất nhiều người nếu ai tôi cũng phải nhớ thì não làm gì đủ mà dùng cút ra ngoài nhanh cho tôi cô gái chu môi không được người ta nhớ đúng là không phải chuyện vui vẻ gì sao anh lại như vậy người bình thường mà sánh được với tôi hả? chẳng lẽ anh không nhớ tôi thật hả vậy được thôi anh có nhớ khoảng một năm rưỡi trước anh đã từng cứu một cô gái ở biển tình nhân không biển tình nhân quan triều viễn không thường đến đó lắm chỉ nhớ lần đó t ô l a m trốn ra ngoài cô trốn đến biển tình nhân anh nghĩ t ô lam định tự tử đúng là đã cứu một cô gái từ biển ồ thì ra là cô ả đúng là quan triều viễn không nhớ cô gái mà mình cứu trông thế nào anh chỉ nhớ t ô lam của khi đó cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi đó là tôi đấy người mà lúc trước anh đã cứu là tôi tôi tên lê thấm thấm doãn cần thấy đúng là hai người quen nhau thật thì vội rời khỏi văn phòng cô đến văn phòng tôi làm gì quan triều viễn vẫn lạnh lùng với lê thấm thấm tôi đến tìm anh đó anh là ân nhân cứu mạng của tôi tôi phải làm gì để đền đáp anh đây lê thấm thấm nghiêng đầu nhìn quan triều viễn với vẻ chờ mong tôi không cần cô đền đáp cô quên chuyện đó đi quan triều viễn bước đến trước bàn làm việc ra ngoài lê thấm thấm không ngờ dù cô ta có chủ động tiết lộ thân phận thì quan triều viễn vẫn lạnh lùng với cô ta đến vậy này anh bất lịch sự thật đấy tôi có lòng tốt muốn báo đáp anh mà anh lại bảo tôi ra ngoài lê thấm thấm đứng lên bước đến trước mặt quan triều viễn tức đến mức dấm chân cho nên cô đang mắng ân nhân cứu mạng của cô bất lịch sự à hạ lê thấm thấm chợt phát hiện nói vậy với ân nhân cứu mạng của mình đúng là bất lịch sự vậy được tôi tôi xin lỗi tôi thật lòng muốn báo đáp anh anh muốn tôi báo đáp thế nào chỉ cần anh nói tôi đảm bảo nhất định sẽ làm được quan triều viễn ngồi lên ghế của mình suy nghĩ thật kỹ rồi ngẩng đầu nhìn lê thấm thấm cô muốn báo đáp tôi thật à thật mà nếu không anh nghĩ tôi chạy một quãng đường xa đến chỗ anh làm gì thế thì được cô ra ngoài đóng cửa đi lê thấm thấm nhớ mày đơn giản vậy thôi à chương một nghìn s t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1656. đơn giản vậy thôi đó thì sao chuyện này không có độ khó gì cả đóng cửa thôi mà anh cứu mạng tôi mà tôi giúp anh đóng cửa vậy tôi sẽ hay này lắm lê thấm thấm là người phải làm việc lớn chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng không làm được cô còn mặt mũi nói báo đáp tôi hả không phải ban n ã y cô nói chuyện gì cô cũng làm được hả quan triều viễn cười miệng. được được tôi đóng cửa giúp anh nói rồi lê thấm thấm ra ngoài đóng cửa lại ngay tại khoảnh khắc này quan triều viễn nhanh chóng ấn nút trên điều khiển từ xa chỉ nghe tít một tiếng cửa khóa lại rồi không đúng tôi phải vào nước mà lê thấm thấm phản ứng lại thì chuẩn bị mở cửa nhưng cô ta có làm thế nào cũng không mở được này anh làm vậy quá đáng lắm đó lại đi khóa cửa h được rồi cô đã báo ân xong rồi cô có thể đi được rồi đấy đừng xuất hiện xuất t r ư ớ cô mặt t i triều i nữa. Quan v ệ lê, thấm thấm không không cô lê cô đừng i khiển t m phí sức nữa cửa này là cửa do sếp quan đích thân thiết kế và sắp xếp chỉ cần anh ấy không mở thì không ai mở được đâu doan cần đứng ngoài cửa nhắc nhở anh ấy còn tự thiết kế cửa ạ lê thấm thấm càng sùng bái hơn công ty chúng tôi chủ yếu làm về lập trình mà có rất nhiều bản thiết kế đều do chính tay sếp c o n làm trên phương diện này thì anh ấy là thiên tài tin rằng lúc trước cô lê cũng có nghe nói doan cần không giấu giếm việc khoe khoang sếp mình thiên tài tôi thích mắt lê thấm thấm lấp lánh hoa đảo xem ảnh một bận rộn cả ngày mà còn phải tăng ca một lúc anh về thẳng nhà buổi tối về đến nhà đã qua giờ cơm rồi tô lam còn chừa phần cho anh mấy ngày nay bận làm ạ tô lam ngồi trước bàn ăn nhìn quan triệu viễn trải qua chuyện lần trước hai người càng thân mật hơn bận muốn chết chồng em kiếm tiền cho em bộ dễ làm à. vậy anh ở nhà nghỉ ngơi đi em đi kiếm tiền không được đàn ông nuôi phụ nữ là chuyện đương nhiên anh đường đường là đàn ông để phụ nữ nuôi sao được quan triều viễn vừa ăn cơm vừa tuyên bố quan điểm của mình tô lam chống tay lên má lẳng lặng nhìn người đàn ông của mình vậy thì đừng để mình mệt quá em pha nước tắm cho anh lát nữa anh hãy tắm cho thoải mái đi chương một nghìn sáu trăm năm mươi bảy chương một nghìn sáu trăm năm mươi bảy em đang hẹn anh ngâm b u ồ n à. quan triều viễn cười tinh lịch c h ư ớ c mắt với tô lam ai hẹn anh t ô lam vỗ đầu quan triều viễn đứng dậy lên lầu cô lên lầu đun nước rồi pha nước tắm cho quan triều viễn thử độ ấm đúng lúc quan triều viễn cũng lên rồi có muốn tắm chung không quan triều viễn nắm tay t ô lam chuẩn bị vào phòng tắm thôi đừng em không muốn ngâm b u ồ n chung với anh đâu bộ em không biết anh đang nghĩ gì hả vậy sao em còn từ chối anh vì em không muốn làm trong b u ồ n tắm cấn muốn chết em đợi anh trên giường t ô lam nhón chân ghé sắt vào thai quan triều viễn vậy bây giờ làm liền đi nói rồi quan triều viễn chuẩn bị cởi quần áo thôi đi anh ngâm bùn của anh đi nhanh đi nhanh đi tô lam đẩy quan triều viễn vào phòng t ắ m em gái tắm rửa sẽ phục vụ anh hai m ư trên hai m ư quan triều viễn vào bồ n t ắ m ấm áp và thoải mái cực kỳ em gái tắm rửa có phục vụ đặc biệt nào không có chứ nhưng phải chờ anh quan tắm xong mới được tô lam ra khỏi phòng t ắ m hai vợ chồng còn nói m ở ám điện thoại quan triều viễn reo tô lam bước sang đó là một tin nhắn sms tôi là lê thầm thấm sao anh chưa chịu hát vẹ chặt của tôi tôi đã gửi lời mời kết bạn mấy lần rồi đấy anh không dám đồng ý ạ lê thầm tôi lam tìm tòi cái tên này thật kỹ cảm thấy hơi quen t h a y nhưng lại không nhớ rốt cuộc đã từng nghe ở đâu tôi lam mở điện thoại quan triều viết lên đúng là h ẹ chặt quan triều v i ễ n có thông báo xin kết bạn a n h đại diện là hình của lê thầm thấm xinh đẹp cực kỳ hơn nữa từ bức ảnh có thể nhận ra đây là một cô gái rất trẻ nghe giọng điệu của cô ta hình như hai người con nhau ít nhất hẳn là đã từng gặp nhau rồi lâu rồi không có người lạ xuất hiện trong cuộc sống của họ nên dường như tôi lam đã quên rằng chồng cô là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ đẹp trai nhiều tiền khí chất phong độ tôi lam không quan tâm đến hẹn này cũng không quan tâm tin nhắn cô cất điện thoại của quan triều viễn em gái tắm rửa hôm nay anh muốn thấy em mặc bộ đầu ngủ màu đỏ đó bộ đó mặc như không mặc vậy quan triều viễn ở trong phòng tắm nói biết rồi tô lam đi tìm quần áo trong tủ quần áo tối nay họ vẫn làm chuyện nên làm thân mật thắm thiết rất hưởng thụ sau khi làm xong quan triều viễn lên giường mới lấy điện thoại sang tô lam quan sát quan triều viễn thật kỹ dường như quan triều viễn không quan tâm đến tin nhắn chưa đọc và lời mời kết bạn trên ngoại trạng chồng ơi có phải em không còn đẹp như trước nữa rồi không Trước 1658. tô r ư ớ c 1658, t lam rút vào ngực quan triều viễn giọng cực kỳ dịu dàng sao tự nhiên lại hỏi vậy em là phụ nữ đã từng sinh con rồi lo độ quyến rũ của mình sẽ giảm mấy cô gái bên ngoài ai cũng trang điểm xinh đẹp sợ anh bị họ rụ rỗ đi mất quan triều viễn cười tinh lịch vậy mỗi ngày em đều trang điểm xinh đẹp đi thế chẳng phải không cần sợ nữa à ban ngày thì không cần đâu ban đêm thì được chỉ để mình anh lắm thôi quan triều viễn rúi tay ra ô m tô lam thật chặt chồng công ty anh có thư ký hay nhân viên nào có ý với anh không hẳn là em nên hỏi anh có ý gì với họ hay không chứ quan triều viễn lóe lên đắc chí vậy bình thường họ có tán tỉnh anh không dám à? ai mà chẳng biết nhà anh có hổ cái ai dám hả anh mới là hổ cái em đừng suy nghĩ lung tung ngủ đi nếu em không ngủ được thì hai mình làm thêm lần nữa ngủ ngon tô lam tiến đến trước mặt quan triều viễn hôn lên mặt anh một cái tô lam cảm thấy quan triều viễn vẫn giống như bình thường hơn nữa hai người là người đã từng trải qua sóng to gió lớn không nên nghi ngờ điều gì nên cô cũng bỏ qua chuyện này hôm sau cuộc sống vẫn như cũ quan triều viễn vẫn dậy sớm đến tập đoàn đặc dịch như thường lệ mấy ngày nay rất nhiều việc có lẽ là lúc trước anh nghỉ ngơi quá lâu tự dưng bận rộn làm anh hơi muốn từ bỏ ngày nào cũng chỉ muốn đi chơi hôm nay lúc t a làm quan triều viễn vào bãi đỗ xe thì thấy lê thấm thấm mặc đồ trắng đứng trước xe mình tại sao tôi ạt hoẹ chặt của anh mà anh không đồng ý lê thấm thấm khoanh tay như thể phải tính sổ với anh cô ạt ô i thì tôi phải đồng ý ạ may mà đêm qua tô i l à m không thấy nếu bị tô i l à m phát hiện chắc chắn hai người sẽ cãi nhau anh Hay, chẳng lẽ anh sợ vợ chẳng lẽ vợ anh còn quản lý cả chuyện anh gạt huệ trả t hai à cô gái này không biết điều gì cả lòng lê thấm thấm khinh thường tô lam câm miệng cho tôi cô ấy là người cô được quyền nhắc đến à đối diện với người nói xấu tô lam tất nhiên quan triều viễn không cho phép xe thể thao của anh cũng tuyệt đó đưa tôi đi hòng gió nhé lê thấm thấm v ô vỗ xe của quan triều viễn cô nhóc cô làm hết bài tập chưa vậy chưa làm xong thì về nhà làm cho xong đi cẩn thận bị bố mẹ cô tét nông quan triều viễn ấn chìa khóa xe mở cửa xe ngồi vào anh mới ngây người có chút mà lê thấm thấm đã ngồi trên ghế phụ rồi xuống xe tôi không xuống đó lê thấm thấm vội vàng thắt dây an toàn cuối cùng cô muốn gì quan triều viễn hết cách với những cô gái thế này đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái mặt dày đến vậy anh đưa tôi đi hòng gió đi đến quán bar nếu anh có thể chuốc tôi say thì tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa lê thấm thấm ra v ẻ n h ư đã tính hết cả rồi chương 1659. t r ư n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc 1659. cô c nói đấy nhé nếu tôi không say thì sao anh phải a thuẹ chặt của tôi hơn nữa còn phải nói chuyện với tôi hai mươi bốn trên hai mươi bốn tôi bảo anh đi đâu anh phải đi đó được quyết định thế nhé quan triều viễn l á i xe ra ngoài hai người tìm quán bar gần nhất vào phòng riêng của quán bar quan triều viễn bảo phục vụ mang toàn bộ rượu mạnh của quán bar lên đây bày đ ầ y cả bàn uống đi tôi không tin cô không uống đến chết tôi nói cho cô biết nếu hôm nay cô chết tại đây cùng lắm tôi chỉ gọi xe cứu thương rút cô thôi xem ảnh một vậy cô thua rồi tôi đi đây quan triều viễn đứng lên x à i bước ra ngoài này anh quay lại đây đầu lê thấm thấm t r ò n váng ngồi trên s o f a không nhúc n í t nổi quan triều viễn mới vừa ra ngoài thì gặp hai tên đàn ông mới đầu quan triều viễn cũng không quan tâm nhưng nghe hai người đó nói đến trong đây có một cô gái hình như uống say rồi hình như đi một mình đi vào xem thử quan triều viễn xoay người lại hai tên đó đã vào phòng lê thấm thấm l à một cô gái hơn nữa còn uống say rồi chắc chắn không thể chống nổi hai tên đàn ông này các người làm gì vậy thả tôi ra trong phòng có tiếng thét chói hai của lê thấm thấm mẹ nó quan triều viễn mắng một tiếng rồi quay lại phòng hai tên đô con đó đã bao vây lê thấm thấm bắt đầu động tay động chân quần áo của lê thấm thấm đã bị cởi ra em gái em ở đây một mình có cô đơn không để hai anh chăm sóc cho em nhé tôi không quen các người các người đi ra đi đừng chạm vào tôi cút ra ngoài cho tôi quan triều viễn đứng trước cửa tức giận quát một tiếng dù sao cũng phải có thứ tự trước sau chứ chúng tôi tới trước cậu chờ lát nữa lại nói sau một người đàn ông vạm vỡ kêu lên với quan triều viễn ở phía sau lại giơ tay chỉ về phía lê thầm thấm các người cút ra ngoài cho tôi quan triều viễn giận dữ hét lên hai người đàn ông vạm vỡ đứng dậy người anh em này muốn đánh nhau đúng không chương một nghìn sáu trăm sáu mươi chương một nghìn sáu trăm sáu mươi các người có bản lĩnh thì thử xem cho dù bây giờ anh không phải là ma cà rồng nhưng vẫn thừa sức đối phó với hai người đàn ông này thử thì thử hai người cùng lao về phía quan triều viễn quan triều viễn chỉ cần vài ba chiêu đã ném hai người ngã xuống đất hai người đàn ông vạm vỡ cũng không phải loại người chịu thua thiệt nhưng thấy mình đánh không lại thì mau chóng chịu thua đại ca người phụ nữ này là của anh chúng tôi đánh không lại anh chúng tôi chịu thua hai người đàn ông vạm vỡ nói xong lại chạy nhanh ra ngoài quan triều viễn nhìn lê thấm thấm nằm trên s o f a cô nhóc này đã uống say tới mê man bất tỉnh gương mặt nhỏ nhắn bỏ bừng quần áo bị kéo xuống lộ ra làn da trắng như tuyết dáng vẻ kia thật gợi cả mê m người quan triều viễn vỗ nhẹ vào mặt cô ta cô tỉnh lại đi cô tỉnh lại cho tôi à sao vậy vốn tiếp đi tôi mới uống không bao nhiêu còn có thể uống được tôi chắc chắn sẽ không thua quan triều v i ệ n thấy dáng vẻ cô ta thế này không ổn rồi chỗ quán bar này quá hỗn loạn nhỡ gặp phải loại người vừa rồi một cô gái như cô ta chỉ có thể mặc cho người ta sâu xé thật xui xẻo mới gặp phải cô quan triều v i ệ n bế lê thấm thấm lên xe của anh anh tìm một khách sạn gần đó thuê một phòng và ném lê thấm thấm vào trong lúc này mới trở về nhà anh vừa vào phòng ngủ tô lam đã ngử i được mùi rượu nồng n ặ n g anh uống rượu h quan triều viên ợ hơi rồi vội vàng che miệng anh có uống một ít em chắc chắn không chỉ một ít nếu chỉ một ít thì sao có mùi rượu nồng như vậy được tô lam nghiêm mặt nhìn quan triều viễn k hì hì chẳng có chuyện gì có thể giấu được em tất nhiên rồi em ngâm trong rượu mà lớn lên đấy anh có thể giấu được em à sao anh uống nhiều vậy à anh vui nên uống thêm vài chén thôi được rồi anh mau đi ngủ đi tô lam không muốn cãi nhau với anh chỉ vì chuyện uống rượu này sau này anh uống ít thôi uống nhiều có hại cho sức khỏe đấy t u n lệnh chỉ cần tô lam không tức giận bảo quan triều viễn làm gì cũng được sau khi quan triều viễn tắm rửa xong lên giường nằm đắn đo suy nghĩ chuẩn bị nói cho tô lam biết về chuyện của lê thầm thấm lúc trước từng xảy ra chuyện như vậy anh nói dối sau đó đã nhanh chóng bị tô lam biết được đến bây giờ quan triều viễn vẫn còn thấy sợ lam lam nếu anh nói dối lừa em em có giận anh không anh nói thử xem tô lam liếc nhìn quan triều viễn anh nghĩ em chắc chắn sẽ tức giận vậy anh còn hỏi em làm gì c h ư một nghìn sáu trăm sáu mươi một c h ư ơ n một nghìn sáu trăm sáu mươi một vậy nếu em tức giận em sẽ phạt anh thế nào em sẽ cho anh ngủ riêng sau này em ngủ với con trai em có tôi ớ i hai đứa con trai đấy, thử. đứa đấy, con t Lam vào trong lòng quan rút trong r t vào ề triều u Quan triều viễn nuốt viễn. viễn đành lam ờ i nói nói định đừng xuống. Mình vẫn hơn. thì tốt hơn. Dù s o Lê t h ấ Thấm đã nhầm ó i c ỉ c n không cô ta thua dưa sẽ dây với ì n trong h cuộc đầu ờ i phải anh đã nói dối sau sẽ của nữa. anh Lam này mình không nhân như không? ngẩn vậy có Có em Tô vật đã đ lên cảnh giác nhìn quan triều viễn không có anh đùa với em thôi em mau ngủ đi t ô lam tìm một tư thế thoải mái trong lòng quan triều viễn rồi chìm vào giấc ngủ ngày hôm sau t ô lam đang chơi đồ chơi với tam tam trong phòng trẻ vậy bồ trên điện thoại trợt đẩy ra một tin tức quan triều viện uống rượu đi thuê phòng với cô gái thần bí tô lam tò mò cầm điện thoại di động lên phát hiện tin tức này vừa được người ta đăng lên đã lập tức lên hot s e ở vậy bồ thậm chí còn có rất nhiều người đều tặt mình vào nói linh tinh tô lam vừa xem đã ném điện thoại sang một bên nếu bọn họ vừa mới xác định quan hệ có lẽ tô lam sẽ xem thêm vài lần nhưng bây giờ bọn họ đã có con còn trải qua nhiều sóng gió như vậy chắc chắn là có người bịa ra tin tức này để thu hút sự chú ý thôi một lát sau mục nhiễm tranh gọi điện thoại tới tô lam cô vào xem hot sệ ở thầy b ố ngay bây giờ đi tôi đã xem rồi trên đó nói chú anh lén gặp cô gái thần bí nào đó tô lam vừa trông tam tam vừa nói với vẻ không để ý ôi chao cô xem xong còn có thể bình tĩnh như vậy ạ những tin đó đều là giả thôi dạo này tôi không ra ngoài bọn họ không tìm được đề tài từ tôi nên bắt đầu viết về chú anh đám người này đã quen làm vậy rồi nhưng người ta nói còn có thể cung cấp thêm thông tin bí mật đấy sao chú anh có thể phản bội tôi được anh yên tâm đi cho dù trời long đất l ở anh ấy cũng không phản bội tôi đâu tôi cút máy trước đây n à y n à y này mục nhiễm tranh còn muốn nói gì đó nhưng tô lam đã cút máy rồi tô lam không muốn để ý tới những tin tức này tam tam có người nói bố con ngoại tỉnh con có tin không tam tam nhìn cô cười rạng rỡ mẹ biết con không tin mà chúng ta đều phải tin tưởng bố con đúng không mẹ đưa con và em trai đi phơi nam nhé tô lam nói xong lại bế tiểu thất đặt vào trong xe đẩy em bé một tay cô nắm tay tam tam một tay đẩy xe đẩy em bé ra ngoài khi mục nhiễm tranh lái xe qua tô lam vẫn còn nằm n h à n nhã trên cỏ bên cạnh có người giúp việc chăm sóc hai đứa trẻ rút bên ngoài đã sắp nổ tung mà cô ở đây thì tốt rồi lại còn phơi nắng đấy mục nhiễm tranh nhìn tô lam cảm giác người phụ nữ này đúng là rộng lượng chương một nghìn sáu trăm sáu mươi hai chương một nghìn sáu trăm sáu mươi hai hôm nay đẹp trời như vậy không phơi nắng chẳng phải rất đáng tiếc sao cơn gió nào thổi anh tới đây vậy tô lam ngồi dậy bảo người giúp việc dẫn hai đứa trẻ đi cô thật sự không để ý chút nào sao để ý cái gì chứ tô lam thậm chí không biết mục nhiễm tranh đang nói gì chuyện của chú tôi đấy đề tài này đang bùng nổ trên n g ư i bù bây giờ thậm chí không thể ấn vào xem được nữa trên n g ư i bù có vô số người t ạ t cô mà cô đều không thấy à đúng là hoàng đế không n ộ i thái g i á m vội muốn chết tôi để điện thoại trong phòng ôi mẹ ơi cô đủ rộng lượng đấy chuyện đã rõ ràng như vậy quán bar khách sạn thậm chí ngay cả biển số phòng cũng đã đăng lên còn có ảnh chụp chú tôi và người phụ nữ kia nữa mục nhiễm tranh vốn tính mở lấy bù cho tôi làm xem nhưng đề tài này quá hot nhiều lần thông báo không thể thực hiện được ôi ảnh chụp kia chắc chắn bị vợ rồi tôi ở với chú anh lâu rồi trải qua nhiều sóng gió như vậy sao anh ấy có thể phản bội tôi chứ hơn nữa bây giờ tất cả tài sản của anh ấy đều đang đứng tên tôi tô lam xem thường nhưng tôi xem ảnh trong ảnh đúng là chú ấy và người phụ nữ kia ảnh trông rất thật không giống bị tờ ép có người nói chuyện này xảy ra vào đêm qua tô lam nghe được đêm qua cũng giật mình nhớ tới những lời quan triều viễn đã nói đêm qua còn cả chuyện anh uống rượu lại về một nữa đêm qua chú tôi vẫn vậy như mọi ngày à nếu vậy thì tin tức này chắc chắn là giả rồi nếu không chuyện này chắc chắn có vấn đề đêm qua anh ấy về rất muộn còn uống rượu nữa ôi chắc không phải đâu có lẽ cô ta là đồng nghiệp trong công ty anh ấy chỉ giúp đỡ thôi tô lam tuyệt đối không tin chuyện quan triều viễn ngoại t ì n h cô nhớ lại trước đây minh tinh lớn như tiêu mạch nhiên muốn dáng người có dáng hình muốn mặt mũi có mặt mũi chẳng phải vẫn không thể d ụ d ỗ được quan triều viễn sao vậy người phụ nữ khác lại càng không thể làm được những lời nói dối như vậy mà cô cũng tin được cả trời ạ tô lam ngay cả người đàn ông như tôi cũng không dám cam đoan tương lai mình sẽ không ngoại tỉnh không ngờ cô lại tin tưởng chú tôi sao anh cứ ngóng trông chú anh ngoại tình vậy không phải tôi ngóng trông chú ấy ngoại tình tôi còn không phải vì cô à? tôi cho cô biết thời buổi này không sợ chồng cô đi ôm người phụ nữ khác chỉ sợ người phụ nữ khác tới ôm chồng cô thôi chú ấy ưu tú như vậy chẳng biết có bao nhiêu người phụ nữ mơ ước vẻ đẹp và tiền của chú ấy đâu cô có thể để tâm hơn trông k ỹ chồng mình hơn không hả mục nhiễm tranh chút xuống những lời trách mắng tô i l à m dáng người cô vốn đã tệ tính tình còn thối bây giờ sinh con xong chỉ m ã i quan tâm tới con cái dáng người thì càng tệ hơn cô còn không chịu cẩn thận ạ t ô lam túi đầu nhìn lại mình dáng người cô thật sự béo hơn lúc chưa sinh con nhưng không tệ tới mức đó chứ tôi vẫn tạm được mà tạm được cái già mà đám con gái bên ngoài người nào người nấy đều trẻ tuổi biết cách trang điểm dáng người đẹp cô lấy cái gì mà so với người ta chứ t ô lam cảm thấy mục nhiễm tranh nói cũng có lý c h ư n g một nghìn sáu trăm sáu mươi ba c h ư n g một nghìn sáu trăm sáu mươi ba đêm qua chú anh thật sự hơi lạ không chỉ đêm qua đêm hai hôm trước trong điện thoại của anh ấy báo có người muốn h ạ t mẹ chặt của anh ấy mà còn vào hơn nửa đêm nói là cô gái rất xinh đẹp t ô lam liên hệ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua ô hay chuyện lớn như vậy mà cô còn xem là không có chuyện gì hả không phải là có người hát hẹn chặt của anh ấy thôi sao chuyện này cũng đâu có gì lạ bây giờ hẹn chặt chính là thần khí để hẹn tình một đêm đấy lẽ nào cô không biết cả bây giờ cô sắp biến thành bà nội trợ không hiểu về thế giới bên ngoài sắp bị thế giới đào thải rồi cô biết chưa mục nhiễm tranh đang muốn nói t ô lam đến cái gì cũng sai đúng lúc đó lại mở được c á y bù mục nhiễm tranh vội vàng đưa cho t ô lam xem chính là cô gái mặc toàn đồ trắng này tôi làm phóng to ảnh nhưng ảnh chụp quá mờ cho dù có phóng to cũng không nhìn thấy rõ mặt cô gái này chỉ có thể nhìn được đại khái tôi kiến nghị tối nay chú ấy về cô phải tra hỏi chú ấy thật cẩn thận anh em chỉ có thể giúp cô đến đây thôi sau này có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi mục nhiễm tranh nói xong lại rời đi lúc này trong lòng t ô lam cũng thấy bất an cô quay vào trong phòng dùng điện thoại di động của mình vào xem b v i bồ đề tài này đã bùng nổ rồi quan triều viễn bận rộn cả ngày gần hết giờ làm việc mới kết thúc buổi họp cuối cùng và ra khỏi phòng họp doan cẩn vội vàng cầm điện thoại đi tới xếp quan sẽ chuyện lớn rồi có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ đối với tôi bây giờ về nhà mới là chuyện lớn nhất anh đã liên tục hai ngày không về nhà đúng giờ hôm nay phải về sớm hơn doan cẩn vội vàng cho quan triều viễn xem tin tức quan triều viễn làm sao ngờ được lại có t ạ t ạ giặt tì chụp lén anh và lê thấm thấm cậu lập tức liên lạc với người đăng tin này cho tôi cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải gỡ hết những tin tức này xuống đêm qua anh mới nói dối bây giờ chẳng phải đã lập tức bị vào mặt sao được tôi sẽ đi làm ngay quan triều viễn hơi hoảng cũng không biết tô lam đã xem những vậy bù và tin tức này chưa nếu cô nhìn thấy mình phải giải thích thế nào đây quan triều viễn về nhà bầu không khí trên bàn ăn tối hơi kỳ lạ tô lam có vẻ rất bình thường sau bữa cơm tối giả ngọc gọi quan triều viễn sang một bên tin tức kia là sao vậy tin tức gì chứ cậu đừng biết do còn giả vờ hồ đồ với tôi đêm qua cậu đi đâu hả giả ngọc nghiêm mặt chất vấn em đi đâu thì liên quan gì tới anh chứ trong lòng quan triều viễn vẫn luôn không phục người anh trai này tôi cho cậu biết cậu đừng làm chuyện có lỗi với tô lam bố mẹ không còn anh cả như bố cậu để ý một chút cho tôi già ngọc chọc chọc ngón tay vào ngực quan triều viễn chương một n t r ư ơ n chương một n r ă m sáu m ư anh bất can thiệp vào chuyện nhà bọn em cứ lo cho bản thân anh là được rồi sau khi ăn xong quan triều viễn và t ô lam cùng về phòng ngủ bọn họ vừa vào cửa phòng ngủ anh đã ôm lấy cô lam lam đêm qua anh nói dối nhưng em có thể đứng phạt anh phải ngủ riêng em phạt anh chuyện khác được không t ô lam thấy quan triều viễn nhanh chóng nhận sai như vậy cũng không lập tức nổi nóng anh tốt nhất nên khai báo rõ ràng đi có phải những gì nói trên tin tức kia đều là thật không tô lam đánh mặt nhất quyết phải hỏi rõ sự thật là thật à không đúng không phải là sự thật ôi không phải như bọn họ nghĩ đâu vậy rốt cuộc là thế nào anh nói rõ ràng ra không được sai một từ nào quan triều viễn vẫn ôm chặt tô lam từ phía sau không chịu bung ô tay cô gái đó cứ cuốn lấy anh còn chạy đến văn phòng nữa hôm qua cô ta tới tìm anh nói nếu anh uống rượu thắng cô ta thì cô ta sẽ không dây dưa với anh nữa vì vậy bọn anh mới uống rượu kết quả anh uống thắng cô ta uống say anh vốn định đi lại thấy có hai người đàn ông tới quấy dối cô ta cô ta chỉ là một cô gái nếu xảy ra chuyện gì cũng không tốt chẳng phải em vẫn luôn dạy anh phải là một người lương thiện sao chuyện này còn có liên quan tới cô ạ cho nên anh đưa cô ta tới khách sạn sau đó anh về nhà chuyện chỉ đơn giản vậy thôi thật không lần này anh không lừa em chứ anh thể tuyệt đối không lừa em hơn nữa anh đã uống thắng cô gái kia cô ta sẽ không quay lại quân lấy anh nữa anh làm sao biết được hôm qua lại bị vạ vạ g i ặ t tỷ t r ụ được chứ xem ra lúc trước mình không nên công khai hình ảnh giờ thì hay rồi bị vạ vạ giặt tì để mắt tới sau này anh không được nói dối em nữa được sau này bất kể xảy ra chuyện gì anh đều lập tức nói cho em biết tô lam xoay người nhìn quan triều viễn nếu anh không làm được thì sao nếu anh không làm được em cứ phạt anh không được ngủ với em cả một năm lần này quan triều viễn cũng bỏ cả vốn gốc rồi lần này em tạm thà cho anh nhưng không được có lần sau đâu đấy cảm ơn vợ quan triều viễn thơm khẽ lên môi tô lam tô lam nghe quan triều viễn giải thích cũng yên lòng nhưng cô vẫn mơ hồ lo lắng sao con gái bây giờ chủ động như vậy còn chạy đến tận văn phòng nữa nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc trong khu nhà sang trọng của nhà họ lê lê thấm thấm mặc bộ quần áo hoạt hình màu trắng mặc ở nhà đang nằm trong căn phòng công chúa của mình vừa nghe nhạc vừa ăn trái cây và lướt đội bù lê thấm thấm nhìn những tin tức trên mạng liên quan tới chuyện quan triều viễn ngoại t ì n h khỏi phải nói cũng biết vui mừng tới mức nào ai bảo quan triều viễn có một người vợ là minh t i n h lớn quan triều viễn không biết tất cả những chuyện này đều là do lê thấm, thấm tự biên tự diễn hơn nữa trò hay còn ở phía sau Trước 1665. Trước 1665. điện thoại đột nhiên đổ chuông cô lê có người bên phía tập đoàn đặc dịch gọi điện thoại cho chúng tôi muốn chúng tôi lập tức gỡ bỏ tin tức liên quan tới quan triều viễn bên kia ra giá năm triệu không phải tôi đã nói với anh rồi sao bất kể bọn họ đưa ra bao nhiêu tiền anh đều không cần quan tâm cứ tiếp tục đăng nội dung đã c h ụ p được bên phía tôi sẽ ra giá gấp đôi được cô lê vậy tôi lại nghe theo cô chờ đã tôi cần số điện thoại của tô lam chắc bên anh sẽ lấy được chứ cái này cô lê tô lam là nhân vật công chúng hơn nữa cô ta có một người chồng lợi hại như vậy sẽ không thể tùy tiện lấy được số điện thoại di động của cô ta đâu anh cần bao nhiêu tiền cứ nói thẳng đi giọng điệu lê thấm thấm rất tinh vi cô lê đúng là sảng khoái thế này đi cô đã thanh toán không ít tiền về chuyện tin tức chúng tôi sẽ giảm giá về số điện thoại di động chỉ lấy cô một triệu thôi không thành vấn đề tôi muốn có ngay bây giờ lê thấm thấm cúc máy nói v u i vẻ đã tính trước mọi chuyện tô lam tôi không tin không làm cho các người chia tay được tô lam lười để ý tới sở căng đan quan triều viễn ngoại tình nhưng suy nghĩ đến con cô vẫn đang một lời bù mọi người đừng suy nghĩ lung tùng tình cảm giữa hai vợ chồng chúng tôi vẫn rất tốt vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau tôi tin chồng tôi sẽ không phản bội tôi mọi người tan đi tô lam gắn kèm theo ảnh chụp một nhà ba người dù sao cô cũng là ảnh hậu gờ giang sờ lem nên lời nói vẫn có sức ảnh hưởng hơn nữa còn có lượng f a n hâm mộ đông đảo ủng hộ mọi người đều biết quan triều viễn không có khả năng ngoại tình hơn nữa trước đó anh đã sang tên tất cả tài sản của mình cho tô lam chuyện này cũng dần lắng xuống nhưng chuyện này xuất hiện cũng đã cảnh tình tô lam cô cần phải ra sức chấn áp trưa hôm nay tô lam tự mình nấu vài món bỏ vào trong hộp cơm sau khi ăn cơm trưa xong lại cầm theo hộp cơm tới tập đoàn natik các nhân viên đều giật mình khi nhìn thấy tô lam đến đây sờ căng đan ngoại tình mới vừa lắng xuống mà cô đã xuất hiện trong công ty ý định trong đó đã quá rõ ràng tô lam bình tĩnh mang theo hộp cơm đi vào trong công ty mỉm cười với các nhân viên rồi bước vào thang máy riêng của chủ tịch vợ x ế p đến đây để thị sát công việc à có lẽ cô ấy muốn tập kích bất ngờ xem ra chuyện ngoại tình có thể là thật rồi chẳng phải lần trước có một cô gái mặc đồ trắng đến tìm sếp con sao các nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán tô lam đi thẳng lên tầng t ớ i văn phòng Nhưng chủ tịch. h của k ô n g khéo làm quan triều viễn đang viễn họp. ợ mợ chủ, mợ chờ thế r o n văn g p ò n g một lát, x p họp. xếp quan quan. đang、họp. Hay mợ đưa giao Doan anh Cẩn nói. Anh đồ đây. đi cho chờ ấy mợ cứ tôi, tôi Tôi sẽ giao xếp quan. Nói, tôi sẽ chờ anh ấy ở lạ à m Lam việc đi. Trước 1666, Trước 1666, Tô làm thấy l khi doãn cẩn vẫn không đi thư ký doãn anh không cần phải ở lại đây với tôi đâu anh cứ đi làm việc đi doãn cẩn lúng túng cười mợ chủ lẽ nào mợ không muốn hỏi tôi chuyện gì sao hỏi chuyện gì tôi làm cảm thấy b u ồ n c ư ờ i chuyện liên quan tới tin tức của sếp quan gần đây ạ doan cần nghĩ tô lam cố ý chạy tới đây không phải để hỏi thăm tin tức sao à anh muốn nói về tin tức liên quan tới anh ấy gần đây ạ tôi không có gì muốn hỏi dạ doan cần rất kinh ngạc mợ chủ mợ thật sự không hỏi sao tôi thấy bây giờ không gì để hỏi anh ấy đã nói hết với tôi và tôi cũng tin tưởng anh ấy tô lam nhìn doan cần mỉm cười doan cần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mợ chủ vậy có vẻ như hai người không có vấn đề gì rồi chúng tôi đương nhiên không có vấn đề gì anh cứ đi làm việc đi tôi chờ anh ấy ở đây lúc này doãn cẩn mới yên tâm rời đi ai biết cô lại phải ngồi chờ lâu như vậy quan triều viễn vẫn chưa học xong tới buổi chiều t ô lam thấy hơi buồn ngủ nên ngủ luôn trong phòng nghỉ lúc quan triều viễn họp xong trở về nghe doãn cẩn nói t ô lam tới thì vội vàng chạy vào văn phòng kết quả chẳng thấy ai khi anh vào trong phòng nghỉ lại phát hiện cô đã ngủ rồi anh nhẹ nhàng đắp chăn cho tô lam sau đó quay về bàn làm việc của mình mặc dù thức ăn trong hộp cơm đã ngội nhưng anh vẫn ăn ngon lành anh còn chẳng nhớ nổi lần trước tô lam đưa cơm tới cho anh là vào lúc nào nữa t ô l a m tỉnh lại thì đã hơn bốn giờ cô rủi mắt và đi ra ngoài phát hiện quan triều viễn đang làm việc sao anh không gọi em dậy quan triều viễn ngẩng đầu nhìn t ô l a m còn ngái ngủ với vẻ cương triều anh giơ tay về phía t ô l a m cô đi tới ngồi luôn lên đùi anh em dậy rồi hả em ngủ ở giường anh có thoải mái không anh về bao giờ vậy anh đã ăn cơm chưa quan triều viễn l ắ c hộp cơm đã ăn sạch như đang khoe khoan g vậy thức ăn n g u ộ i thế anh có hâm nóng lại không anh phải cẩn thận k é o ăn xong lại khó chịu anh ăn sạch rồi em có thường không quan triều viễn xoa đầu t ô làm thế em đưa cơm cho anh có được thường không có chờ đến tối anh sẽ đưa cho em quan triểu viễn tiện tay méo mông tô l a m một cái đồ xấu xa anh làm việc đi em về nhà đây tô lam nói xong lại ngáp một cái em về nhà làm gì chứ chờ lát nữa anh xong việc thì chúng ta cùng về bây giờ cũng sắp hết giờ làm rồi tô lam nhìn đồng hồ thấy cũng đúng còn chẳng bằng hai người ở lại thêm một lát vậy được rồi em đi rửa hộp cơm anh cứ làm tiếp đi chương một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy chương một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy lúc rửa hộp cơm tô lam nghĩ đồ ăn ngội u thế mà anh ấy cũng ăn sạch trong thời gian này mình thật sự chỉ lo lắng cho con trai mà xem nhẹ anh ấy rồi t ô lam rửa hộp cơm xong lại vô cùng tự giác ngồi trên đùi quan triều viễn cùng anh làm việc quan triều viễn thậm chí không muốn về nhà vì trong không gian này chỉ có hai người bọn họ anh kéo dài công việc tới tận hơn sáu giờ t r ô n g à chúng ta hiếm khi chỉ có hai người hay tối nay chúng ta đi xem phim hoặc ăn một bữa cũng được được quan triều viễn cầu còn không được đấy quan triều viễn nắm tay t ô lam ra khỏi công ty các nhân viên đều trợn mắt há hốc mồm xem ra quan hệ của người ta tốt thật t ô lam ngồi chỗ ghế phụ thò tay sờ xuống phía dưới trận thấy cái gì đó dựa vào trực giác của phụ nữ t ô lam biết thứ này tuyệt đối không phải của quan triều viễn trời tối t ô lam không lấy ra mà để nguyên chỗ c ũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cô không phải không tin tưởng quan triều viễn mà lời mục nhiễm tranh nói đã thật sự nhắc nhở cô chuyện quan trọng nhất giữa vợ chồng là tin tưởng lẫn nhau bất cứ việc gì cũng chờ kiểm tra rõ ràng rồi nói sau hai người xem phim rồi ăn tối dưới ánh nến như thường lệ sau đó chuẩn bị cùng về nhà t ô lam vừa ngồi vào trong xe đã nói hình như em quên điện thoại ở trên bàn ăn rồi em cứ ngồi yên đấy để anh đi lấy cho em quan triều viễn xuống xe quay vào nhà hàng lúc này tô lam cuối cùng lấy thứ dưới ghế ra đó là một cái quần lót gen viền hoa của nữ tô lam biết đây tuyệt đối không phải là đồ của mình vì cô chưa bao giờ mặc đồ gen như vậy cảm thấy mặc chúng không thoải mái trong xe một người đàn ông xuất hiện một thứ đồ riêng tư của phụ nữ hơn nữa còn là đồ lót điều này làm tô lam rất khó chịu em suốt ngày quên trước quên sau quan triều viễn quay lại đưa điện thoại cho tô lam đi thôi tô lam không hỏi quan triều viễn về chuyện liên quan tới cái quần lót này nhưng có một số việc đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể xem như nó chưa từng xảy ra được nhưng có một số việc đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể xem như nó chưa từng xảy ra được tô l a m gọi điện thoại cho mục nhiễm tranh anh nhanh chóng chạy tới nhìn q u o n lót này với vẻ mặt phong phú cô thật sự phát hiện ra cái này ở trong xe của chú tôi hả ừ trên ghế phụ tô l a m cảm giác quá mệt mỏi cô đã có chứng cứ quan trọng như vậy tại sao không đối chất với chú ấy cô hơi rộng lượng quá rồi đấy tô l a m ôm mặt gục đầu trên bàn nhưng tôi thật sự không muốn nghi ngờ anh ấy tôi cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra có thể trong này còn có ẩn tình gì đó chương một n r ư ơ chương một n r ă m sáu m ư có thể có ẩn tình gì chứ đây là quần lót chứ đâu phải áo khoác hay dày cho dù hai người không có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn không làm chuyện gì tốt trong xe mục nhiễm tranh nhìn qua chỗ khác một thiếu niên trong sáng như anh nhìn một cái quần lót nữ cũng thấy rất lúng túng có lẽ là t ô l a m thật sự không nghĩ ra khả năng nào khiến một cái quần lót nữ rơi trên xe một người hơn nữa còn là đồ từng mặt rồi được rồi cô đừng bào chữa cho chú ấy nữa đàn ông đặc biệt là loại đàn ông quá ưu tú như chú tôi rất khó tránh được chuyện này cho nên cô phải kịp thời kéo chú ấy về mục nhiễm tranh vừa nói vừa khoa tay mua chân nhưng tôi phải ngả bài với anh ấy sao cô cứ cầm cái này tới hỏi chú ấy không được sao mục nhiễm tranh cầm lấy quần lót lại cảm thấy không đúng lắm vội vàng bỏ lại tôi làm vậy có phải không tin tưởng anh ấy không cô đâu có nói thẳng là chú ấy ngoại tình cô bảo chú ấy giải thích tôi xem chú ấy có thể giải thích thế nào nếu chú ấy thật sự có thể giải thích rõ ràng vậy cô lại tin tưởng chú ấy tôi lam c h ố n g cảm vẫn không thể hạ quyết tâm được sau khi t i ễ n mục nhiễm tranh đi cô vẫn luôn do dự mà lúc này lê thấm thấm còn tưởng sẽ không xuất hiện nữa lại đứng ở trước mặt quan t r i ề u viễn sao cô lại tới đây lê thấm thấm đi thẳng tới văn phòng của quan t r i ề u viễn tôi tới tìm anh anh không chào đón tôi ạ đương nhiên là tôi không chào đón cô rồi chẳng phải lần trước chúng ta đã nói rõ ràng là cô thua sẽ không dây dưa với tôi nữa ạ sao cô nói mà không giữ lời thế quan t r i ề u viễn nhữ mày nhìn lê thấm thấm quân tử nói mới tính tôi đâu phải là quân tử tôi là con gái mà lê thấm thấm nghiêng đầu với vẻ ngây thơ đáng yêu quan triều viễn có cảm giác mình bị chê bừa không ngờ con nhóc chết tiệt này lại làm vậy với anh nếu chẳng phải lần trước tôi cứu cô cô đã bị ai đó cưỡng b ớ c rồi vậy mà cô thậm chí còn không biết cảm ơn tôi biết cảm ơn chứ lê thấm thấm lập tức nào h tới trước bàn của quan triều viễn anh đã cứu tôi hai lần đây chính là duyên phận của chúng ta cho nên tôi tới báo ơn đây được cô muốn báo ơn đúng không cô lập tức biến khỏi tầm mắt tôi đừng để tôi phải nhìn thấy cô nữa vậy thì tôi không làm được lê thấm, thấm chống cầm nhìn quan triều viễn tôi lấy thân báo đáp được không quan triều viễn chừng mắt nhìn l ê thầm thấm rất khó tin được đây là lời của một cô gái mới hai mươi tuổi nói ra c h ư ơ n một nghìn sáu trăm sáu mươi chín c h ư ơ n một nghìn sáu trăm sáu mươi chín nếu trước đây tôi làm cũng thẳng thắn như cô ta anh cần gì phải gặp nhiều trắc trở như vậy có phải anh siêu lòng rồi không bà vợ kia nhà anh có gì tốt chứ không phải cô ta là một minh tính sao ngực t h í lép dáng người chẳng bằng tôi cũng không xinh đẹp trẻ trung như tôi không phải là cô ta sinh cho anh một đứa con trai ạ nếu anh cho tôi cơ hội tôi sẽ sinh cho anh tám đứa mười đứa cũng không có vấn đề gì lê thấm thấm cười h i ế p mắt nhìn quan t r i ề u viễn nếu cô biết tôi đã có vợ sao còn muốn lẳng nhẳng với tôi tuy hoa thơm đã có chụp nhưng tôi cứ tới xối đất đấy bảo loại đàn ông như anh phải t r u n g thủy thì không có khả năng cho nên tôi chuẩn bị đào t ư ờ n g nhà vợ anh lê thấm thấm không hề che giấu giã tâm của mình cô thích tôi như vậy sao đương nhiên rồi tôi đã thích anh từ lúc anh cứu tôi lần trước vẫn luôn tìm anh nhưng không tìm được cho đến khi anh và tôi làm công bố đám cưới lê thấm, thấm không khỏi trận mắt nhìn trần nhà cô ta ngày đêm mong nhớ một người đến khi tìm được thì mới biết anh đã kết hôn khỏi nói cũng biết trong lòng cô ta tức giận tới mức nào cô còn nhỏ tuổi thì biết yêu là gì chứ tôi không muốn nói nhiều với cô tôi không thể ly hôn với lam lam cũng không thể cưới cô cô nên từ bỏ ý nghĩ này đi quan triều viễn lấy ra một tập tài liệu tiếp tục phê duyệt lê thấm thấm cũng không tiếp tục lằng nữa h ằ n n g vậy được rồi chờ lúc nào anh đổi ý thì nhớ tới tìm tôi hoặc chờ tới lúc cuộc hôn nhân của anh bật đèn đỏ hoan n ê n anh tới tìm tôi bất cứ lúc nào lê thấm, thấm nói xong cầm lấy điện thoại của quan triều viễn anh vừa dùng điện thoại nên nó vẫn trong trạng thái mở khóa cô ta thêm mình vào danh sách bạn bè trên điện thoại của anh tôi sẽ chặn số của cô anh chặn số của tôi thì tôi sẽ h t huệ chặt của vợ anh dù sao tôi cũng có số của vợ anh rồi anh không để ý tới tôi tôi lại qua tìm cô ta viết tắt của j i t è n b i tức là do việt viết tắt của j i t è n b i tức là do viết lê thấm thấm không hề lo lắng quan triều viễn sẽ chặn số của mình nên ngang ra khỏi văn phòng lần này quan triều viễn thật sự gặp phải đối thủ khó chơi rồi anh nhìn h ệ chặt của mình đã thêm số của lê thấm, thấm. muốn chặn lại không thể không cân nhắc nhỡ lê thấm thấm thật sự đi tìm tô lam thì làm thế nào anh vẫn nên tự mình giải quyết chuyện này buổi tối quan triều viễn về nhà vẫn luôn có vẻ khác thường không biết phải giải thích với tô lam thế nào cô cũng có vẻ khác thường vì còn mãi suy nghĩ về cái quần lót kia chương 1670. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1670. lam lam quan triều viễn nằm trên giường thật sự không ngủ được lật người khoác tay lên trên l ư n g tô lam chuyện gì vậy anh có chuyện muốn nói cho em biết nhưng em không được giận đấy quan triều viễn muốn tiêm một mũi dự phòng trước anh nói đi lẽ nào anh ấy muốn khai thật với mình về chuyện ngoại tình tô lam nghĩ thầm vậy em phải hứa với anh là không thể tức giận đã em không tức giận anh nói đi tô lam xoay người đối mặt với quan triều viễn em còn nhớ cô gái mà năm đó em giận anh chạy tới bãi biển tỉnh nhân suốt mấy ngày sau đó anh đi tìm em lại nhận nhiều người tưởng em muốn tự sát mới cứu lên không tô lam cố gắng nhớ lại dù sao chuyện này cũng đã qua lâu rồi em nhớ xem ảnh một anh nói xong rồi nhưng anh còn có chuyện quan trọng chưa nói ra điều tô lam quan tâm là rốt cuộc hai người bọn họ có xảy ra chuyện gì không rốt cuộc chiếc quần lót trong xe kia là thế nào ngày đó hai người uống rượu không xảy ra chuyện gì chứ không chắc chắn là không anh thề với trời có phải cô gái kia uống say rồi làm loạn không nếu cô ta uống say làm loạn cũng rất có khả năng c ở i quần áo như vậy còn có thể giải thích được không có cô ta say giống như một bãi b ù n não còn chẳng thể nói chuyện rõ ràng nữa quan triều viễn vừa trả lời như vậy tô lam lại càng thấy kỳ lạ hơn rốt cuộc cái quần lót này là sao quan triều viễn đang nói dối à sao anh ấy lại lo lắng cô gái kia đến tìm mình chứ rốt cuộc anh ấy đang sợ cái gì chồng anh cảm thấy điều quan trọng nhất khi hai vợ chồng sống chung với nhau là gì đó là tin tưởng lẫn nhau cho nên em chắc chắn phải tin tưởng anh em thấy ngoại trừ tin tưởng ra còn có hai chữ là thành thật tin tưởng phải được xây dựng trên cơ sở thành thật c h ư một nghìn sáu trăm bảy mươi một c h ư ơ n một nghìn sáu trăm bảy mươi một đúng vậy cho nên hôm nay anh mới đặc biệt thành thật nói ra hết mọi chuyện đã xảy ra cho em biết em yên tâm anh tuyệt đối không để ý tới cô ta nữa lần sau cô ta lại tới công ty anh sẽ nói bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài t ô lam thấy mình không hỏi ra được chuyện gì thì dứt khoát không hỏi nữa anh ngủ đi chúc ngủ ngon chồng nhưng cô không thể nào quên được chuyện cái của lót cô nhớ mang máng cô gái được quan triều viễn cứu lên hình như chỉ một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi chắc bây giờ cũng khoảng hai mươi tuổi cuộc sống vẫn tiếp tục quan triều viễn đi làm như mọi khi thỉnh thoảng t ô lam sẽ có chút công việc đơn giản nhưng phần lớn thời gian đều ở nhà với con Hôm nay, quan triều viễn đang ở trong văn phòng thì nhận được tin nhắn nhẹ chặt của lê thấm thấm tối nay anh tới chơi điện tử đi nếu anh thắng được tôi tôi sẽ không dây dưa với anh nữa cô tưởng có thể dùng lý do tương tự lừa tôi lần thứ hai à lần này tôi nói thật chỉ cần anh có thể thắng tôi tôi bảo đảm không xuất hiện trong thế giới của anh nữa cô bảo tôi làm sao tin c ô được thật ra anh có thể không cần thắng tôi tôi vẫn sẽ không xuất hiện nữa ba tôi sắp đưa tôi ra nước ngoài du học công ty của anh và ba tôi có quan hệ hợp tác anh có thể hỏi thăm quan triều viễn lập tức gọi điện thoại cho doãn cận sau khi anh ta hỏi thăm thì biết được ông cụ nhà họ l ê muốn đưa cô con gái cưng ra nước ngoài du học quan triều viễn vui mừng hớn hở không ngờ vấn đề lại được giải quyết dễ dàng như vậy nếu cô đã sắp đi sao tôi còn phải tới chơi điện tử với cô chứ anh cứ xem như tôi cầu xin anh được không mấy ngày nay tôi đã nhìn ra được anh một lòng trung thủy với vợ anh tôi đã bỏ cuộc rồi anh xem như tới chơi với tôi thôi được không không được nếu có thời gian như vậy quan triều viễn vẫn muốn ở nhà cùng với tô i lâm hơn sao con người anh không có chút tình cảm gì vậy anh cứ xem như tôi cầu xin anh được không tôi ở nhà rất đáng thương sắp phải đi rồi anh là người duy nhất tôi từng thích cứ coi như tiễn tôi được không không được quan triều v i ệ n vẫn tiết diện vô tư nếu anh không nhận lời tối nay tôi sẽ lại tới biển tình nhân tự sát tám giờ tối ở thành phố trò chơi điện tử không gặp không về quan triều v i ệ n nhữ mày bối rối nhìn tin nhắn do cô nhóc này gửi tới vì vậy anh chụp màn hình tất cả lịch sử trò chuyện và gửi cho tô lam loại chuyện này cứ hỏi vợ chắc chắn không sai được vậy anh đi đi tô lam nhấn lại cô ta là một cô nhóc lịch ngợm còn có thể làm gì anh chứ vợ em bảo anh đi thật à chẳng may cô ta lại tự sát như lần trước thì sao cô gái này quá nổi loạn tâm lý không bình thường anh cứ đi một chuyến rồi về sớm là được tô lam vừa thấy quan triều viễn thẳng thắn gửi lịch sự trò chuyện tới thì không suy nghĩ nhiều đã đồng ý cho quan triều viễn đi dù s a o đó chỉ là một cô gái mới hai mươi tuổi trưng một nghìn sáu trăm bảy mươi hai trưng một nghìn sáu trăm bảy mươi hai tám giờ tối quan triều viễn xuất hiện ở thành phố trò chơi điện tử đúng giờ lê thấm, thấm nhuộm tóc đủ màu rõ ràng là dáng vẻ của một cô gái nổi loạn nhưng cô ta vẫn mặc cả cây trắng cô ta vừa nhìn thấy quan triều viễn tới đã vội vàng k h o á t tay anh tôi đã biết anh sẽ đến mà thật ra trong lòng anh vẫn để ý tới tôi đúng không quan triều viễn vội vàng rút tay mình ra là vợ tôi bảo tôi tới thôi cô muốn chơi gì tôi chỉ có thể chơi với cô một giờ thôi vậy được rồi chúng ta tới thành phố trò chơi điện tử đương nhiên phải chơi điện tử rồi lê thấm thấm kéo quan triều viễn xông vào trong thành phố trò chơi điện tử trước đây quan triều viễn cũng rất thích chơi thứ này nhưng từ khi quen biết tô lam mọi tâm tư của anh đều tập trung vào gia đình đã rất lâu không tới thành phố trò chơi điện tử rồi lê thấm thấm vẫn được tính là một cao thủ cao thủ đấu với nhau tất nhiên sẽ chơi vui vẻ tới quên cả trời đất anh chơi đi tôi đi mua hai chai nước uống lê thấm thấm vỗ vai quan triều viễn rồi ra ngoài mua rượu lúc cô ta quay về trong tay cầm theo hai chai rượu và đưa một chai cho quan triều viễn quan triều viễn còn tưởng là nước ngọt nên uống một ngụm chẳng phải cô nói đi mua nước uống à sao lại là rượu uống nước mãi chẳng lắm sao vợ anh quản anh như vậy quản cả chuyện anh uống rượu h dù sao mấy ngày nữa tôi cũng sẽ đi rồi anh uống với tôi vài chén đã sao lê thấm thấm vừa nói vừa uống rượu cô đừng uống nữa cô uống say tôi lại phải đưa cô tới khách sạn quan triều viễn cũng không muốn phạm phải sai lầm như lần trước lê thấm thấm giật lại chai rượu tôi sắp ra nước ngoài rồi tâm trạng không tốt mà còn không cho tôi uống rượu nói xong lê thấm thấm rưng rưng nước mắt một giây sau đã rơi lệ g i á n g vẻ đó thật sự khiến người ta đau lòng không g i ấ u gì anh sau khi sinh tôi ra được mấy năm thì mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ bố tôi đã bận rộn với công việc và không hề quan tâm đến tôi mấy năm trước ông ấy đã lấy một người vợ mới và sinh cho tôi một đứa em trai sau đó lại càng chẳng nó ngàng gì tới tôi lê thấm thấm vừa nói vừa uống hai ngục rượu chẳng phải vì tôi ở đây sẽ chỉ gây trướng mắt sao cho nên ông ấy muốn tống tôi ra nước ngoài mắt không thấy tâm không phiền ông ấy cùng vợ và con trai cùng hưởng niềm vui của gia đình quan triều viễn không khỏi động lòng chắc cẩn bố cô cũng là người trọng nam khi nữ h n đúng vậy nếu không thì ông ấy sẽ để ai kế thừa sản nghiệp lớn như vậy của mình dù sao thì con gái cũng phải lấy chồng、để、tôi ghét nhất là người trọng nam khi nữ chẳng phải con trai và con gái đều như nhau sao nếu như tôi chỉ có một đứa con gái tôi nhất định sẽ dành tất cả cho con bé lê thấm thấm liếc mắt nhìn quan triệu viễn đó là bởi vì anh đã có con trai nên anh mới nói như vậy nếu anh chỉ có một đứa con gái thì anh cũng sẽ muốn có con trai nhưng tôi sẽ không bao giờ vì con trai mà không để ý đến con gái con gái thì sao chứ con gái rất tốt chương 1673. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc Trước 1673, không biết có phải là vì tô lam đã từng chịu rất nhiều sự dạy võ trong một gia đình như vậy hay không từ sâu trong lòng quan triều viễn luôn cảm thấy đồng cảm cho những cô gái cũng có quá khứ như vậy con gái thì có gì tốt sớm muộn gì cũng phải lấy chồng sau khi được gả đi thì chính là con nhà người ta rồi người khác có thể nghĩ như vậy nhưng sao bản thân cô có thể nghĩ như vậy quan triều viễn nói với vẻ kiêu ngạo ai cũng có thể coi thường cô nhưng bản thân cô thì tuyệt đối không thể gia đình vợ tôi cũng có tính trọng nam k n h nữ hơn nữa còn có một bà mẹ kế rất đáng ghét cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ thế nhưng cô ấy không giống cô mà luôn rất kiên cường bây giờ cô ấy đã trở thành ảnh hậu rồi nhắc tới đây quan triều viễn cũng rất tự hào về vợ của mình hai người cứ tiếp lời nhau không ngờ lại có rất nhiều chuyện để nói nói cũng nhiều mà uống rượu cũng nhiều sau khi tỉnh lại quan triều viễn đau đầu kinh khủng anh rùi mắt lam lam mấy giờ rồi không có ai trả lời lại đây cho anh ôm một cái anh thấy hơi đau đầu không muốn đến công ty quan triều viễn lật người ôm vợ mình vào lòng nhưng khi mở mắt xem ảnh một lê thấm, thấm lại vô cùng bình tĩnh cô ta ôm chăn ngồi dậy anh nhìn xem anh sợ h ã i c h ư a kìa tôi đâu có bắt anh phải chịu trách nhiệm hả bây giờ đã là thời đại nào rồi nam nữ uống rượu say tình một đêm cũng thường xảy ra về sau cũng không ai biết a i lê thấm thấm lấy quần áo của cô rồi mặc vào một cách bình tĩnh và tự nhiên cô ta xuống giường lại nhặt quần áo của quan triều v i ễ n lên mau mặc vào đi chú chú quan triều viễn vẫn rất tò mò với xưng hô này năm nay tôi vừa hai mươi tuổi chắc chú đã sấp xỉ ba mươi rồi nhỉ tôi không gọi là chú thì gọi là gì chú yên tâm đi tôi sẽ không nói cho ai biết về chuyện ngày hôm qua đâu mấy hôm nữa tôi ra nước ngoài rồi chú cũng sẽ quên chuyện này thôi lê thấm thấm mặc quần áo xong thì cầm túi của mình lên sau đó n g h ê n ngang bước ra cửa đêm qua tôi đã trả tiền phòng rồi cô ta n h u n m mày như muốn nói ở đâu còn có cô gái tốt như tôi nói xong cô đi thẳng ra ngoài chương một nghìn sáu trăm bảy mươi bốn chương một nghìn sáu trăm bảy mươi bốn để lại quan triều viễn vẫn còn bối rối như trước anh phải giải thích thế nào với tôi lam đây không ngờ anh lại lên giường với một người phụ nữ khác rồi quan triều viễn l o y hoay mặc quần áo vào nhìn thấy trên ga giường màu trắng có vết máu đỏ tươi anh nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này nhìn điện thoại di động của mình thì thấy trên đó có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ tất cả đều là của tô lam điện thoại di động của anh cũng không đặt chế độ im lặng hơn hai mươi cuộc gọi mà cũng không đánh thức được anh quan triều viễn cấp tốc lái xe rời khỏi khách sạn và trở về nhà vừa bước vào cửa đã thấy tô lam g i à ngọc và lý như kiều đang ở trong phòng khách tô lam lòng nóng như lửa đốt dường như đang chuẩn bị bảo g i à ngọc đi tìm quan triều viễn được rồi cậu ấy đã trở về rồi cậu chạy đi đâu vậy cũng không biết đường gọi điện thoại cho tô lam giàn ngọc mắng một trận quan triều viễn cũng không biết nên trả lời như thế nào nhìn thấy quan triều viễn bình an trở về cuối cùng trái tim của tô lam cũng đã yên tâm anh lại đi lêu lỏng ở đâu vậy giàn ngọc rất có khí thế của một người anh cả tô lam thấy quan triều viễn nhét nhác như vậy thì biết rằng ngày hôm qua quan triều viễn đã đi gặp lê thầm thấm được rồi anh à anh đưa ớt nhỏ đi làm kiểm tra đi đừng để mượn giờ khi nào về tôi sẽ tính sổ với cậu giàn ngọc nắm tay lý như kiều sau đó vội vàng đi ra cửa